Kéo dài xuống dưới, mà trước mặt cái này dùng tình sâu vô cùng đầy đầu đầu bạc nam tử chính là hắn hậu nhân. Ha ha ha, hắn hậu nhân quả nhiên cùng hắn giống nhau, không chiếm được trí ái, không chiếm được trí ái. Cầm tiêu lắc lắc đầu. Ta không biết ta là ai hậu nhân, nhưng ta tưởng ta trong cơ thể có người huyết mạch, bởi vì ta huyết có thể thúc dục tím tay tinh. Ở tiểu thất huy động tam xoa kích khi, hắn liền minh mạch, hắn cùng thú hoàng có thiên ti vạn lũ quan hệ, chỉ là hắn vẫn luôn không dám đi miệt mài theo đuổi, nhưng giờ khác này không, có đến lựa chọn. 384 kiếp sau. Cầm tiêu, vì cái gì, vì cái gì muốn nói ra tới. Tiểu thất đau lòng đến không được, cầm tiêu vì cái gì muốn ngu như vậy. Một đầu tóc bạc chậm rãi xoay người, lần này đổi cầm tiêu mang lên mê người mỉm cười nhìn tiểu thất. Tiểu thất, cùng ngươi giống nhau, ta hy vọng ngươi tồn tại, các ngươi hảo hảo tồn tại, thay ta xem mặt trời mọc mặt trời lạn. Cùng tiểu thất ý tưởng là giống nhau, nếu hắn một người chết có thể đổi sở người sinh, vì cái gì không đổi đâu. Hắn không nghĩ muốn tiểu thất bồi hắn cùng chết, liền giống như tiểu thất không nghĩ bọn họ bồi nàng cùng nhau giống nhau. Cầm tiêu nước mắt cùng tuyệt vọng, lần này thay đổi người. Tiểu thất lớn tiếng khóc lóc, liều mạng muốn đi lại nhưng lại như thế nào cũng đi bất động. Bác quân mặc cùng ám nham không biết lúc này phải nói cái gì, bọn họ ý tưởng cùng cầm tiêu giống nhau. Nếu có thể thà rằng chính mình thế tiểu thất đi tìm chết, nhưng lúc này nhìn đến người kêu cư nhiên là cầm tiêu khi, bọn họ chỉ dư thật mạnh bi thương. Cầm tiêu. Cá ca. Lần đầu tiên này cũng tiêu ngươi, cỡ nào hy vọng này không phải cuối cùng một lần. Nước mắt, lại lần nữa từ ám nham khoe mắt rớt nước mắt, ông trời, ngươi rốt cuộc muốn chúng ta nhiều thảm ngươi mới cao hứng. Quân mặc, cầm trang thiếu ngươi trả không được. Cười chính là như vậy Mỹ, như vậy làm thiên địa thất sắc, đầu bạc phiêu phiêu, giờ khác này cầm tiêu giống như thiên thần giống nhau ấn nhập mỗi người trong đầu. Lắc lắc đầu, bác quân mặc thanh âm mang theo ngẹn nào. Cầm tiêu, ngươi vẫn luôn là ta huynh đệ. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn ngươi trả ta cái gì, chưa từng có, ngươi cũng không nợ ta cái gì. Bác quân mặc vẫn luôn đều biết được cầm tiêu mang theo ấy nây tâm, nhưng không có cơ hội nói cho cầm tiêu, hắn trước nay liền không đem cầm tiêu trở thành báo ân người, ở trong mắt hắn cầm tiêu là hắn tán thành huynh đệ. Nếu như vậy, như vậy quân mặc, kiếp sau ta nhất định sẽ không không tranh thủ liền đem từ bỏ, tiểu thất chỉ có thể là của ta. Bá đạo nói không hề có ảnh hưởng cầm tiêu Mỹ, thân là thú hoàng huyết mạch hắn đều có chính mình chinh chiến thiên hạ khí thế chỉ là hắn vẫn luôn dùng ôn nhã đem này che giấu lên, bởi vì vương giả có một cái là đủ rồi, đó chính là Bắc Quân Mặc. "Ân, kiếp sau, chúng ta huynh đệ các bằng bản lĩnh." Khẽ gật đầu, đây là Cầm Tiêu đang oan ủi hắn, cái gọi là kiếp sau cỡ nào xa vời nha. Giống như Phương Đông Vũ Thành, Đông Phương gia tộc không thể không chết Phương Đông Vũ Thành, hắn chết là tất cả mọi người biết được, nhưng vì có thể làm tiểu thất ấy náy không như vậy trọng cuối cùng tự vận nói đến sinh phải làm tiểu thất thân các ca ca không có ân oán chỉ có đơn giản huynh muội chi tình. Chính là kiếp sau ở nơi nào. Bọn họ ai cũng nhìn không tới. Ám nham, nhớ rõ muốn hạnh phúc, phụ thân không phải không cần người, chỉ là hắn ái cho ta mẫu thân một người, không cần nhân thượng một thế hệ ân đoán mà làm chính mình không hảo quá Gật gật đầu, ám nham không biết chính mình hẳn là muốn nói gì, ở trên thuyền hắn say tàu, là cầm tiêu giống như ca ca giống nhau chăm sóc hắn, chính là hiện tại đâu. Vĩnh Biệt cuối cùng liếc mắt một cái nhìn về phía tiểu thất, Trong mắt không có một tia sợ hãi, có chỉ là vui vẻ. Tiểu thất, chết với ta mà nói có lẽ là loại giải thoát, ta trên người lưng đeo quá nhiều quá nhiều, nếu ta chết tới đổi lấy mọi người sinh thực đáng giá. Đừng vì ta khổ sở, đừng vì ta rơi lệ. Thiên hỏa trầm rãi trầm, giống như ác ma giống nhau há mồm miệng rộng, tựa hồ muốn đem sở người có đều nuốt vào. Tiểu thất nhìn ngày đó hỏa, hận là như vậy trọng, nguyên bản tưởng một nhà ba người trung điểm, không nghĩ tới lại là chính mình cha mẹ cùng cầm tiêu trung điểm. Cầm Tiêu, cha, Nương Tiểu Thất đứng ở nơi đó cũng không lúc nhích, khóc đến giống cái lệ nhân, đây là tiểu thất lần đầu tiên khóc như vậy thương tâm. Cầm Tiêu đứng ở nơi đó y y liền bất động, chỉ là nhìn tiểu thất, một đôi mắt như mặt nước trầm tĩnh. Tiểu Thất nhớ rõ kiếp sau chỉ có thể làm ta một người tiểu thất. Nhân hoàng tập tên đi lên đi, nhẹ nhàng ôm tiểu thất. Đứa nhỏ đốc, nguyên bản liền biết chúng ta muốn chết, ngươi khổ sở cái gì? Cách ngàn năm có thể thấy thượng một mặt vốn chính là trời cao cho nhân tử. Chúng ta tuổi đều lớn Chết đuôi chúng ta tới nói là bình thường, chỉ là khổ đứa bé kia. Nhân hoàng nhẹ giọng an ủi, đồng thời nhìn về phía cầm tiêu, thiên mệnh giả, này ba chữ làm này mấy cái hại tử thương chính là như vậy trọng, mà nàng cũng là như vậy tự trách. Thời bỏ ta huyệt đạo, thời bỏ ta huyệt đạo được không? Tiểu thất liều mạng kêu, nếu là nàng cùng nhân hoàng ba người cùng chết đi, nàng có thể kiên cường đối mặt, nhưng hiện tại đâu? Như vậy cục diện nàng vô pháp thừa nhận, ba người kia tất cả đều là nàng ái người, không thể. Không thể như vậy chơ mắt nhìn, nàng làm không được nha. Hải hoàng cũng đi lên trước, một tay ôm lấy nhân hoàng một tay nhẹ nhàng ôm tiểu thất. Tiểu thất, đối mặt tử vong ngươi đều như vậy kiên cường, vì cái gì giờ khắc này liền như vậy yếu đối đâu, này nhưng không giống như là ta hải hoàng nữ nhi. Tiểu thất liều mạng lắc đầu. Không cần, ta không cần kiên cường, ta chỉ các ngươi yêu ta, sùng ta. Tiểu thất nói làm nhân hoàng cùng hải hoàng đồng thời cảm thấy tâm đau xót, ái tiểu thất, sùng tiểu thất. Tựa hồ bọn họ trước nay liền không có đã làm. Đứa nhỏ đốc, nếu như cầm tiêu theo như lời thực sự có kiếp sau nói, ngươi lại khi chúng ta nữ nhi, khi chúng ta sủng ái nhất công chúa. Không cần, ta không cần không có khả năng tiếp sau, ta chỉ cần hiện tại. Tiểu thất biết chính mình tùy hứng vô cớ gây rối nhưng là cùng chết cùng nhìn thân nhân chết, đây là không giống nhau cảm thụ, nàng thật sự hảo khổ sở. Trong nháy mắt ái, quá ngắn ngủi, chúng ta phải cho tiểu thất vĩnh viễn. 385 vĩnh sinh Theo hải hoàng nói ôm rơi xuống, tiểu thất chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm mang theo không thể tin tưởng cùng tuyệt vọng mềm mại ngã xuống. Hải hoàng rôi tay ôm tiểu thất, vô cùng sùng ái nhìn ngủ say tiểu thất, tay nhẹ nhàng phất đi kêu tre ở tiểu thất trên trán sợi tóc. Mới gặp mặt liền muốn chia lìa đừng nói người, chính là ta cũng luyến tiếp, chính là trời cao ra lại không chịu cho chúng ta một nhà ba người càng nhiều thời giờ. Tiểu thất, đừng oán, vượt ngàn năm, chúng ta có thể gặp nhau đã là kỳ tích. Nhân hoàng cũng tiến lên. Nhẹ nhàng vỗ về tiểu thất mặt Hai tử, coi như là một giấc mộng Tình mộng coi như không có gặp qua chúng ta Nếu biết thấy chúng ta một mặt sau đó là vĩnh viễn ly biệt Như vậy chúng ta thật sự thà rằng cũng không gặp ngươi Gặp ngươi, mang cho ngươi cũng chỉ là đau xót Hải hoàng nhìn tiểu thất Lúc này hắn hai mắt phiếm phức tạp lang quang Kia lang quang tựa hồ muốn đem người linh hồn cấp hít vào đi giống nhau Chỉ là không có hiểu hắn suy nghĩ cái gì Chỉ có đứng ở một bên nhân hoàng minh bạch Hải hoàng là ở nói cho tiểu Thất. Chỉ cần thế giới bất diệt liền nhất định sẽ có kiếp sau, kiếp sau tiểu thất còn sẽ là bọn họ nữ nhi, bọn họ công chúa. Bên ngoài đất dung núi chuyển càng ngày lợi hại, này đủ loại đều bị nhắc nhở nhân hoàng bọn họ, đã đến giờ. Hải hoàng vô hạn quyến luyến lại nhìn thoáng qua trong tay tiểu thất, vạn phần không muốn đem tiểu thất giao cho một bên đồng dạng là đau xót không thôi bắt quân mặc. Hảo hảo chiếu cố tiểu thất, đừng lại làm nàng khổ sở. Đây là làm cha mẹ lâm trung trước cuối cùng phó thác, hy vọng bọn họ hài tử hảo hảo. Có người có thể thay thế bọn họ chiếu cố. Cuộc đời này, tuyệt không sẽ lại làm tiểu thất chịu một tia thương tổn, ta bác quân mặc lấy tánh mạng hứa hẹn. Được đến bác quân mặc trả lời, Hải Hoàng vừa lòng gật gật đầu, sau đó lấy tuyệt đối uy nghiêm nhìn về phía Ám Nham. Ám Dạ là bổn hoàng năm đó thành lập lấy bảo hộ ấu chủ, thân là Ám Dạ thiếu chủ ngươi cần thiết nhớ kỹ, các ngươi trung thành chỉ có thể cấp tiểu thất, minh bạch sao? Dương Dương mắt giờ phút này nói không nên lời đau xót, Ám Nham không có quên chính mình sứ mệnh quỳ một gối. Ám Nham minh bạch đối tiểu thất trung thành đời đời kiếp kiếp bất diệt, hải hoàng vừa lòng gật đầu. Thực hảo, còn có một cái quỷ cốc không ở, nhưng ta tin tưởng bọn họ trung thành cũng không sẽ biến. Nói xong này đó, hải hoàng liền xoay người đỡ nhân hoàng. Nguyệt nhi, đi thôi. Bình tĩnh đối mặt tử vong, cũng là bọn họ duy nhất lựa chọn. Hết thể đều kết sự, nhân hoàng cùng hải hoàng đứng ở cầm tiêu bên cạnh, không tiếng động nói đã đến giờ. Cầm tiêu vô hạn quyến luyến nhìn bắc quân mặc trong lòng ngực tiểu thất, nhắm mắt lại, nhâm khoe mắt một giọt nước mắt chảy xuống. Kiếp sau tái kiến, các bằng hữu của ta. Cầm tình, hy vọng ngươi nghe được ca ca tin tức có thể thiếu khổ sở một chút. Tiểu thất, không cho ngươi thấy như vậy một màn thật tốt. Nói như vậy, ngươi trong trí nhớ cầm tiêu vĩnh viễn là tươi sống, xoay khí. Ở bác quân mặt cùng ám nham nhìn chăm chú hạ, cầm tiêu, giống như nhẹ nhàng cất cánh chim nhạn giống nhau mang theo tuyệt nhiên thả người chiều kia bếp lò nhảy xuống. Thiên mệnh giả dẫn thiên hỏa, hắn sẽ hoàn thành chính mình sứ mệnh. Cầm Tiêu này sao một cái đau tự có thể hình dung bọn họ lúc này cảm giác? Nhắm mắt lại, Cầm Tiêu đã không cảm giác được ngoại giới Sở Hữu, thiên hỏa nháy mắt đem hắn bao bọc lấy, mọi người liền nhìn bởi vì Cầm Tiêu nhảy vào mà càng ngày càng bừa bãi thiên hỏa. Mà Hôn Mê quá khứ tiểu thất, lúc này khỏe mắt y chậm rãi tích ra một giọt nước mắt, cho dù Hôn Mê cũng ngăn cản không được loại này tử biệt đau xót, giờ khắc này bi thương vượt qua Sở Hữu. Tái kiến, tiểu thất. Tái kiến, Cầm Tình. Tái kiến, mọi người nhắm mắt lại bạch y ở đầu bạc cầm tiêu liền như vậy nhậm thiên hỏa đem chính mình đốt sạch đau thân thể thượng đau đã đã không có cảm giác hắn tâm so cái gì đều đau hôi tẫn bắc quân mặc cùng ám nham liền như vậy nhìn cầm tiêu một chút một chút hóa thành hôi tẫn nhìn ngày đó hỏa ngọn lửa xông lên đỉnh tầng nhìn kia ngọn lửa mang theo sóng sờ sờ cầm tiêu nhìn kia ngọn lửa thiêu diệt bọn họ hy vọng thú hoàng đem thần khí ném vào đi ở ngọn lửa lớn nhất kia một khắc nhân hoàng nhịn xuống bi thống cao giọng nói Hết thể đều chuẩn bị liên tục, không có người sẽ vào lúc này từ bỏ. Tam đem thần khí mang theo ba loại thần thánh quan mang, bạch, tím cùng kim hoàng cùng thiên hỏa tương dung hợp. Thiên hỏa đem này thiêu đốt, chậm rãi ngưng tụ thành một cái viên điểm. Ta nữ nhi, kiếp sau tái kiến. Nhân hoàng ý bảo hải hoàng mang theo nàng nhảy vào thiên hỏa bên trong, mà đồng thời thú hoàng cũng không chút do dự nhảy vào thiên hỏa bên trong. Thiên hỏa, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng cắn nuốt sở hữu, ba người. Ba cái thần giống nhau tồn tại người lại ở thiên hỏa trước mặt không hề chống cự tri lực. Kia tam đem thần khí ngưng tụ tiểu viên điểm bởi vì nhân hoàng, hải hoàng cùng thú hoàng ba người gia nhập trở nên càng ngày càng sáng, tại đây thiên hỏa chung lại như vậy chói mắt. Thiên hỏa châm hết hết thảy, nay tiểu viên điểm tựa hồ cũng càng ngày càng thừa nhận không được thiên hỏa bí lực. Văn. Đất dung núi chuyển, Hà Yêm lộ đạp, giới điểm liền phương thức này ở kể ra nó thừa nhận cực hạn tới rồi. Mà nhưng vào lúc này, kia tiểu viên điểm cũng biến hóa Mang theo thần thánh quang mang, lấy hôm nay hỏa trung tâm vì điểm hướng bốn phía phát ra, thần quang nơi đi đến một mảnh bình tĩnh. Thiên địa bình tĩnh, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi tới, thổi đi rồi này một mảnh tinh mịch, thiên hỏa lại lần nữa chậm rãi tiêu đi xuống, thật giống như nó vừa mới không có nháy mắt cắn nuốt bốn người tánh mạng giống nhau. Nay đủ loại cũng nói cho bác quân mặc cùng ám nham, giới điểm biến mất, bọn họ chết đáng giá. 386 lỗ trống Đương tiểu thất lại lần nữa tỉnh lại đã là ba ngày sau, thế giới đã là thay đổi bất ngờ Giới điểm biến mất, giống như nó cũng không từng tồn tại quá giống nhau. Cha con tình không kịp tụ, mẹ con tình không kịp tố, hết thể hết thể đều theo giới điểm biến mất mà biến mất. Nhân hoàng cùng hải hoàng cũng giống như trong gương nguyệt trong nước hoa giống nhau, ngắn ngủi ở chung đó là vĩnh viễn ly biệt, trong thiên địa tựa hồ lại chỉ còn lại có tiểu thất một người. Lúc này tiểu thất liền giống như lúc trước ở kia cổ quật giống nhau, bất lực. ở đúc kiếm phường phụ cận có cái tiểu nhà tranh, lúc này tiểu thất liền đứng ở chỗ này nhìn ly chính mình không xa đúc kiếm vườn. Trang sinh ngọc điệp, điệp biến trang sinh. Tiểu thất cỡ nào hy vọng này hết thể chính là trang sinh một giấc mộng. tỉnh ngọng nàng y lìa liền mạn vô thiên nhật đi tìm giới điểm nơi. tỉnh ngọng nàng y lìa liền có thể nhìn đến cầm tiêu đối hắn triển lộ kia phong lưu phong khoáng cười. Nhưng đã xảy ra chính là đã xảy ra. vô luận tiểu thất cỡ nào hy vọng đó là một giấc mộng, nhưng hết thể truy cứu chỉ có thể thành hồi ức. Trong lúc này nam nặc khê tới, nhìn ngốc lăng, nhìn lúc kiếm vương phương hướng không núp nhích tiểu thất thiên vạn ngữ chỉ hóa thành một cái gắt gao ôm. Không tiếng động làm bạn, mỗi ngày an ủi, nhưng tiểu thất trong mắt trừ bỏ kia đúc kiếm phường tựa hồ không còn có khác, nam Nặc Khê nhìn tiểu từng ngày bỏ qua, đau lòng như lao cát, lúc này hắn thà rằng chính mình là ngày đó mệnh giả, như vậy chết đi làm tiểu thất vĩnh viễn nhớ kỹ. Quốc không thể một ngày vô quân, Nặc Khê bồi tiểu thất 7 ngày, rốt cuộc vô pháp lại kiên trì, ảm đạm rời đi. Cầm tính ở Cẩm Thiên cùng đi hạ cũng tới, vốn dĩ nghĩ chờ Cẩm Tiêu trở về thế bọn họ chủ trì hôn lễ, nhưng kết quả đâu? Cầm Tĩnh hai mắt khóc sưng đỏ, Nhưng lại nhiều đoán hận đối với tiểu thất lại một câu cũng nói không nên lời. Nơi đó trôn giấu tiểu thất cha mẹ, trôn giấu cầm tiêu, so với thương so với đau, có ai đau quá tiểu thất. Ngay khởi mặt trời lặn, giới điểm tiêu phá, ba cái đại lục các có không khỏe, cọ sát từ từ tăng nhiều, nhưng tiểu thất lại quản không được nhiều như vậy, quản hắn thiên hạ như thế nào phân, quản hắn thiên hạ như thế nào sinh linh đồ thán, tiểu thất chỉ đắm chìm ở chính mình bi thương bên trong. Bác quân mặc cùng ám nham là bồi tiểu thất đi qua mấy ngày nay người. Bọn họ nhất có thể nhìn đến tiểu thất thương cùng đau, bồi tiểu thất trầm mặc không thôi. An ủi khuyên nói một lần lại một lần, nhưng tiểu thất ý đi hề liền cố chấp như thế, 10 ngày 10 đêm, liền như vậy đứng ở chỗ này nhìn đúc kiếm phường, trong mắt tĩnh mịch một mảnh. Như vậy tiểu thất vô hỉ vô bi, giống như là một cái lôi trống không có linh hồn hoa hoa. Thằng đến kia một ngày giao nhân chết tới, nhìn gây ốm không ra hình người tiểu thất, giao nhân chết khó nén đau xót. Kiên cường tiểu thất một khi bị đánh vượt lại là như thế dò người Giao nhân chết nhìn tiểu thất hắn minh bạch lại nhiều an ủi cũng là vô dụng. Bang ở Bắc Quân Mặc cùng Ám Nham còn không có phản ứng lại đây khi, giao nhân chết bàn tay liền ném hướng tiểu thất mặt. Tiểu thất toàn bộ thân mình một oai, gương mặt nháy mắt sưng đỏ, nhưng y li liền không chút biểu tình, dáng vẻ kia tựa như kia bàn tay ném không phải tiểu thất mặt. Bắc Quân Mặc cùng Ám Nham nhìn đến đối tiểu thất đối thủ giao nhân chết lập tức liền chuẩn bị phản đánh hướng giao nhân chết, nhưng là giao nhân chết nói ngăn lại bọn họ đi trước bước chân. Tiểu thất Đừng một mặt chỉ sống ở chính mình trong thống khổ, đừng làm cho tất cả mọi người bồi ngươi cùng nhau thống khổ. Nhân hoàng, hải hoàng, thú hoàng cùng cầm tiêu hy sinh chính mình mới đánh vỡ này giới điểm, mới bảo vệ thế giới này, ngươi chẳng lẽ muốn cho bọn họ chết không nhắm mắt sao? Ngươi cái dạng này tính cái gì? Ngươi vẫn là cái kia làm nhân hoàng cùng hải hoàng kiêu ngạo tiểu thất sao? Ngươi vẫn là cái kia làm cầm tiêu gái kiên cường tiểu thất sao? Tiểu thất, nhìn xem bộ dáng của ngươi, như vậy ngươi hảo vô dụng, hảo vô dụ. Giao nhân chết đã không có một quán thông rong ưu nhã, lúc này hắn có vài phần xé bên trong nghỉ, nhưng này cũng chính thuyết minh, hắn vì tiểu thất cái dạng này có bao nhiêu khổ sở, nhưng ngay cả như vậy, tiểu thất y liền không giao động, một đôi mắt vô thần nhìn kia đúc kiếm vườn, đôi mắt liền chớp đều không nháy mắt một chút, sợ bỏ lỡ cái gì dường như. Giao nhân chiết không có nhục trí, tiểu thất nàng chỉ là tưởng không rõ, chỉ là đắm chìm ở chính mình bi thương còn không có bước ra. Tiểu thất, cầu xin ngươi mở to mắt nhìn xem thế giới này. Cái này dùng bọn họ bốn người tánh mạng đổi lấy thế giới. Hiện tại thế giới này biến thành cái dạng gì ngươi biết không? Giới điểm biến mất, Tam Quốc có giao thoa, huyền vũ vương triều lại đối tác la vương triều như hổ rình ngồi. Kim lăng đại lục chỉ đi theo ngươi, chỉ tán thành ngươi, hiện tại hai nước biên giới chiến tranh tứ khởi, cầm tiêu bọn họ bốn người dùng sinh mệnh đổi lấy thế giới liền phải lại lần nữa lâm vào nước sôi lửa bỏng. Nói xong lời cuối cùng, giao nhân chết cơ hồ là rung giống, chính là tiểu thất ý, ý liền không nú Thất vọng, vô cùng thất vọng, giao nhân chết nhìn tiểu thất, nhìn hai mắt vô thần tiểu thất bất đắc di lắc lắc đầu. Tiểu thất, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, như vậy ngươi không xứng đương hải hoàng cùng nhân hoàng nữ nhi, ngẫm lại bọn họ, đối mặt tử vong như vậy không sợ, nhìn nhìn lại ngươi, ngươi yếu đối giao nhân chết nói xong lời này, xoay người liền rời đi. Đấy mắt thất vọng là như vậy đùng. Tiểu thất y gì liền không dao động, giao nhân chết đi rồi nàng y liền đứng ở cái kia vị trí nhìn kia đúc kiếm phường vị trí. Bắc quân mặc cùng ám nham cũng không ở nhiều lời, lại nhiều an ủi lời nói cũng là vô dụng, chỉ là ở tiểu thất yêu cầu thời điểm đệ thượng một ít thủy cùng một ít chất lỏng đồ ăn. Bọn họ tin tưởng tiểu thất chung có suy nghĩ cẩn thận một khắc, luôn có có thể đi ra bi thương một khắc. 387 tỉnh lại. 15 thiên đi qua, liền ở Bắc quân mặc cùng ám nham nghĩ phải cưỡng chế đem tiểu thất mang ra cái này giờ địa phương, tiểu thất nàng rốt cuộc từ bi thương chung đi ra. Là đêm, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích tiểu thất giống như thượng dây cốt máy móc người. Một người yên lặng hướng tới đúc kiếm phường đi đến, bác quân mặc cùng ám nham ở nàng phía sau yên lặng đưa tiễn, bọn họ minh bạch tiểu thất là muốn hướng đi bọn họ cáo biệt. 15 thiên, suốt 15 thiên bi thương, tiểu thất làm sao không rõ chính mình cái dạng này tức tự sát, lại thương tổn những cái đó quan tâm nàng người. Chính là nàng đau lòng đến vô pháp hô hấp, nhắm mắt lại, tất cả đều là nhân hoàng, hải hoàng nhảy vào hỏa cảnh tượng, tất cả đều là thiên hỏa thiêu đốt cầm tiêu cảnh tượng, cảnh tượng như vậy một lần một lần ở nàng trong đầu trình diễn. Lăng chỉ nàng tâm. Nàng là không có nhìn đến kia một màn, nhưng càng là không có nhìn đến, như vậy hình ảnh càng là ở nàng trong đầu rõ ràng vạn phần, nàng luôn là không ngừng nghĩ. Thiên hỏa như thế nào đem cầm tiêu châm thành hôi tẫn, thiên hỏa như thế nào cắn nuốt cha mẹ nàng. Cầm tiêu đau, nàng cha mẹ thương, thiên hỏa, cái kia làm nàng thống hận đổ vợ. Tiểu thất đẩy ra đúc kiếm phường kia cũ nát đại môn, đúc kiếm phường cùng nàng ngày đó chứng kiến giống nhau như lúc, cũ nát tràn đẩy cho bùi hết thể hòa hoan hoan thiêu đốt vĩnh không tắt thiên hỏa. Thiên hỏa, nhu nhu quang kia hào không có lực sát thường, như vậy ngọn lửa làm người vô pháp tưởng tượng nó nháy mắt cắn nuốt bốn điều sinh mệnh. Tiểu Thất đến gần bếp lò nhìn ngày đó hỏa, còn có rảnh không một thiết bếp lò, chậm rãi vươn tay. Thiên hỏa bên trong, nàng tựa hồ nhìn đến nhân hoàng tuổi trẻ dung nhan cười đối nàng nói, "Ta ngoan nữ nhi." Hải Hoàng kia sang sảng tiếng cười đối nàng nói, "Tiểu Thất ngươi là của ta kiêu ngạo, cầm tiêu kia phong hoa tuyệt đại bộ dáng, Tiểu Thất ta liền nói ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử đi." Thế gian này không có không vì ta phong thái khuynh đảo nữ tử. duỗi tay, xuyên thấu thiên hỏa, mà lại cái gì đều không có. Tiểu thất mở ra nắm chặt tay, một giọt nước mắt tích rớt tại đây thiên hỏa bên trong, mà thiên hỏa như là bị cái gì đả kích giống nhau. Tiểu thất nước mắt tích đi xuống, ngày đó hỏa ngọn lửa tựa hồ tối sầm vài phần. Hết thảy toàn không, hết thể cuối cùng là không. Cha, nương, cầm tiêu, các ngươi yên tâm rời đi đi, trời đã sáng, tiểu thất y chính là cái kia tiểu thất. Tiểu thất sẽ không cố phụ các ngươi kỳ vọng, nhưng đêm nay xin cho tiểu thất cuối cùng một lần bồi các ngươi. Đêm, chính thâm. Tiểu thất liền như vậy đứng ở bếp lò trước mặt nhìn ngày đó hỏa thẳng đến mặt trời mọc. Đệ nhất lũ ánh mặt trời bắn vào đúc kiếm phường, Tiểu thất thu hồi đánh giá thiên hỏa ánh mắt, xoay người đi ra ngoài, duỗi tay gắt gao đóng lại này đúc kiếm phường cửa gỗ. Cái này địa phương, tiểu thất lấy hoàng không bao giờ sẽ đến. Thái dương ra tới, tiểu thất đã trở lại. Mà ly đúc kiếm vườn cách đó không xa. Bác quân mặc cùng ám nham liền đứng ở nơi đó, hai người một thân xương sớm, bọn họ nói vậy một đêm đều ở chỗ này bồi tiểu thất. Chính là bọn họ trên mặt không có mệt mỏi, có chỉ là vui mừng cười, nhìn từng bước một chiều bọn họ đi tới tiểu thất, trên mặt luôn có nổi lên đến từ từ bước vào giới điểm tới nay để nhất ti mỉm cười. Tiểu thất rốt cuộc đã trở lại. Nhìn bác quân mặc cùng ám nham, nhìn này hai cái vẫn luôn bồi nàng Nam tử, tiểu thất trong mắt tràn đầy cảm kích, cảm ơn các ngươi vẫn luôn bồi ta, không có các ngươi. Ta không biết muốn như thế nào vượt qua mấy ngày nay. Nhưng sở hữu cảm tạ nói đến trong miệng đều không có nói ra, tiểu thất nhìn bọn họ chỉ một câu. Chúng ta đi Hoàng Thành tìm nặc Khê cùng Cẩm thiên bọn họ đi. Hảo. Ba người rốt cuộc bước lên tân hành trình. 388 chiến đấu. Hoàng Thành, có Nam nặc Khê tòa chấn, cho dù huyền vũ người kêu gào lại lợi hại thì tính sao? Huyền vũ người thiên tính hiếu chiến nhưng ở Nam nặc Khê dẫn dắt hạ tác La Vương Triều người cũng không phải kẻ yếu chính là Tác La Vương Triều náo động mới vừa bình, nhưng ở lương tướng dẫn rất hạ, Huyền Vũ Vương Triều người Y Y liền thảo không hảo nửa phần hảo. Chiến tranh liền như vậy liên tục, thẳng đến tiểu thất cùng Bắc quân mặc ba người đi vào hoàng cung. Nghe được thông báo, Nam Nặc Khê chút nào không màng chính mình đế vương hình tượng để đi long bảo liền hướng ngoài cung chạy tới, sau một bước nghe được tin tức Cẩm Thiên, Cẩm Tú cùng Cẩm Tỉnh cũng đồng thời chạy ra. Nhìn đến gầy ốm không ra hình người tiểu thất, Nam Nặc Khê đau lòng muốn chết nhưng nhìn đến mặt mang mỉm cười tiểu thất, Nam Nặc Khê lại tiêu tan, Tiểu Thất có thể từ bọn họ tử vong chung đi ra thì tốt rồi. Tiểu Thất, ta rất nhớ ngươi. Gắt gao một cái ôm kể ra Nam Nặc Khê trong khoảng thời gian này dày vò, nếu không phải Huyền Vũ Vương Triều nhân sinh sự tình, hắn đã sớm ném xuống hết thể đi bồi Tiểu Thất. Ta cũng rất nhớ các ngươi. Thiên Luân vạn ngữ đều chỉ tại đây một câu chi gian. Cầm tính rút vào Cẩm Thiên trong lòng ngực, rơi lệ đầy mặt nhìn Tiểu Thất. Đại ca, ngươi thấy được sao? Ngươi thích nữ tử quả nhiên không đơn giản đâu. Như vậy nữ tử đích sắc đáng giá ngươi, vì nàng trả giá hết thảy. Nhẹ nhàng tiến lên, đánh gậy ôm nhau nam nặc khê cùng tiểu thất. Hoan nên trở về, tiểu thất. Mở ra hai tay, Cầm Tình thích ra nàng lớn nhất thiện ý. Cầm Tình, thực xin lỗi. Tiến lên, gắt gao ôm, tiểu thất cảm tạ Cầm Tình hữu hảo, cảm tạ Cầm Tình tha thứ. Tiểu thất, muốn hạnh phúc Nga, đây là ca ca lớn nhất nguyện vọng. Nhẹ nhàng ở tiểu thất bên thai lẩm bẩm. Ân nhẹ nhàng gật đầu, tiểu thất không có rơi lệ. Hảo. Hiện tại đến phiên ta. Cẩm tú cười nói, này cười mang theo vài phần nước mắt. Cẩm tú. Tiểu thất năm vẻ mặt mỉm cười cẩm tú trong lòng ấy nấy càng đậm, nàng lúc trước vội vàng rời đi, liền có một bộ phận nguyên nhân là không dám thấy cẩm tú. Hiện tại. Tiểu thất, đừng nghĩ quá nhiều. Ta cùng với thái tử hôn sự vốn chính là một hồi quyền quyền giao dịch, được làm vua thua làm giặc, ngươi không có thương tổn người nhà của ta liền đủ đã xong. Huyết tẩy trước thần đây là mỗi một người thắng đều sẽ làm sự tình. Năm đó phương đông vương triều rất nhiều ít đi theo tác la vương triều người, tiểu thất đã là thủ hạ lưu tình, bằng không cùng cẩm ra cùng thái tử quan hệ, chín tộc sống diệt. Cẩm tú, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi đánh cái như ý lang quân, nói cách khác, ta làm ám nham cưới ngươi. Nhìn đại ra, tiểu thất tâm tình tổng với hảo như vậy một chút, đặc biệt là cẩm tú trái lại an ủi nàng càng là làm nàng cảm động không thôi. Người chết đã đi xa người sống như vậy, các ngươi đều không cần an ủi ta, ta biết được chính mình muốn làm cái gì. Một câu, tiểu thất đem mọi người an ủi lời nói đều đánh mất trở về. nặc khê, chúng ta tiến cung đi, ta muốn biết hiện tại chẳng huống Xử lý xong trước mắt sự, đem thiên hạ phân tranh bình ổn, nàng mới có thể vĩnh viễn đi bồi cha mẹ cùng cầm tiêu. Hảo, chúng ta tiến cung. Nam nặc khê cười đi đầu, một cam hộ vệ nhìn một màn này, một đám liều mạng sát đôi mắt, này đó đều là cái chuyện gì xảy ra nha. Hoàng thượng cấp kia nữ đương dẫn đường, phía sau kia hai cái nam tử có một cái hình như là bắc vương đi Này nữ tử cái gì địa vị nha, có cảm kích sẽ nhỏ giọng nhắc nhở. Huynh đệ, cái kia nữ tử chính là Bắc Vương chính miệng thừa nhận Vương Phi, chúng ta hoàng thượng ái mộ nữ tử, vì nàng, hai buồn liên thủ, sau đó, huynh đệ ngươi minh bạch. Dựa, nguyên lai là cái hồng nhan họa thủy nha. Đông, một côn gõ đi xuống. Ngươi cái heo nào nha, không muốn sống ngươi liền nói lại lần nữa. Gió thổi qua, mang theo từng trận cỏ xanh hơi thở, nói cho chúng ta biết tân một năm liền phải tới. 389 diệt vũ. Tiểu Thất, ngươi không cần lo lắng. Chỉ bằng Huyền Vũ Vương Triều, chỉ bằng huyết tộc cùng Lang tộc muốn nuốt vào chúng ta đó là kẻ điên nằm ngậm. Nam Nặc Khê đầy mặt tự tin nói, hai nước giao hội chỗ tuy rằng chiến hỏa tứ khởi, nhưng Huyền Vũ tại đây chẳng trong chiến tranh cũng không có chiếm được một phân hảo, Quỷ cốc bốn xử trải qua trong khoảng thời gian này mài giũa các đều là lương tướng. Hiện tại Tiểu Thất đã trở lại, Kim Lang Vương Triều liền sẽ không bảo trì trung lập thái độ, hơn nữa Kim Lang Vương Triều lực lượng gia nhập chúng ta phản đến có thể nuốt huyền vũ vương triều cẩm thiên chỉ chỉ mới nhất quân sự chiến đồ này đồ đem tam quốc phong mạo, lớn nhỏ toàn bộ tiêu ra tới từ nơi này có thể nhìn ra được huyền vũ vương triều chiếm địa lớn nhất nhưng lại nhất càng cối kim lang vương triều thứ chi tắc la vương triều tài nguyên nhất phong phú này cũng chính là vì cái gì huyền vũ vương triều vẫn luôn nghĩ muốn đánh hạ tắc la vương triều tắc la vương triều chiếm địa không lớn nhưng lại tài nguyên lại nhiều nhất càng quan trọng là trên mảnh đại lục này vừa mới đã trải qua một hồi chiến loạn Quốc lực cùng Kim Lăng Vương Triều so sánh với hơi cũng nhược một ít, huyền vũ Vương Triều nếu muốn gồm thâu tác la Vương Triều cũng không phải không có lý do gì. Tiểu thất lắc lắc đầu. Ta chưa bao giờ có nghĩ tới nuốt bế rất huyền vũ Vương Triều hoặc là thành lập một cái nhất thống quốc gia, hiện tại tình thế căn bản không thích hợp nhất thống Tam Quốc, liền tính thích hợp ta cũng sẽ không, ngày sau liền tính Tam Quốc thống nhất, người kia cũng không phải ta. Cầm tiêu là thú hoàng hậu nhân, điểm này bọn họ ba cái cảm kích người không có nói cho bất luận kẻ nào. Bọn họ không nghĩ cầm tình cảm thương, cũng không nghĩ cầm tình lương đeo này đó. Huyền vũ vương triều là thú hoàng lĩnh vực, xem ở cầm tiêu phân thượng, cái này địa phương tiểu thất là sẽ không công phá. Nhưng huyền vũ hoàng đế tựa hồ không như vậy thảo người hỉ, hắn cư nhiên một lòng muốn nuốt bế tắc la vương triều, kia muốn cho bọn họ minh bạch cái gì kêu tự mình hiểu lấy. Chính là, chúng ta không thống nhất Tam Quốc, chẳng lẽ mặc cho Tam Quốc như vậy cọ sát đi xuống. Nam Nặc Khê cùng Cẩm thiên khó hiểu. Y lý tiểu thất hiện tại thanh thế muốn nhất thống tam quốc thực dễ dàng, kim lăng cùng tác la là không có vấn đề, y lý hai nước chi lực muốn tiêu diệt huyền vũ vương triều chỉ là vấn đề thời gian. chí không ở thiên hạ, này thiên hạ trước nay không phải ta muốn. Tiểu thất nhàn nhạt lắc đầu, thiên hạ nàng chưa từng nghĩ tới, cho dù hiện tại thiên hạ nàng dễ như trở bàn tay. Nàng muốn trước nay đều là rất đơn giản, người nhà, bằng hưu mới là nàng duy nhất để ý. Liên ở Cẩm thiên cùng nam Nặc khê còn nghĩ muốn nói gì khi. Ngoài cửa truyền đến thái giám có chút quái gì âm điệu. Khởi bẩm hoàng thượng, kim lăng hoàng thượng cầu kiến tiểu thất cô nương. Không thể trách thái giám quái gì, mà thật sự là. Ngươi nghe qua cái nào quốc gia hoàng thượng tự mình đến Hán Quốc cầu kiến một cái danh điều chưa biết người sao. Hào đi, liền tính người kia không phải danh điều chưa biết, có điểm thân phận có điểm địa vị nhưng cũng không có đến cầu kiến nông nôi đi. Phải biết rằng hai nước hoàng đế gặp nhau đều sẽ không dùng cầu kiến này từ nhà, này cũng liền không thể trách thái giám quái gì. Ẩn giật dương tới thật nhanh tin tức, Bác quân mặc lệnh lùng cười, phía trước là đứng ngoài cuộc vẫn là cách sơn xem hổ đấu, tựa hồ minh bạch mọi người ý tưởng, tiểu thất nhẹ nhàng cười, đi gặp đi, trần thế hỗn loạn, nay đủ loại đều đến có cái kết thúc, bằng không nàng như thế nào an tâm, thiếu chủ vừa thấy mặt, ẩn giật dương liền phải cấp tiểu thất hành một cái đại lễ, bị tiểu thất cự tuyệt, này đó nghi thức xã giao liền miễn, tiểu thất ý bảo mọi người tùy ý ngồi, mới vừa rơi xuống ngồi ẩn giật dương liền đứng dậy, thiếu chủ. Thỉnh tha thứ giật dương phía trước đứng ngoài cuộc, chỉ là tác la vương triều cùng huyền vũ vương triều sự, kim lăng thật sự không hảo nhúng tay. Ẩn thị nhất tộc chỉ nguyện trung thành nhân hoàng và hậu nhân. Nói cách khác hải hoàng tác la vương triều cho dù nước sôi lửa bỏng không có tiểu thất mệnh lệnh, bọn họ y y liền sẽ không ra tay tương trợ. Ta minh bạch. Đối với ẩn thị nhất tộc cùng long thị nhất tộc trung thành tiểu thất cũng không từng hoài nghi quá, liền giống như sẽ không hoài nghi giao nhân nhất tộc đối hải hoàng trung thành giống nhau. Chỉ cần thiếu chủ ngươi hạ lệnh. Kim Lăng Vương Triều định khuyên tẫn sở hữu. Ẩn giật Dương nghiêm túc nói, lúc này hắn không có ở Kim Lăng Vương Triều bình dị gần gũi, có chỉ là cam làm người chủ chết khí phách. Tiểu thất lắc lắc đầu. Không cần, huyền vũ sự ta sẽ tự giải quyết, ngươi cần phải làm là trở về đương hảo ngươi hoàng thượng, làm ba cánh, làm tam quốc ba cánh liên hệ hữu hảo. Thiên hạ đại đồng, tiểu thất không có nghĩ tới, nhưng cho nhau hữu hảo sinh hoạt ở cái này đại trên đất bằng, chỉ cần tam quốc quân chủ không có ngầm chiếm hắn quốc giã tâm liền sẽ không có vấn đề. Ba tánh cũng không để ý ai đương hoàng thượng. Thiếu chủ ngài. Không cần đem tam khối đại lục thống nhất. Ẩn giật dương vạn phần khó hiểu, theo hắn biết tác la vương triều vốn chính là thiếu chủ thiên hạ, thiếu chủ vì sao. Không cần nói thêm nữa, liền ấn ta nói làm đi. Vẻ mặt mệt mỏi, tiểu thất bày ra tiễn khách tư thế. Ẩn giật dương nhìn như vậy tiểu thất đấy mắt có nhẹ nhẹ thất vọng, vì cái gì thiếu chủ không thể cùng nhân hoàng giống nhau mang theo bọn họ trình chiến thiên hạ đâu vì cái gì thiếu chủ liền không có đứng ở nhân gian tối cao chỗ hùng tâm đâu. Tiểu thất nhìn như vậy ẩn giật dương cười cười. Trinh chiến thiên hạ, ngươi biết cha ta, nương cùng thú hoàng cuối cùng kết cục là cái gì sao? Cha ta cùng ta nương cách 2.000 năm mới thấy, tái kiến khi cảnh còn người mất, ở chung bất quá ngắn ngủ nửa ngày đó là vì này thiên hạ hy sinh tánh mạng. Trinh chiến thiên hạ, ta phải thiên hạ mất nhất bình phàm hạnh phúc, như vậy đáng ra sao? Nhân hoàng, thú hoàng cùng hải hoàng bi kịch còn muốn lại lần nữa trình diễn sao? Từ bọn họ ba người trên người được đến giáo huấn còn chưa đủ sao. Trình chiến thiên hạ, tiểu thất trước kia sẽ không tưởng hiện tại càng sẽ không. Mất nhất bình phàm hạnh phúc. Ẩn giật dương nhìn tiểu thất, nghe được lời này sững sờ ở đường trường, thân là đế vương hắn so bất luận cái gì đều minh bạch bọn họ mất đi nhiều ít, tòa ủng quyền thế cùng Giang Sơn, nhưng bồi chính mình chỉ có cô tịch. Thiếu chủ, ta tưởng ta hiểu được, nhân hoàng điện hạ khẳng định cũng không hy vọng ngươi bước lên nàng lộ. Mang theo nhìn thấu ẩn giật dương xem tiểu thất ánh mắt lại khôi phục đến lúc ban đầu tôn kính cùng đi theo, nhợt nhạt cười, tiểu thất là như vậy bất đắc dĩ, ta mệt mỏi, một câu nói ra nhiều ít chua sót, trở lại phòng, nhìn bồi nàng cùng đi tới bắc quân mặc, nhẹ giọng hỏi, quân mặc ngươi quyết định sao? lăng khốc bắc quân mặc lần đầu tiên cười như thế ánh mặt trời, nhìn tiểu thất quyết định. ngày hôm sau, nam nặc khê cùng ám nham đang ở chờ tiểu thất cùng bắc quân mặc dùng nữa, chính là thái dương lão cao lại y y liền không thấy tiểu thất cùng bắc quân mặc bóng người. Hai người tâm cả kinh bất chấp thái giám, cung nữ ghé mắt ánh mắt nhắc tới khinh công liền chiều tiểu thất sở trụ phòng đi đến. Đẩy ra cửa phòng, giống tuyết phòng, chỉnh tề đến không có động quá chân nói cho hai người, tiểu thất cùng bắt quân mặc đi rồi. Tiểu thất, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Nam nặc khê lớn tiếng trung gọi, không từ mà biệt, cư nhiên không từ mà biệt, tiểu thất ngươi thật hiểu như thế nào thương ta tâm. Ám nham càng là bước chân một cái không xong, cuối cùng liền ta cũng vứt bỏ sao. Tiểu thất, ta ám hoàng. Nhưng hiện tại lại nhiều tức giận cũng vì thế vô bổ, hai người đem sở hữu bi thương đều che giấu lên, nhìn trên bàn tiểu thất để lại cho bọn họ tin. Tràn ngập tự giấy thực kiêu ngạo bãi ở mặt trên, làm người vô pháp bỏ qua. Na khê, ám nham, cẩm thiên, cẩm tú còn có đàn tình, đương các ngươi nhìn đến này phong thư khi, ta cùng với bác quân mặc đã rời đi. Thỉnh các ngươi tha thứ ta không từ mà biệt, ta ích kỷ tùy hứng, nhưng ta tin tưởng chỉ có phương thức này ta mới có thể đủ đi. Bởi vì ta... Các ngươi thế giới đều bị quấy rầy, mà ta lại tùy hứng mặc kệ hết thể hỗn loạn mà rời đi. Nặc Khê, ngươi là trời sinh vương giả, Tác La vương triều giao cho ngươi ta thử kiên tâm, quỷ mị là cái hảo nữ hài, nhìn ra được tới nàng đối với ngươi không chỉ là chính và phụ quan hệ, đừng, cô phụ nàng. Ám Nham, ám dạ tổ chức từ đây chỉ là ngươi, ám dạ từ đây không ở là vì ám hoàng mà sống, vì bảo hộ ta mà sống. Ám Nham, hy vọng ngươi ý, ý chính là cái kia mỹ tỉ vờn quanh phong lưu thiếu chủ. Cẩm Thiên Hảo Hảo đãi cầm tình, nếu là làm ta phát hiện ngươi đối cầm tình không tốt, ngươi liền xong đời, đúng rồi, không thể tham gia các ngươi hôn lễ, nhưng là thỉnh các ngươi yên tâm, tân hôn đại lễ ta theo sau liền dâng lên, cuối cùng thực tục khí nói thượng một câu, chúc các ngươi bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Cẩm Tú, cuối cùng lại nói thượng một câu thực xin lỗi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày tìm được cái kia thiệt tình đối đại ngươi người. Nếu ngày nào đó ngươi tưởng ta, tưởng ngồi ta cùng nhau lánh đời, như vậy đối với không chung nói một tiếng. Ta sẽ đến tiếp ngươi. Tiên đề là ta có thể nghe đến. Thiên môn và ngữ, đến viết thời điểm cái gì lại như thế nào cũng không biết ra được tới, đành phải hối thành một câu, ta đi rồi. Bác quân mặc, tiểu thất lưu. Nhìn tin, nam nặc khê cùng ám nham vô chi muốn nói gì, tiểu thất ngươi hích kỷ thay chúng ta an bài hảo hết thảy, nhưng đây là chúng ta muốn sao. Ngươi liền xác định ta nguyện ý đương cái này hoàng đế, ngươi liền xác định ám nham nguyện ý tiếp tục quá mỹ tì vờn quanh thiếu chủ sinh hoạt. Tiểu thất, ngươi hảo tự tư. Ám nham nhìn ngoài cung, ánh mắt sâu thảm. Ta còn sẽ là cái kiêm ngao du giang hồ, Mỹ tỷ vờn quanh ám dạ thiếu chủ. 390 kết cục Hoàng thanh ngoại tối cao một chỗ trên ngọn núi, có một bộ như thơ như hỏa hình ảnh. Hình ảnh chung một cái áo tím thiếu nữ nhẹ nhàng rúc vào một cái H.I.I. Nam tử trong lòng ngực. H.I.I. Nam tử đôi tay nhẹ nhàng ôm áo tím nữ tử vai. Biểu tình là như vậy ôn nhu, như vậy thỏa mãn. Này hai người chính là bác quân mặc cùng tiểu thất. Quân mặc Ngươi nói cẩm thiên cùng cẩm tình có thể bình định huyền vũ hiện tại loạn chẳng sao? Đêm qua hai người suốt đêm vào kêu huyền vũ vương triều hoàng cung đem huyền vũ đương nhiệm hoàng đế trừ bỏ, đồng thời hướng lang tả cùng huyết sát chứng minh rồi cẩm tình thân phận. Hơi hơi lôi kéo áo khoác, bắc quân mặc cẩn thận thế tiểu thất chắn đi này trên núi gió lạnh. Yên tâm, lang tộc cùng huyết tộc chỉ nguyện trung thành thú hoàng hậu nhân, sự thật chứng minh cẩm tình mới là thú hoàng hậu nhân, chỉ cần ngày sau cẩm thiên không cô phụ cẩm tình, sẽ có lang tả cùng huyết sát hiệp trợ có bọn họ hai người hiệp trợ bình định cục diện này thực dễ dàng. Tiểu thất gật gật đầu, không có biện pháp nỗi buồn ly biệt, nỗi buồn ly biệt, lúc này nàng luôn là có rất nhiều lo lắng viết bất an. Quân mặc, người có thể hay không để ý ta đem này thiên hạ chắp tay đưa tiễn, có thể hay không để ý bởi vì ta liền thoái ẩn núi rừng, đi ra quyền thế vòng. Tiểu thất chỉ chỉ kết như họa giang sơn, chỉ chỉ này rộng lớn không trung, muốn bác quân mặc vì nàng nhà mình này hết thảy nàng có phải hay không quá mức tàn nhẫn? Bắc quân mặc nhẹ nhàng lắc đầu ở kia đúc kiếm phường chúng ta không phải nói tốt, bình định tam quốc phân loạn sau đi tìm an phủ người cùng bọn họ cùng nhau quá bình phàm nam cậy nữ dệt sinh hoạt sao. 20 năm qua, bác quân mặc sinh hoạt vẫn luôn là du tẩu ở sống hay chết bên cạnh, nếu hạ nửa đời là hắn một người, hắn không ngại y y liền như thế, nhưng có tiểu thất hắn liền hy vọng cấp tiểu thất một cái an bình sinh hoạt. Cấp tiểu thất muốn một cái ra, cùng tiểu thất cùng nhau quá bình phạm nhân ra phu thê sinh hoạt. Lại lần nữa tới gần bác quân Bắc quân mặc trong lòng ngực có nàng muốn yên ổn cùng ấm áp. Quân mặc, chúng ta làm như vậy có thể hay không quá ích kỷ. Sẽ không, có tiểu thất muốn giang sơn gì dùng. Bác quân mặc không ừ. hề có do dự nói. Quân mặc, đây là ta nghe qua tốt nhất nghe, tốt nhất nghe lời ấu hiếm, này cả đời tiểu thất vĩnh viễn nhớ kỹ. Sở hữu bất an toàn nhân bác quân mặc này một câu mà biến mất, có tiểu thất muốn giang sơn gì dùng. Quân mặc, chúng ta đây cứ như vậy đi rồi, không cần lại đi theo chân bọn họ từ biệt sao. Như vậy có thể hay không có điểm ích kỷ? Trôn ở Bắc quân mặc trong lòng ngực, tiểu thất nhẹ dọng tìm hỏi. Sẽ không Bắc quân mặc nói chém đinh chặt sát, liền tính sẽ cũng là sẽ không, hắn mới không cần một đống người đi quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Vậy là tốt rồi. Mấy năm sau, Tam Quốc Hoàng đế tụ với một sơn gian tiểu nhà tranh. Tăng La Vương Triều Nam nặc Khê về Quý Phi Quỷ Mị Huyền Vũ Vương Triều Cẩm Thiên Huề Hoàng hậu Cẩm Tình, Kim Lăng Vương Triều ẩn giật Dương Huề Hoàng hậu cùng xuất hiện ở cái này địa phương Chứ bỏ này ba cái rậm chân một cái là có thể làm thiên hạ run run lên người ngoại, còn có kia trên giang hồ mỗi người ca ngợi ám dạ thiếu chủ, một bộ hồng y thì mị hoặc vô biên, tà tứ nằm ở nơi đó hưởng thụ tứ đại mỹ tỷ hầu hạ. cẩm tú cũng ở nàng phu quân, một cái giang hồ tiểu nhân vật lại thiệt tình yêu hắn nam tử ngồi ở một bên. Những người này tề tụ một đường cũng không phải là bởi vì bọn họ chính mình tìm được rồi tiểu thất nơi, mà là bác quân mặc đã phát một phong thơ cấp nam là khê. Tin thượng chỉ có một câu. 15 tháng 8 Phượng Hoàng trong rừng ra Phượng Hoàng. Tin tức thượng nội dung hắn hiểu biết không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định một chút đó chính là tiểu thất cùng bác quân mặc ở Tây Sơn cái kia Phượng Hoàng trong ổ. Màn đêm buông xuống, Nam nặc Khê vội vàng đem tin tức này chuyển cho Cầm Thiên, ám nham cùng ẩn giật dương. Bốn sóng nhân mã suốt đêm lên đường, rốt cuộc ở 8 tháng 14 cũng chính là đêm qua, bọn họ chạy tới Tây Sơn chỗ sâu tròng, Phượng Hoàng hang ổ. Bất quá, nơi này sớm đã không có Phượng Hoàng chỉ có tiểu thất cùng bắc quân mặc còn có an phủ một nhà, mà bọn họ vừa đến đã bị báo cho tiểu thất muốn sinh, mọi người một trận buồn mực, thật không thể đánh bắc quân mặc một đốn, cái gì phượng hoàng trong rừng ra phượng hoàng, liền không thể nói đơn giản thượng một câu, tiểu thất muốn sinh hải tử sao? hại bọn họ vội vàng tới rồi, hai tay chống chân liền cái lễ gặp mặt cũng không có, nhưng nhìn đến bắc quân mặc vẻ mặt khẩn trương, song quyền nắm chặt bộ dáng, lại nghe được phòng sinh tiểu thất đau một thanh, nắm tay toàn bộ thu hồi, hảo, bọn họ nhẫn. Nhận đến hài tử sinh hạ tới lại nói. hai tử cất tiếng khóc chào đời, quả nhiên như bác quân mặc lời nói phượng hoàng trong rừng ra phượng hoàng, là cái xinh đẹp nữ hoa hoa, nữ hoa hoa tên là, bác ý tiêu. Từ đây thế gian này nhất có quyền thế bốn nam tử chú ý ánh mắt không ở là tiểu thất, mà là cái này vừa mới sinh ra tập vạn thiên sùng ái với cả đời kim hoa hoa. Bác ý tiêu, tam quốc hoàng đế sủng nhi, từ sinh ra ngày đầu tiên khởi liền không có ở phụ mẫu của chính mình bên người ngốc quá một ngày. Nàng vẫn luôn bị tam quốc hoàng đế cùng giang hồ nhất có quyền thế ám dạ chủ tử thay phiên mang theo trên người. Bác ý tiêu, nàng học không phải cầm kỳ thư họa nàng học chính là như thế nào trị thiên hạ. Màn ảnh một Quân mặc, ngươi nói chúng ta nữ nhi sau khi lớn lên sẽ là cái dạng gì? Ban đêm, tiểu thất nhẹ nhàng rửa bác quân mặc đầu vai, lúc này tiểu thất đã là cái ý nhị mười phần tiểu phụ nhân. Cùng ngươi giống nhau, kiên cường mà mỹ lệ. Nói đến nữ nhi, bác quân mặc liền có chút khó chịu, hắn nữ nhi. Từ sinh ra đến bây giờ 15 năm, hắn chỉ thấy qua một mặt, đó chính là lúc mới sinh ra ở trên tay hắn qua một chút, sau đó không còn có gặp qua. Tiểu thất nhẹ nhàng cười, nàng đương nhiên minh bạch quân mặc tâm tình, kỳ thật nàng làm sao không giống nhau nghị nữ nhi, nhưng... Ý tiêu có bọn họ bốn người chiếu cố nhất định phải có thể trở thành bầu trời gian hạnh phúc nhất nữ hải, Vì cái gì không phải cùng ngươi giống nhau, tuấn mỹ mà lênh khốc. Nàng là nữ hài tử, không cần lênh khốc có thể hay không để ý ta chưa cho ngươi sinh đứa con trai tuy rằng biết rõ bắc quân mặc sẽ không nhưng tiểu thất ý lìa liền hỏi nhẹ nhàng lắc đầu cố ý tiêu có ngươi bắc quân mặc cả đời đủ đã năm đó nhìn đến tiểu thất sinh hài tử thống khổ dạng bắc quân mặc liền thề không bao giờ làm tiểu thất chịu sinh dục chi khổ ở tiểu thất ở cữ gian hắn liền tìm liền danh ý lìa thực trung hợp tìm tới tiểu thất sư phó cho hắn khai một bộ có thể rốt cuộc tránh thai dược. tiểu thất biết việc này còn cho hắn hảo một trận chửi tiểu thất còn muốn cái hài tử. Chính là hắn thật sự không nghĩ làm tiểu thất chịu cái loại này khổ. Hơn nữa hai người vừa vặn tốt, hắn cũng không cảm thấy thế nào cũng phải muốn đứa con trai không thể. Có các ngươi, tiểu thất cả đời cũng đủ đã. Hai người nhẹ nhàng ôm nhau, nhậm ánh trăng chiếu vào đầu vai. Màn ảnh nhị. Ý tiêu, đến nặc khê thúc thúc nơi này tới, nặc khê thúc thúc mang người đi cưới ngựa. Nam nặc khê mới vừa một chút chiều, liền chiều phục cũng chưa tới cấp đổi liền vội vàng chạy tới bồi năm ấy năm tuổi bắc Ý tiêu. Một bộ hồng y hề. Đem hoàng cung đương hậu hoa viên ám nham nhanh nhẹ tới. Tới, đến ám nham thúc thúc nơi này tới, thúc thúc mang ngươi đi xem Mỹ Nam. Ám giả nhất không thiếu tuấn nam Mỹ nữ, hắn đến từ nhỏ bồi dưỡng tiểu ý tiêu thẩm Mỹ quan, làm nàng lớn lên về sau trừ phi gặp gỡ hắn như vậy tuyệt sắc, bằng không tuyệt đối không gả. Các người hai cái cho ta không sai biệt lắm, một năm dưới, ý tiêu đến huyền vũ đã đến đến giờ, kế tiếp nửa năm ý tiêu chính là muốn bồi cẩm thiên thúc thúc. Cẩm Thiên thúc thúc mang ngươi chơi Phi Phi Khuynh Thiên Lâu có rất nhiều cao thủ bồi ý tiêu chơi. Câm Tinh cùng Cẩm Tú chậm một bước mới xuất hiện. Các ngươi nha, rốt cuộc muốn đem ý tiêu đem thành bộ dáng gì? So sánh với ta càng xem trọng ẩn dương, ít nhất có thể đem ý tiêu giáo thành một cái tốt đế vương, các ngươi đâu? Chúng ta có thể đem ý tiêu sủng thành nhân gặp người hái mỹ nhân, đúng hay không ám nham ôm chặt? Ý tiêu ở không trung bay múa lên. Ha ha ha. Huyền chuyển nhẹ nhàng tiếng cười, ở trong hoàng cung thật lâu không có tan đi. Con tuổi nhỏ bắc ý tiêu, ánh mắt đen lấy nhớp nháy nhớp nháy nháy, nho nhỏ nhân nhi quỷ linh tinh quái, nàng đang suy nghĩ kê tiếp đi cẩm thiên thúc thúc nơi đó muốn chơi cái gì đâu. Muốn hay không đem kia 5 cái xinh đẹp đại ca ca cùng nhau tìm tới đâu. Có bọn họ ở Tổng hội có rất nhiều rất nhiều hảo ngoạn sự. Huyền vũ đại lục, ta tới. Khuynh thiên lâu hắc y gì thúc thúc, á di nhóm, các ngươi chờ ta. Chính văn kết thúc đưa lên một cái A thải nhàn khi sở cùng kịch trường bản bác quân tử cười tiểu thất Đem Tiểu Yên Lặng một người lưu tại gia. Tiểu Yên Lặng vẻ mặt đạm mạc xoay người, cầm lấy một quyển binh pháp, nhìn. Không để ý tới, "Tiểu Thất." "Tiểu Thất," đối Tiểu Yên Lặng nói, "Ta và ngươi lão bà, cho ngươi đính cái tức phủ, đi xem, thích không?" Tiểu Yên Lặng xoay người. Đối với hắn lão bà, Đại Yên Lặng nói, "Lão bà ngươi chọn về ngươi." "Lão bà ngươi về ta." Đại Yên Lặng đem Tiểu Yên Lặng hướng không trung ném. Sau đó, ám nham xuất hiện. Lại lăng không chụp một trường. Tiểu yên lặng chẳng hảo. Sau đó. Thực bình tĩnh đối với tiểu thất nói. Nương, ta ngày hôm qua, mơ thấy ta hẳn là có cái thực đáng yêu tiểu muội muội Sau đó. Tiểu thất, suy xét. Muốn sinh cái nữ nhi. Sau đó. Đại yên lặng mau khóc. Sinh cái nữ nhi. Không phải cho chính mình tìm phiền phải sao. Sau đó. Nữ nhi sinh ra tới. Ngay nọ Tiểu yên lặng, ôm tiểu tiểu thất. Đối với đại yên lặng nói. Cha, tiểu tiểu thất, muốn tìm ngươi. Nói xong, liền một ném. Tiểu tiểu thất bay lên tới. Đại yên lặng vẻ mặt khẩn trương, lập tức vương. Bay ra đi tiếp. Sau đó, tiểu yên lặng đối tiểu thất nói. Nương, ngươi đáp ứng muốn dạy ta y y thuật. Hào đi, sau đó. Tiểu yên lặng lôi kéo tiểu thất, đi xem y y thư. Sau đó, đại yên lặng luôn cuống tay chân hống nữ nhi. Này tiểu tiểu thất, có thể trách. Thích giữa không trung phi. Cảm giác. Đại yên lặng không có biện pháp, đành phải bồi tiểu tiểu thất chơi phi phi. Sau đó, nhìn tiểu thất, bị tiểu yên lặng cấp đi. Vẻ mặt buồn bực. Đối không kêu to, ám nham, ra tới. Sau đó, ám nham coi như không có nghe được. Lập tức, chạy đến. Tiểu thất cùng tiểu yên lặng kia đi. Nói, tiểu yên lặng, ngươi ba đại yên lặng tìm ngươi. Tiểu yên lặng nhìn ám nham liếc mắt một cái, vẻ mặt buồn bực tránh ra. Ám nham đối tiểu thất nói, tiểu thất. Nhìn đến một gốc cây thực kỳ lạ dự thảo, muốn hay không đi xem. Tiểu thất tưởng tượng, đi thôi. Nam nặc Khê ra tới. Nam nặc Khê nhìn đến tiểu thất cùng ám nham ra cửa. Bay nhanh đi đến yên lặng kia nói, ra, đại yên lặng, lao bà ngươi như thế nào cùng ám nham cùng nhau đi ra ngoài, ngươi có việc giao đái bọn họ làm sao. Đại yên lặng vừa nghe, hỏa tới, chết ám nham, không có tới giúp hắn xem nữ nhi, lại tìm hắn lao bà đi. Giận dữ, đem tiểu tiểu thất đưa cho Nam nặc Khê. Sai bước, truy tiểu thất cùng ám nham mà đi. Mà lúc này, Tiểu Yên Lặng vừa vặn tới. Nhìn đến Nam Nặc Khê, Nặc Khê thúc thúc, "Ta ba đại yên lặng đâu?" Nam Nặc Khê đem tiểu tiểu thất đưa cho Tiểu Yên Lặng, nói, "Người ba làm ta ở chỗ này chờ ngươi, làm ngươi chiếu cố muội muội. Người ba ở đâu nha?" "Ta cũng không biết, ta giúp ngươi đi tìm xem xem." Sau đó, đuổi theo đi ra ngoài, một đường đi mau. Vừa lúc đuổi kịp Đại Yên Lặng cùng Ám Nham đại chiến, Nam nặc Khê giả vờ không biết. Hỏi Tiểu Thất, làm sao vậy? Tiểu Thất, nói, luận bàn. Nam nặc Khê nói, Nga, bọn họ hảo nhảm chán. Đúng rồi, Tiểu Thất, ta nơi đó, mới vừa có người đưa tới một con thực tốt Tiểu Mã, thực thích hợp Tiểu Yên lặng, muốn hay không đi xem. Tiểu Thất nhìn thoáng qua, đánh nhau ám nham cùng Đại Yên lặng, Gật gật đầu. Xong việc, Đại Yên lặng cùng ám nham hai người đánh, mệt giống điều cầu giống nhau. Ngưng lại, phát hiện. Tiểu thất cùng Nam nặc khê đi rồi. Cầm tiêu, nhất phúc hát cuối cùng ra tới. Đại yên lặng cùng ám nham nhìn đến Nam nặc khê, cư nhiên tới này nói, giận. Liên thủ, chiều Nam nặc khê về đi. Sau đó ba người đánh thành một đoàn. Cầm tiêu xuất hiện đối, Tiểu thất nói, chúng ta đi dạo chơi ngoại thành đi. Mang lên Tiểu yên lặng cùng Tiểu Tiểu thất. Tiểu thất, gật đầu, cũng hảo. Quỷ dị bản, một nhà bốn người, sách theo. Hộp đồ ăn đi rồi. Du lịch sau. Tiểu yên lặng chiếu cố tiểu tiểu thất. Tiếp sau cuốn không không một vận mệnh. Hôn đàn, ngươi cho ta thức thời điểm, muốn ăn nắm tay sao? Một thân cảnh phục xinh đẹp nữ cảnh sát một bên kéo ngại phạm một bên hung hăng nói, như vậy có nói không nên lời lãnh cốc cùng bạo lực. An toàn trong cục mọi người vừa thấy đến là hoạt động gián điệp trong khoa nổi danh bạo lực cảnh hoa thất bảy. Một đám vùi đầu làm việc làm bộ không có nhìn đến cái kia bị tấu giống đầu heo nhìn không ra diện mạo ngại phạm. Thất bảy, hoạt động gián điệp khoa siêu cấp bá vương hoa. Đi vào một cái dùng sức, kia đáng thương đầu heo ngại phạm bị dùng sức ném vào phòng thẩm vấn. một cái lảo đảo kia trương đầu heo mặt không biết sao xui xẻo đụng vào trên tường. ta muốn cáo ngươi, ta muốn cáo ngươi cùng huyết, cắn răng, kia ngại phạm phun không lắm tiêu chuẩn tiếng Trung Quốc. nghe này ngự khi đã biết là cái tiểu Nhật Bản quỷ tử. vui đầu làm việc mọi người đầu thấp càng thấp, nguyên lai like là tiểu Nhật Bản quỷ tử nha, khó trách thất bảy hạ như vậy trọng tay đâu, xui xẻo nha, ngươi cái tiểu Nhật Bản quỷ tử tới chúng ta này đương gián điệp bị đương thất bảy bắt lấy. Cáo ta. Hảo nha. Ta làm người cáo. Nói chưa dứt lời, vừa nói thất bảy còn tới khí, tiểu Nhật bản quỷ tử dám đến chúng ta quốc gia ăn cắp cơ mật tư liệu ngươi không cần sống. Thất bảy xoay khí đi vào đi, giữ cửa phanh một chút đóng lại, đối với ngoài cửa người kêu lên. Giang kỳ, cho ta đóng theo dõi, nửa giờ sau tiến vào tiếp nhận thẩm vấn phạm nhân. Hảo, người yên tâm đi ngoài cửa, chuyên đến một cái có chút thô ách giọng nam. Nửa giờ. Mọi người liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng so một tiếng lớn hơn nữa kêu thảm thanh cùng một đạo so một đạo trọng ra quyền thanh, thẳng đến mặt sau chỉ có nắm tay thanh mà không có người tiếng kêu cứu. Ngoài cửa người túi đầu chỏng nữ "Dựa, Thất Bảy làm gì?" An thuốc nổ, "Không sợ đánh chết người nha." Nhiên không thành là cùng tổ trưởng ra ngoài việc chung không ai bồi Thất Bảy đánh nhau, Thất Bảy buồn bực, muốn hết giận đi. Nhưng này cũng quá độc ác, chờ hỏa khẳng định muốn xử phạt. Nửa giờ một giây đều không nhiều lắm, Thất Bảy xoéis khí mở cửa. Dơ dơ lên đầu, vài giọt mồ hôi ở giữa không chung vẽ ra một cái xinh đẹp độ cung. Giang kỳ, ngươi có thể đi tiếp nhận, nếu là tên kia lại không thành thật, nói cho ta một tiếng. Nói xong cầm lấy trên bàn mũ giáp, cưới bên ngoài kia siêu huyễn màu đen hạ ly, chạy như bay mà đi. Đánh tên kia một đốn thoáng ra một hơi, nhưng vẫn là chưa hết giận, tưởng tượng đến một tuần sau muốn đi thương mẫu đương nhân ra tư nhân bảo tiêu, nàng liền phiên muộn. Thật con mẹ nó cái gì thế đạo nha, lấy đệ nhất danh cảnh giáo tốt nghiệp học sinh giỏi. 3 năm liền hôn đến cao cấp cảnh sát chức vị, từ cảnh 3 năm phá án vô số lập hạ lớn nhỏ công càng là vô số. Tuy rằng quá cũng rất nhiều, nhưng thực lực của nàng phóng nhãn toàn bộ cảnh giới kia chính là nhất đẳng nhất. Có cái một bậc thượng tướng gia gia, thượng tướng phụ thân. Tuy rằng cái này thân phận là bảo mật, nhưng là nàng Kaka Kaka thất tử thanh chính là thượng giáo, thượng giáo muội muội cái này thân phận cũng đủ nàng hoành hành cảnh giới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại không thể không đi cấp cái kia cái gọi là thương giới tinh anh đương tư nhân bảo tiêu. Phong cách hạ lǐ kia tốc độ như gió chí điện xế xứng với kia tiêu ngạo cảnh phục, làm thất bảy hình tại trên đường vạn phần triệu người chú mục Mấy chục lượng màu đen xe hơi lấy một chiếc quân cầm đầu chạy ở đường cái thượng vững vàng nhanh chóng, nhưng lúc này tài xế lại nhạy bén nói: Đại ca, mặt sau có cái xuyên chế phục sợi đi theo chúng ta thật lâu. Nói chuyện đúng vậy một cái mang theo màu đen kính dâm ăn mặc màu đen âu phục thô khoáng nam tử, này giả dạng không nghĩ nói, thực tục thực hắc băng nha. đồng dạng màu đen tây trang. Nhưng nhìn ra được tới xe sau kia nam nhân kia bộ tây trang thủ công cảng vì hoàn mỹ, thuần thủ công chế, mấy trăm cái công nhân tiêu phí mấy tháng mới có thể ra tới Italy thuần tay công Âu phục có thể không hào sao. thỉnh xem này biến, như vậy kiêu ngạo không nhất định là cha chúng ta. Thanh âm lánh khốc đến cực điểm, mang theo vài phần địa vị cao giả huy nghiêm. Nói chuyện nam tử chính là điệu thấp nhập cảnh lấy người hoa chi tư ngạo thị Italy hắc bang mạ phì ạ lao đại lăng tử mặc. Muốn nói lăng tử mặc thật không thể không nói đây là một cái truyền kỳ, Italy tịch người Hoa, xuất thân Hắc Bang thế ra, 16 tuổi năm ấy Hắc Bang sống mái với nhau, gia tộc của hắn hiện chút bị giết, cuối cùng thời điểm hắn một người đơn thương độc mã chọn đối phương hạ ổ, đồng thời gồm thâu phụ cận sở hữu tiểu thế lực. 18 tuổi thống nhất Italy người Hoa Hắc Bang, trở thành cùng Italy cổ xưa Mạ Phi ạ tương đối kháng một cổ thế lực. Lúc ấy Italy mạ phỉ ạ vô số người khiếp sợ không thôi muốn diệt cái này còn tuổi nhỏ liền tỏa sáng rực rỡ hắc đạo tân quý, nhưng là lăng tử mạc trưởng thành tốc độ quá nhanh, chờ đến bọn họ nghĩ đến muốn trừ hắn khi, bọn họ đã không có năng lực. Mấy năm gian hai cổ thế lực lẫn nhau chế hành, thẳng đến 7 năm sau cũng chính là lăng tử mạc 25 tuổi năm ấy. Lăng tử mạc đối Italy mạ phỉ ạ phát hiện toàn diện thế công, mà hắn một người chọn mạ phỉ ạ nhất cổ xưa xình xì xỉ lì ra tộc một nhà. Một trận chiến này làm Italy Hắc Bang thấy được lăng tử mặc năng lực, một người tuổi trẻ người như thế năng lực như thế gan dạ sáng suốt, mạ phì ạ ở trên tay hắn chỉ biết càng thêm khổng lồ. Từ đây, Italy Hắc Bang vì lăng tử mặc độc đại, lấy một cái người hoa đứng ở Italy Hắc đạo đỉnh vị trí, không người dám công phục Lăng tử mặc tên này đại biểu Hắc đạo vương giả, mà lần này điệu thấp tiến vào cảnh vì sao? Không người biết hiểu. Lấy lăng tử mặc xe cầm đầu, mấy chục chiếc xe thả chậm tốc độ hơn nữa một chiếc một chiếc phân lưu mà đi. Làm người nhìn không ra đây là cùng nhau. Nếu là ngày thường thất bảy nhất định sẽ cảnh giác phát hiện không tầm thường chỗ, chính là hôm nay nàng toàn bộ tâm tư đều đặt ở về thương mẫu sẽ sự tình thượng, thế cho nên không rảnh quan tâm. Thức mau, thất bảy hạ ly liền vượt qua mặt sau mấy chiếc xe cùng lăng tử mặc xe song hành. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hành đến nơi này khi thất bảy đột nhiên nhìn về phía bên trong xe, mà cùng thời gian ngồi ở bên trong xe lăng tử mặc cũng ma xuôi quỷ khiến chiều thất bảy nhìn lại. Hai hai tương đối tựa hồ đã quên hiện tại trạng uống. Ngươi. Ngươi. Một cái hồi bàn, lang tử mặc tài xế đem xe cùng thất bảy hạ lì tách ra, hai chiếc xe hai người xử hướng bất đồng con đường. Lang tử mặc thu hồi đánh giá ánh mắt cũng bính trừ đầu góc kia không thực tế ý tưởng, nhắm mắt. Thất bảy ở phân đầu đường một cái không song hiện cùng một chiếc màu đen bẻn nì hành tương sát, thất bảy bay nhanh đem tay lái hướng ra ngoài đánh, bẻn nì xe tài xế cũng bay nhanh trở về một cái mâm. Mới không có làm xe cùng thất bảy hạ lì chạm vào nhau, bất quá tài xế vẫn là mạo một thân mồ hôi lạnh cùng là lẩm bẩm tự nói. Hiện tại cảnh sát cũng quá tiêu ngạo. Tài xế nói cùng vừa mới xe đong đưa làm ngồi ở hàng phía sau một thân màu đen tây trang nam tử hướng ra ngoài nhìn đi. Thật xinh đẹp thực hiện nữ cảnh sát, hơn nữa rất có cá tính, cư nhiên dám một thân chế phục ở trên đường cao tốc đua xe. Bất quá này đó cùng hắn không quan hệ, hắn còn muốn vội vàng đi tham gia góp vốn đàm phán, không có thời gian đánh giá cái này tính bá vương hoa. Lao lý, cẩn thận một chút, tiếp tục đi. Tối Đầu, tiếp tục nghiên cứu trên tay tư liệu, tối hôm qua hắn rất bận không có thời gian xem đành phải ở trên xe xem này đó tư liệu, mấy thứ này đều du quan kế tiếp đàm phán. Cái này nam tử chính là Lăng Tiêu Kim Khống tập đoàn chấp hành trường Kham Lăng Tiêu, một cái ngậm nuỗng vàng sinh ra thiên tài thương nghiệp gia. 20 tuổi từ phụ thân cùng trung kế thừa lấy tên của hắn mệnh danh Lăng Tiêu Kim Khống tập đoàn, ngắn ngủn 7 năm hắn liền làm Lăng Tiêu Kim Khống tập đoàn tài sản cùng khống chế tài chính chướng mấy chục lần nhiều hiện tại lăng tiêu kim khống tập đoàn là một nhà nắm giữ mấy trăm triệu trăm triệu tài chính kim khống công ty là toàn cầu lớn nhất kim khống công ty mà hắn bản nhân cũng là toàn cầu thương giới nổi danh nhân vật. bất quá kham lăng tiêu luôn luôn điệu thấp trừ phi là trọng đại án tử bằng không rất ít có người có thể nhìn thấy vị này thương giới kỳ tài mặt. hôm nay hắn tự thân xuất mã đã nói lên này án tử tương đương đại, đúng vậy thành phố b đứng hàng đệ nhất cả nước đứng hàng đệ nhị tư đồ tập đoàn tài chính muốn một triệu trăm triệu góp vốn, án này đích xác đại. nếu nói hảo Năm nay Lăng Tiêu Kim không công trạng không cần đoán liền biết được là ngành sản xuất đệ nhất, công nhân cuối năm thưởng cũng đem phi thường phong phú. Xem xong rồi trong tay thật dày tư liệu, Kham Lăng Tiêu nhìn hạ thời gian phát hiện còn có nửa giờ, liền gỡ xuống cái mũi thượng kim khung mắt kính, xoa xoa có chút chua xót đôi mắt, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đương Thất Bảy hạ lì ở một cái da tốc siêu nhảy Kham Lăng Tiêu bèn nỉ khi, liền nhìn đến vẻ mặt mỏi mệt Kham Lăng Tiêu đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết xuất phát từ loại nào cảm giác, Kham Lăng Tiêu tâm đột nhiên hung hăng nhẹ dựng như là cái gì muốn ra tới rồi lại chảo không được giống nhau, Kham Lăng Tiêu mở mắt ra đánh giá ngoài cửa sổ xe. Chỉ nhìn đến cùng hắn phân nói mà đi thất bảy kia xoáy khí bối cảnh. Tiếp sau cuốn 002 Trảm nham. Ngày hôm sau sáng sớm, Thất Bảy như thường lui tới giống nhau cưới nàng Âu Yếm Hạ lui đổi tới an toàn cục. Thất Bảy, đại buột tìm ngươi. Mới vừa đi tiến văn phòng buông cái bàn liền nhìn đến Giang Kỳ vẻ mặt đồng tình nhìn nàng. Xinh đẹp lông mày dương lên. Đại buột, ngày hôm qua tên kia khiếu nại Giang kỳ gật gật đầu. Đúng vậy, ngày hôm qua tên kia luật sư tới nói muốn cáo ngươi. Hiện tại đại bột thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ta thân ái thất bảy nguyện chúa phù hộ ngươi, ở mẻn. Nói xong rất điệu thấp lóe người, đại bột hỏa khí chính đại, ly càng xa càng tốt nha, miễn cho bị chiến hỏa quét không có lời. Thất bảy, ngươi cút cho ta tiến bảo. Cục trường văn phòng, đại bột nhìn ngoài cửa kia tiêu ngạo màu đen đại hạ ly, giận sôi máu. Ông trời, hắn rốt cuộc là trêu chọc hay? Thật vất vả 50 tuổi. Bụng hôn viên, tóc cũng hôn hết mới bỏ lên trên cục trưởng vị trí, nhưng không nghĩ lại đụng tới như vậy cái thuộc hạ nha. Nếu có thể lực có năng lực, phá án đệ nhất danh, muốn ra thế có ra thế, bộ đội tuổi trẻ nhất thượng giáo là nàng Kaka, nhưng cố tình này gặp rắc rối năng lực so với bối cảnh cùng ra thế đều đại. Thất tử thanh cùng thất bảy thân phận thật sự cục trưởng đại nhân là không hiểu được. 15 phút sau, tổ trưởng sẽ tới, giúp ta thông chi hắn tới. Thất bảy đi vào cục trưởng làm công định trước đối với đường đi thượng cùng sự nói người tới lắc lắc đầu, yên tâm, Giang Kỳ đã sớm thế ngươi đi tìm, phóng qua thất bảy tiếp tục đi phía trước đi, bước chân thực mau, không có biện pháp nhà, đi chậm chờ hỏa phải thành cục trưởng đại nhân nơi chút giận, toàn cục ai không biết che chở hỏa bạo cảnh hoa thất bảy không phải kia cường đại gia thế, mà là vì nàng tiến vào này phản gián khoa cùng trạch nam cùng đại công tử, muốn nói cùng trạch nam, nay cũng không phải là dăm ba câu có thể nói thành, cùng gia cùng thất ra giống nhau, đều là quân nhân thế gia. Cùng phụ hiện tại là quốc phòng bộ bộ trưởng. Ma Cung Trạch Nam, quốc tế trường quân đội tốt nghiệp cao tài sinh, một tốt nghiệp chính là cảnh sát quốc tế, năm năm gian pha án vô số, hơn nữa hắn kia yêu nghiệt diện mạo cùng mang theo vài phần thời trung cổ quý tộc hơi thở, làm hắn ở quốc tế gian càng là thanh danh đại chấn. Ở các quốc gia gian, nhắc tới cùng Trạch Nam tên này không người không biết. Như thế một cái ưu tú nam tử, ở cảnh sát quốc tế này nghề thật đúng là làm tiền đồ vô hạn nha, trở thành cảnh sát quốc tế tối cao chỉ huy trưởng. Bí thư trưởng, đó là sớm muộn gì sự, liền ở tất cả mọi người chờ mong hắn tiếp nhận sắp rời trước bí thư lớn lên trước vị khi, hắn lại lựa chọn về nước. Đơn giản là hắn thanh mai Trúc mã từ cảnh giáo tốt nghiệp gia nhập phản gián khoa, mà hắn muốn cùng thanh mai chúc mã cùng nhau cộng sự. Cùng trạch Nam như vậy một cái làm vô số quốc gia công chúa, tổng thống tiểu thư, phú hào thiên kim đều vì này khuyên đảo nam tử, lại vì thất bảy cái này băng sơn mỹ nhân lựa chọn về nước, hoa tại đây với hắn mà nói không gì tiền đồ phản gián khoa năm trăm linh 7504 hào đưa tin. Thất bảy gõ Tam hạ môn liền hành quân lễ, nàng là chức nghiệp hình cảnh, nàng biết được chính mình bổn phận. Đối với địch nhân hung hăng đánh, đối với cấp trên tuyệt đối tôn trọng, đối với mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng. Đến nỗi mặt sau một cái, nàng sẽ châm trước một phen. Cút cho ta tiến vào. Khi đến thất sắc đại bồ không chế không được chính mình tính tình, ở văn phòng nội lớn tiếng kêu, này một tiếng kêu chỉnh tầng đại lâu không người nghe không thấy. Mặt khác khoa người sôi nổi suy đoán. Phòng Trừng phản gián khoa thất cảnh sát lại đánh người. phòng Trừng cục trưởng đại nhân lúc này hỏa khí không phải giống nhau đại. Tại đây cuối mùa thu mùa, cục trưởng ở có điều hòa văn phòng cư nhiên khí mồ hôi đầy đầu, kia tròn vo trên bụng hạ phập phồng, kia cọ lượng chán một đầu mồ hôi châu. Cục trưởng hảo, thất bảy mắt nhìn thẳng, đứng ở nơi đó không núc ních, một bộ quân nhân thiết cốt tranh tranh dạng. Nếu là người ngoài nhìn đến chỉ biết nói cái này bọn đang ở khó xử thuộc hạ, nhưng sự thật như thế nào, bên trong người chúng ta đều biết được. Nhìn khí định thần nhàn thất bảy, cục trưởng kêu kêu một cái phấn nộ nha. Vì cái gì, vì cái gì hắn đều khí thành cái dạng này, nàng cư nhiên giống cái không có việc gì người giống nhau, phiền toái chính là nàng gây ra. Thất bảy, thân là một cái ưu tú cảnh sát người có biết hay không ngươi ngược đánh phạm nhân là không đúng. Đông, một quyền vũ đi xuống, trên bàn văn kiện, ống đựng bút, máy tính đồng thời nhảy nhảy dự. Ngoài cửa người mãnh sát mồ hôi lạnh, hôm nay đại bột tính tình tựa hồ. Báo cáo trưởng quan Thất bảy chạm thẳng tắp vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Biết ngươi còn đánh ngại phạm. Đông, lại một quyền, vừa mới bình tĩnh mặt bàn lại lần nữa nhảy dựng lên. Báo cáo trưởng quan, ta đánh chính là Nhật Bản người. Ngươi còn có lý, Nhật Bản người không phải người. Báo cáo trưởng quan, nào đó dưới tình huống, Nhật Bản người hắn là người, nhưng hắn không phải người Trung Quốc cho nên không chịu Trung Quốc pháp luật tước thúc, Nhật Bản có đánh phạm nhân tiền lệ. Ý tứ là ta chỉ là căn cứ ngại phạm quốc gia thói quen làm. Ngươi, thất bảy. Ngươi có biết hay không nhân ra hiện tại cáo thượng công pháp quốc tế đình nói chúng ta đánh ngại phạm? Báo cáo trưởng quan, hiện tại đã biết. Ngươi hiện tại đã biết rõ sự tình tầm quan trọng đi, ngươi lập tức cho ta đi viết cái báo cáo. Lời này bị đột nhiên tiếng đập cửa cấp đánh gãy. Vì cố hình tượng, cục trưởng không thể không sửa sang lại sắc mặt. Tiến bảo. Cục trưởng, ngài ở vội. Cung trạch nam, một thân cảnh phục mặc ở trên người hắn kêu kêu một cái xoáy không gì sánh được. Đừng nói nữ chính là đều là nam cục trưởng đại nhân cũng ngượng ngùng đối như vậy một cái như thế cảnh đẹp ý vui người kêu gào. Cục trưởng sắc mặt biến đổi, cả người đã là hòa khí hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Kiếp sau cuốn 00349. Chạch nhăm nha, ngươi trên tay án tử kết. Nay ngữ điệu cùng thất bảy nói chuyện hoàn toàn không giống nhau, cỡ nào thân thiết một cái cấp trên nha. Báo cáo cục trưởng, án tử trình cấp độ ngoại giao, đề cập hai nước băng giao, không ở chúng ta cục cảnh sát phạm chủ. Hơi mang điểm lười biếng Cùng trạch nam thanh âm so với cảnh sát càng như là cái quý tộc. Trạch nam ngươi ra ngựa chính là không có làm không được sự tình nha. Cục trưởng siêu phỉ gương mặt kêu kêu kêu cười một cái như hoa nha. Không có biện pháp nha, có cùng trạch nam ở liền tỏ vẻ có vô số công lao nha. Là cục trưởng lãnh đạo có cách cười khiêm tốn, như vậy cùng trạch nam sao gọi người không thưởng thức nha. Ha ha ha ha, trạch nam ngươi A chính là khiêm tốn. Cục trưởng khi nói chuyện, cô ý vô tình kém khai thất bảy. Lúc này cùng Trạch nham đã đến không cần tưởng cũng biết. Tới tới tới, Trạch nham nha, ngươi ngồi nói đi, chạy mấy ngày phỏng trừng cũng mệt mỏi. hoa khí nha, hòa khí nha, cục trưởng một bên biết tiếp đón cùng Trạch nham một bên ngắm mà thở dài. Ai, cái này gây họa tinh mệnh như thế nào tốt như vậy, như thế nào liền quán thượng như vậy một cái có tài hài tử, lại đại sự có cùng Trạch nham ra ngựa liền không có làm không được, hắn nữ nhi như thế nào liền không tốt như vậy mệnh đâu. Cục trưởng tâm tư. Cùng trạch nham lại như thế nào sẽ không hiểu biết đâu, ai, hắn cũng thở dài nha. Nhưng bảo cái này gây họa tinh lại không phải lần đầu tiên, hắn đã sớm cười xe nhẹ đi đường quen. Cục trưởng, nghe nói hôm qua cái kia Nhật Bản gián điệp luật sư muốn cáo chúng ta. Trạch nham trực tiếp đem đề tài nhắc lên chuyện này, không có biện pháp xem thất bảy vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Cục trưởng lại chọc nàng, nàng phỏng trừng sẽ trở mặt. Là, bởi vì thất bảy xuống tay thật sự không phải giống nhau trọng, người kia đã phế đi. Cục trưởng vẫn là có chút thu liếm chính mình tức giận. Nói thật ra, lướt qua hắn là cục trưởng cục công an thân phận, hắn cá nhân vẫn là thực thưởng thức thất bảy cách làm. Đối với tiểu Nhật Bản, đối với loại này tới chúng ta quốc gia làm gián điệp tiểu Nhật Bản chính là hung hăng đánh, đánh bọn họ một cái nửa chết nửa sống. Miễn cho bọn họ bị bộ ngoại giao còn giao thiệp đi ra ngoài, vất vả một hồi kết quả cái gì đều không có. Cung trạch nhăm vừa nghe liền biết sự tình phỏng trừng có điểm phiền toái nhỏ. Bất quá không phải cục trưởng cố ý tìm thất bảy phiền thoái mà là mặt trên người cho cục trưởng áp lực, loại sự tình này giống nhau đều sẽ đề cập đến hai nước ngoại giao chính sách, một cái xử lý không tốt cục trưởng vị trí này cũng không hào ngồi. Cung trạch nam thường phục làm một bộ ngươi làm việc quá bất lợi bộ dáng đối thất bảy nói. Thất cảnh sát, người quá không biết nặng nhẹ, không biết lưu người sống thực phiền toái sao. Hiện tại lập tức đi ra ngoài cho ta viết kiểm điểm. Ai, trực tiếp đem người đánh chết nhiều chỗ tốt lý, còn lưu một hơi. Là Cùng tổ trưởng. Thất bảy cũng nghe phiền đại bột vô ý nghĩa chửi bậy thanh, ở cục trưởng không có mở miệng phía trước lập tức lưu đi ra ngoài. Chờ. Cùng trạch nham lập tức đứng dậy chặn cục trưởng thanh âm. Cục trưởng, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, làm đối phương tâm phục khẩu phục. Cục trưởng thở dài một hơi. Hào đi, chỉ cần mặt trên không truy cứu, ta coi như làm không biết việc này đi. Dù sao không phải lần đầu tiên. Thất Bảy tiến vào phản gián tổ mục tiêu chính là có thể quang minh chính đại đánh ngoại phạm. Ha ha ha, bộ thất bảy câu nói kia, muốn đem hoa hạ ba cánh chịu khí toàn bộ phát tiết đến những cái đó người nước ngoài trên người, bắt được đến một cái đánh một cái, dám đến chúng ta quốc gia phạm tội liền phải làm tốt nửa chết nửa sống chuẩn bị. Cục trưởng ngươi yên tâm đi. Thất cảnh sát ngươi lại không phải không hiểu biết, nàng nhất biết nặng nhẹ, nếu không có xác định vững chắc sự thật thất cảnh sát sẽ không xuống tay. Đây cũng là cùng Trạch Nam mỗi lần đều có thể giữ được thất bảy nguyên nhân. Lại nói như thế nào, thất bảy ra ra cùng ba ba một cái là một bậc thượng tướng, một cái là thượng tướng. Tuy rằng biết đến người không nhiều lắm, mà biết đến người cũng sẽ không nói. Nhưng thất bảy làm việc vẫn là sẽ có chút băn khoăn, sẽ không làm cho bọn họ hai người khó xử. Thất bảy chưa bao giờ có thân phận nói chuyện, nhưng lại sẽ vì này thân phận mà băn khoăn chính mình xử sự phương pháp. Có trạch nham ra ngựa, ta liền an tâm rồi. Cục trưởng cười ha hả tiên khách. Này mỗi lần thất bảy gây chuyện. Hắn như vậy chửi bậy còn không phải là làm làm bộ dáng làm người ngoài nhìn đến sao, sau đó lại làm cùng trạch Nam chủ động ôm khởi này phiền phái sao. Cục trưởng, không khác sự ta trước đi ra ngoài. Hảo hảo hảo, ngươi vội đi thôi. Cùng trạch nhâm vừa đi ra cục trưởng văn phòng liền nhìn đến đứng ở trên hành lang chờ nàng thất bảy. Ta nói tiểu tứ chín, ngươi như thế nào liền không không chế được chính mình tính tình đâu. Cùng trạch Nam chậm rãi đi lên trước. Không được kêu ta 49. Nguyên bản tâm tình liền kém. Nghe được cùng Trạch Nam một câu 49 tâm tình liền càng kém. Chết Trạch Nam nơi nào đều hảo chính là cái này ngoại hiệu, lấy thật là không phải giống nhau khó nghe. Cái gì 4949? 49? Thất tháng 7 năm 49 nha, 49 ngươi liền không nháo tiểu hài tử tính tình. Cùng Trạch Nam một phen đáp thượng thất bảy vai, hai người anh em tốt đi ra ngoài. Trạch Nam lại kêu một câu 49 ta đánh oai ngươi miệng. Không hề khách khí ném ra Trạch Nam, thất bảy đại bước chiều huấn luyện phòng đi đến. Thất bảy Ai chọc gheo ngươi? Cùng trạch nham sờ sờ cái mũi tiến lên, không phải đâu. Đi huấn luyện phòng. Thất bảy khí có như vậy trọng sao? Trước buổi ta đánh một hồi. Thất bảy nói có áp lực phẫn nộ. Cùng trạch nham vừa thấy liền biết hôm nay trận này đánh nhau không tránh được. Đi thôi. Kiếp sau cuốn 004 bảo tiêu. Hai người liền ở sân huấn luyện xé dứt lên, nói sẽ sát chút nào không quá. Hôm nay thất bảy như là bị cực đại kích thích giống nhau, chiêu chiêu toàn tàn nhẫn. Ngày thường cùng trạch nham còn phải nhường nàng ba phần, hôm nay không toàn lực mà thượng sợ là đến mang thương về nhà. Một giờ sau, hai người đều mệnh thở hồn hển nhưng yêu, cùng trạch nham một đầu mồ hôi càng thêm vài phần dụ hoặc, mà thất bảy một thân hãn làm người cả người càng nhiều mấy phân vận động cùng ánh mặt trời Mỹ. Một bình lớn nhịp đập rót đi xuống sau, cùng trạch nham mới có có thể đem tim đập duy trì ở bình thường trong phạm vi nói chuyện, bồi thất bảy đánh nhau so nhất tàn khốc huấn luyện còn mệnh, quá háo thể lực. Thất bảy nói đi. Lần này lại là vì cái gì? Thất bảy nổi điên tổng minh nguyên nhân. Nhà của chúng ta lão nhân muốn ta đi làm lần này thương mậu bảo tiêu. Đồng dạng rót một bình lớn thủy, cùng trạch Nam đánh nhất vui sướng, kỳ phung địch thủ cảm giác thực hảo, đánh tận hứng. Ở nhà cùng lao ca đánh, lao ca luôn là làm nha làm, không thú vị. Cùng trạch Nam xoay khí hướng phía sau trên sàn nhà một nằm, lấy hai tay giao điệp ở phía sau làm gối đầu, rất là hiểu biết hỏi. Trừ cái này ra đâu? Nếu là chuyện này Thất bảy mới không buồn bực, khẳng định còn có càng làm cho nàng chán ghét sự. Thất bảy cũng học trạch nham sau này một năm, đôi tay làm gối. Đây là nhà của chúng ta lão nhân cho ta bí mật nhiệm vụ, ta làm lần này thương mậu trọng điểm bảo hộ đối tượng lăng tiêu kim không chấp hành lớn lên bí mật bảo tiêu. Đây mới là thất bảy buồn bực, thân là cảnh sát cấp quan trọng nhân sĩ đương bảo tiêu là bình thường, nhưng là bí mật nha, nhắc lên bí mật hai chữ liền phiền thoái. Nga, vậy ngươi thân phận? Cùng trạch nham tiếp tục hỏi. Tìm thất bảy đương bảo tiêu hắn liền minh bạch khẳng định là bí ẩn công tác. Việc này thất bảy cũng chỉ có cùng hắn có thể nói. Kham lăng tiêu vị hôn thê, hắn tham dự thương mẫu khi bạn nữ. Nàng là phản gián khoa thân phận bí ẩn mà nàng năng lực lại cũng đủ, cho nên nàng là tốt nhất người được chọn. Đây là thất ba nói. Nhớ rõ nghe được nhà mình lão nhân lời này khi, thất bảy kêu kêu một cái khí nha, lập tức không đáp ứng. Bạn nữ ý nghĩa cái gì? Bạn nữ ý nghĩa nàng đến mỗi ngày xuyên lễ phục xứng lễ giải, dựa. Này không phải chỉnh chết nàng sao. Vị hôn thê. Bạn nữ. Cùng trạch nham ngồi đứng dậy đánh giá thất bảy. Thượng tướng đại nhân có phải hay không không có người chọn, cư nhiên cho người đi. Thất bảy tức giận trắng cùng trạch nham liếc mắt một cái. Ta thân phận đủ bí ẩn, biết ta là thất thượng tướng nữ nhi người không nhiều lắm. Nay cũng chính là vì cái gì cục trưởng sẽ đối nàng giống to kêu to nguyên nhân. Nếu là thân phận của nàng nói ra đi, cục trưởng bảo đảm không dám lại chi một tiếng. Chỉ sợ tính nguy hiểm không nhỏ. Cùng trạch nham vẻ mặt nghiêm túc, thất thượng tướng làm người hắn là biết được, thất bảy năng lực mọi người đều biết, muốn thất bảy đi này, liền thuyết minh án này nguy hiểm rất lớn. Ân, có người thỉnh sát thủ bảng đứng hàng đệ nhị nghịch thiên tới ám sát Kham lang tiêu, muốn cho này chúng ta này thương mậu làm không đi xuống hoặc trên đường chết non. Ngươi biết đến, Kham lang tiêu ở quốc gia của ta thương nhân giới địa vị có bao nhiêu cao, thật nhiều người đều là hướng về phía Kham lang tiêu mới đến. Đây là một lần chỉnh hợp quốc gia của ta thương giới thế lực hướng nước ngoài thị trường tiến quân tuyệt hảo cơ hội. Mặt trên người là sẽ không cho phép ra một chút vấn đề. Này giới thương mậu sẽ tầm quan trọng cùng trạch nham là minh bạch. Võ cảnh cùng đặc cảnh cơ hồ đem thương mậu cao ốc mỗi một góc đều kiểm tra đúng chỗ. Chính là không thể làm này ra một chút sự. Này nếu là xảy ra chuyện ai đều gánh không dậy nổi. Lựa chọn thất bảy đi làm kham lăng tiêu cận vệ sát thật là cái hảo lựa chọn. Sát thủ bảng đệ nhị nghịch thiên hắn có đánh quá một lần giao tế. Người này ở sát thủ giới chung còn xem như quang minh lỗi lạc Lần này như thế nào sẽ tiếp mưu sát Khâm Lăng Tiêu sự cả sơ đâu, khó hiểu. Lần này án tử rất nguy hiểm, mà ta phòng Trừng sẽ không điều đi làm chuyện này, ngươi phải cẩn thận." Cung Trạch Nham trầm giọng phân phó, hán phòng Trừng lập tức liền sẽ nhận được thương mậu tương quan án tử, tỉ như phòng ngừa giữa bọn họ điệp mượn này xâm lấn thương mậu trung tâm ăn cắp tin tức. Càng quan trọng là, lần này thương mậu là quốc tế tính, khó bảo toàn người có tâm lợi dụng thương nhân thân phận quang minh chính đại tiến vào quốc gia của ta lấy đánh cắp quốc gia tin tức. Tương lai nhật tử mọi người đều không được nhẹ nhàng nha. Đối với án tử ta không lo lắng, ta chán ghét chính là bạn nữ tưởng tượng đến kế tiếp nhật tử mỗi ngày lễ phục váy dài bạn ưu nhã nàng liền phiền lòng. Này đó đều là ngươi từ nhỏ tiếp thu giáo dục, ngươi phải làm lên thực dễ dàng. Cùng trạch nham nhướng mày, thất bảy, 17 tuổi phía trước đều là ưu nhã tiểu thư khuê cát, dơ tay nhấc chân đều có đại gia phong phạm, nhưng vừa ở vào cảnh giáo cả người liền thay đổi. Giả trang 17 năm, ta mệt mỏi. Nàng tính tình căn bản vô pháp mỗi ngày mang sang một bộ Khê tú bộ dáng, như vậy mệt mỏi quá, nàng còn tương đối thích loại này cảnh sát nhật tử. Nói ngươi là 49 ngươi còn không tin, cái gì kêu giả nhà, kia cũng là ngươi trong cuộc đời một bộ phận, ngươi không có phát hiện ngươi đánh nhau, ngươi xạ kích tư thế đều có một cổ đại gia phong phạm sao. Từ nhỏ tiếp thu giáo dục, mấy thứ này đều ở chúng ta trên người định hình. Xã hội thượng lưu ưu nhã, bọn họ trên người đều có. Chẳng qua thất bảy vì che giấu chính mình thân phận mà đem này cấp cố tình che giấu. Thất bảy một cái nhảy lên đứng dậy, cầm lấy một bên áo khoác, xoay người đối cùng chạch nham nói. Ta chỉ là chán ghét những cái đó dối trá xa giao, đánh một trận tâm tình khá hơn nhiều, ta tưởng ta có thể đi vào công tác trả hướng. Kéo ra môn nhìn ý gì hay liền ngồi trên mặt đất cùng trạch nham. Đúng rồi, lần sau tái kiến ta 49, ngươi liền chuẩn bị cho ta ca đương bia ngắm đánh đi. Xoay khí chạy lấy người chỉ để lại cùng Trạch Nham bất đắc dĩ cười cười, cấp tử thanh đương miêng ngắm, tên kia chính là quân đội đệ nhất nhân, này thật đúng là để mắt hắn. Tiếp sau cuốn không không giao phong, màu tím nhạt sau vế lễ phục hơn nữa cùng sắc hệ cùng khoản giày cao gót, lúc này thất bảy nơi nào có nhanh nhẹn dũng mãnh nữ cảnh bộ dáng, chậm rãi đi tới, tuy rằng trên mặt mang theo vài phần lãnh đạm bộ dáng, nhưng lúc này thất bảy lại cho người ta nữ thần cảm giác. Kham Lăng Tiêu mới gặp hoặc là nói lần đầu tiên chính thức nhìn đến thất bảy chính là cái dạng này. Trong mắt hiện lên kinh diễm, màu tím cùng nữ tử này rất xứng đôi. Nhưng kinh diễm chỉ là nháy mắt, hắn là người nào. Cái dạng gì mỹ nữ, minh tinh chưa thấy qua, loại này khinh thường nàng nữ tử hắn cũng thấy nhiều. đuổi tới nơi này tới tìm hắn nữ tử đều là bởi vì thân phận của hắn, bày ra loại này cái giá để bắt hắn ưu hái, nghĩ đến đây vừa mới dâng lên một tia hảo cảm lại không có. Tuy rằng như thế tưởng, nhưng kham lang tiêu ý liền cười nhìn đứng ở trước mặt hắn chấn định tự nhiên, không đúng. Hẳn là không coi ai ra gì nữ tử. Hắn không biết hắn bí thư vì cái gì sẽ làm nữ tử này tiến hắn văn phòng, nhưng nữ tử này vào được 10 phút liền như vậy đứng cũng không nói lời nào, rất kỳ quái. tiểu thư, ngươi có biết hay không ngươi gây trở ngại công tác của ta? Có cái hoạt sát sinh hương đại mỹ nhân đứng ở trước mặt hắn làm hắn như thế nào công tác nha? Không phải hắn chịu mỹ nữ mê hoặc, mà là cái này mỹ nhân trên người kêu bất thiện hơi thở làm hắn vô pháp bỏ qua. Chính yếu đây là hắn văn phòng. Cái này đột nhiên xuất hiện mỹ nhân rốt cuộc sao lại thế này. Thất bảy nhìn trước mặt một thân màu đen đâu phục lại có vẻ như vậy phiêu giật phong hoa nam tử, đáy mắt có tán thưởng, lăng tiêu kim không chấp hành trường quả nhiên không đơn giản, nổi tiếng không bằng gặp mặt nha, có thể chịu đựng nàng đứng ở chỗ này số liệu 10 phút hảo bảo trì tốt đẹp lễ nghi, này cũng không phải là mỗi người có thể làm được. Đây là công tác của ta. Thất bảy không có giải thích nghi hoặc ý tứ phản đến là khốc khóc phun ra như vậy một câu. Kham lăng tiêu nghe mau máu. Tốt đẹp giáo dưỡng làm hắn vô pháp đối diện trước nữ tử này tức giận. "Tiểu thư, phiền toái ngươi đi ra ngoài, ngươi ảnh hưởng đến ta công tác." Thanh âm trước sau như một ôn hòa. Đây là Kham Lang Tiêu, tùy thời tùy chỗ đều là ôn nhã bộ dáng, cũng không thấy hắn lộ ra mũi nhọn, lại ở trên thương trường mọi việc đều thuận lợi. Thất bảy khỏe miệng phát họa ra một cái độ cung, lẳng lặng nhìn Kham Lang Tiêu, sóng mắt bình tĩnh. Không biết vì sao, như vậy một lại mắt đối với Kham Lang Tiêu tới nói là như vậy quen thuộc, ngơ ngác nhìn, "Này hai mắt Hắn gặp qua, trong đầu hiện lên một cái ấn tượng, một cái áo tím nữ tử ở một cái bạch đi đi nam tử trước mặt ngã xuống huyền ngai, mà cái kia bạch đi đi nam tử minh là có thể bắt lấy nàng, lại ở cuối cùng một giây từ bỏ. Cái kia nữ tử, liền ở kham lăng tiêu nếu muốn khởi lúc nào, ngoại môn truyền đến gõ gõ tiếng đập cửa. Trong hành trường, quốc phòng bộ tiền phó bộ trưởng tới, trong trẻo nữ sinh mang theo tuyệt đối tự tin cùng chuyên nghiệp hương vị, người này chính là kham lăng tiêu bí thư ninh màu. Đại học hàng hiệu A Đại tốt nghiệp tư ưu sinh. Thỉnh hắn tiến bảo. Kham Lăng Tiêu nhìn trước mặt cái này ý nghĩa liền đạm nhiên tự nhiên nữ tử, khoe miệng có nhẹ nhẹ ý cười. Nếu nữ tử này mục đích là vì khiến cho hắn lực chú ý, như vậy vạn phần may mắn nàng làm được. Hắn đến muốn nhìn nữ tử này đối mặt quốc phòng bộ phó bộ trưởng xử lý như thế nào. Linh màu, một bộ vàng nhạt váy ngắn trang phục, đuôi khởi tóc dài đều bị biểu hiện ra này giỏi giang bộ dáng, tiểu xảo mặt đán lúc này treo trước nhược cười. Chấp hành trường. Vị này chính là chính là hết thể bình tĩnh ở nhìn đến thất bảy khi đánh vỡ. Vị tiểu thư này, ngươi vào bằng cách nào? Kỳ quái, nàng vẫn luôn ở ngoài cửa, sao có thể có người tiến vào nàng không hiểu được đâu? Ha ha ha. Tiên phó bộ trưởng nhìn đến lễ phục váy dài ưu nhã hào phong thất bảy xấu hổ cười. Kham chấp hành trường, Ninh Bí Thư, các ngươi khác để ý, vị này chính là kham chấp hành lớn lên bạn nữ cùng bảo tiêu. Tiên phó bộ trưởng vẻ mặt trách cứ nhìn về phía thất bảy, ngươi nói muốn chính mình lại đây, kết quả đâu cư nhiên tới cái như vậy soái tiên chàng, linh mẫu vẻ mặt khiếp sợ, cái này nhìn qua nhu nhược nữ tử sẽ là chấp hành lớn lên bảo tiêu, nàng là chấp hành lớn lên bí thư đối với việc này nàng đương nhiên là biết được, chỉ là nữ tử này thấy thế nào cũng không giống như là làm bảo tiêu, đương nhân ra bảo tiêu cái nào không phải vẻ mặt nhanh nhẹn dũng mãnh hoặc là khí chất giỏi giang bộ giang nha, cái này nhìn qua tiểu thư khuê cát, khí chất cao quý nữ tử nơi nào giống bảo tiêu, bất quá nàng là chuyên nghiệp bí thư, này khiếp sợ thực mau liền thu hảo. Biết được này ba người có việc muốn nói. Lập tức xoay người thế hai vị khách nhân đảo ra hai ly cà phê. Tiền phó bộ trưởng, vị tiểu thư này, thỉnh chậm dùng. Chấp hành trường, ta trước đi ra ngoài. Khám lăng tiêu gật gật đầu, lúc này hắn lại lần nữa đánh giá khởi thất bảy lên. Người cái này bảo tiêu thực không đủ tiêu chuẩn. Khám lăng tiêu việc nào ra việc đó nói. Ta là cảnh sát, ta chức trách là bảo hộ quốc gia, cùng quốc dân an toàn. Thất bảy không lưu tình chút nào trả lời, đối với bảo tiêu cái này từ nàng chán ghét như vậy thật giống như nàng là người nào đó sở hữu vật giống nhau. tiền phó bộ trưởng nghe thế tràn đầy mùi thuốc súng nói ha hả cười, nhìn thất bảy trong mắt có nhẹ nhẹ trách cứ nhưng không dám biểu hiện quá rõ ràng. hiện nhiên hắn là cảm kích người minh bạch thất thượng tướng nữ nhi không dễ trọng. kham chấp hành trường, ngươi đừng để ý, thất bảy cá tính chính là như vậy, nhưng thực lực của nàng lại là nhất đẳng nhất. cảnh giáo đệ nhất danh tốt nghiệp, tán đánh, bắt đều là nhất đẳng nhất cao thủ. kham lăng tiêu cười cười, yêu nhã y lì liền không có việc gì, tiền phó bộ trưởng, ta thực chờ mong thất cảnh sát kế tiếp biểu hiện. sóng mắt lưu chuyển, mang theo nhẹ nhẹ hư ý cái này tiếu cảnh hòa có ca tính. thất bảy khinh thường hư lạnh một tiếng, nàng sẽ làm tốt chính mình phân nội công tác, nàng đáp ứng rồi ra ra cùng vụ thân liền nhất định sẽ làm được, bảo cái này quốc gia lương đóng bất tử. tiếp sau cuốn 006 lễ phục tiền phó bộ trưởng, thay ta hướng thất thượng tướng trí tạ, đa tạ hắn cố ý vì ta chọn lựa bảo tiêu kiêm vị hôn thê, khâm lăng tiêu ưu nhã sau này một dã. Trích đi mắt kính hắn, thiếu một tia văn nhã nhiều một phần tiêu sái chi khí. Ta sẽ thay ngài truyền cáo, đồng thời thất thượng tướng cũng cho ta thế hắn hướng ngài trí tạ, cảm tạ ngươi vì ta quốc thương giới sở làm công hiến, thậm chí đem cá nhân sinh tử không để ý. Đối với điểm này, bọn họ đều phi thường cảm tạ. Đương thương vụ độ người tìm được kham lăng tiêu thỉnh hắn tham dự lần này thương mậu sẽ khi còn lo lắng hắn sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới hắn một ngụm đáp ứng rồi. Chính là tin tức mới vừa không truyền ra đi bao lâu liền thu được có người thu mua hấp đạo muốn sát kham lăng Tiêu tin tức, đồng thời nước ngoài cũng truyền đến tiếng gió. Nếu kham lăng Tiêu tham dự trận này, Thương mẫu sẽ đem nhìn không tới ngày mai mặt trời mọc. đủ loại thanh âm, Thương Vụ độ người kêu Tiêu cấp một cái sức đầu mệt chán. Trận này Thương Mậu sẽ chính là hoa đại tâm tư chuẩn bị. Đây là quốc gia của ta dân doanh sĩ tới đi hướng quốc tế một lần rất tốt cơ hội, mà kham lăng Tiêu chính là trận này Thương Lưu sẽ tốt nhất danh thiếp. Không có kham lăng Tiêu liền không có như vậy nhiều có thực lực sĩ nghiệp gia nhập. Không có kham lăng tiêu nước ngoài những cái đó nhà máy hiệu buôn cũng sẽ không tới tham dự Nhưng là, nếu là kham lăng tiêu nhân này thương mẫu sẽ đã chết kia tổn thất đã có thể càng nhiều Thương vụ độ người không có biện pháp tìm được quốc phòng bộ Quốc phòng bộ đem việc này đăng báo Trải qua nghiên cứu quyết định, kham lăng tiêu hay không tham dự xem hắn buồn ý Nếu hắn tham dự nói, phái chuyên nghiệp bảo tiêu 24 giờ hộ vệ Nếu hắn không muốn cũng không được khó xử Kham lăng tiêu là cái thành công thương nhân cũng là quốc gia của ta thương giới dẫn dắt giả Quốc gia muốn tôn trọng hắn. Kham Lăng Tiêu không chút do dự quyết định tiếp tục tham dự, nguyện ý vì quốc gia thương giới làm ra một ít khả năng cho phép cống hiến. Mà thất bảy chính là phái tới bảo hộ Kham Lăng Tiêu bảo tiêu, mặt ngoài Kham Lăng Tiêu vị hôn thê, kia đương nhiên trừ bỏ thất bảy Kham Lăng Tiêu bên người 24 giờ đều có chuyên gia bảo hộ. Kham Lăng Tiêu vừa mới cố ý để kia một câu thất thượng tướng chính là nhắc nhở thất bảy, họ thất người không nhiều lắm, mà thất bảy không hề nghi ngờ liền thất thượng tướng nữ nhi. Hắn là không ngại có cái mỹ nữ bảo tiêu. Nhưng tiền để cái này bảo tiêu đúng quy các nhà, nhưng đừng chờ đến cuối cùng còn muốn hắn tới bảo hộ liền không thú vị. Nhưng nghe đến tiền phó bộ trưởng nói như thế, nhìn dáng vẻ thất thượng tướng nữ nhi không đơn giản. Đa tạ tiền phó bộ trưởng. Kham lăng tiêu nhẹ nhàng cười. Nếu không có chuyện khác, ta đây về trước quốc phòng bộ hội báo. Tiền phó bộ trưởng nhìn này không khí tựa hồ có chút không đúng, chuẩn bị mượn cơ hội chạy lấy người. Ninh Mẩu, thay ta đưa bộ trưởng. Ấn thượng điện thoại cơ thượng kiện. Khám lăng tiêu phân phó ngoài cửa bí thư. Tiền phó bộ trưởng, bên này thỉnh ninh màu rất là chuyên nghiệp không người. Tiền phó bộ trưởng gật gật đầu liền đi rồi. Khám ra thế lực hùng hậu, hắn nhưng không nghĩ tới hắn nho nhỏ một cái phó bộ trưởng sẽ làm khám lăng tiêu tự mình tạo. Người đi rồi, to như vậy văn phòng chỉ có khám lăng tiêu cùng thất bảy, khám lăng tiêu nhìn người mặc lễ phục thất bảy. Người yêu cầu xuyên thành như vậy tới gặp ta sao. Khám lăng tiêu khi nói chuyện thuận tiện cầm lấy vừa mới bí thư cho hắn phao cà phê, nhẹ xuyết một ngụm. Nếu có thể không mặc tốt nhất, nhưng nếu ta không có nhớ lầm nói, nửa giờ sau ngươi có một hồi hội chiêu đãi ký giả, mà đó là ta chính thức buộc lộ quan điểm thời điểm. Dày cao gót đạp lên này y ta ly nhập khẩu thuần thủ công thảm thượng điểm thanh nhâm cũng không có phát hiện ra, thất bảy yêu nhã đi đến một bên trên sofa ngồi hạ vì. Nàng là khách nhân, tuy rằng cái này chủ nhân không thỉnh nàng làm, nhưng làm một cái thuộc nữ vẫn luôn đứng là không lẽ phép. Cười khẽ cộng thêm lắc đầu, cái này nữ cảnh thật đúng là đáng yêu. Không vì hắn tiền tài quyền thế mà Khuynh đảo liền tính rốt cuộc đối phương là thất gia công chúa, nhưng không vì hắn diện mạo cùng phong thái sở Khuynh đảo, này thật đúng là làm người thất bại nha. Hắn Kham Lăng Tiêu chính là được xưng nữ tính sát thủ nha, có hắn ảnh chụp thương nghiệp tạp chí có thể ở một giờ nội bán được đoạn hóa. Bất quá thất bại về thất bại, chính sự quan trọng. Ngươi tưởng thực chu đáo. Đây là công tác của ta. Ý chính là câu nói kia, Thất Bảy nói tự tin. Kham Lăng Tiêu đứng dậy một cái xoay tròn đi vào Thất Bảy trước mặt. Hữu hảo vươn tay tới. Ta là kham lăng tiêu, tương lai ba tháng chúng ta đem cùng tiến cùng ra, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Nói thật ra, thất thượng tướng cái này nữ nhi vẫn là pha làm người thưởng thức, phóng hảo hảo thất ra công chúa không lo chạy tới đương đau tới, thương đi nữ cảnh. Muốn ở chung ba tháng tuy rằng không thích, nhưng thất bảy minh bạch hai người có thể hòa bình ở chung là tốt nhất. Hơn nữa đây là công tác cũng không phải kham lăng tiêu có thể quyết định, nhìn đến kham lăng tiêu thích ra thiện ý, nàng cũng liền đồng dạng hồi lấy thiện ý. Khoe miệng gợi lên một cái xinh đẹp độ cung. Hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Bởi vì cái này cười, kham lăng tiêu lại là chấn động. Sao lại thế này cái này cười hắn như thế nào cũng cảm thấy quen thuộc tới. Kham lăng tiêu lắc lắc đầu, diêu rất trong đầu kia lung tung rối loạn ý tưởng. Từ bất ngữ quái lực loạn thần, kham lăng tiêu ngươi gần nhất khẳng định mệt mỏi. Hợp tác vui sướng. Đôi tay giao nắm, cái loại này quen thuộc cảm lại tới nữa, mà thất bảy cũng cảm thấy buồn bực. Vì cái gì trước mắt cái này, nam tử làm nàng không như vậy chán ghét đâu. Không thể hiểu được. Kế tiếp, chúng ta yêu cầu nói chuyện chuyện sau đó, như thế nào phối hợp. Thất bảy thu hồi tay, nàng là chuyên nghiệp quân nhân, trong lúc công tắc không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Kham lăng tiêu nhìn từ chính mình trong tay hoặc ra tay nhỏ có chút mất mát, nhưng hắn là trời sinh mang theo ưu nhã mặt nạ thương nhân. Kiếp sau cuốn 007 cả vạn. Chấp hành trường, phóng viên sẽ đã chuẩn bị ổn thỏa, thỉnh ngài cung ơn. cùng tiến đến. Ninh Màu đi vào tới, nhẹ giọng nhắc nhở. Đối với Thất Bảy chân thật biết phân nàng là không hiểu được, thân là chuyên nghiệp nhân sĩ nàng cũng sẽ không đi bình luận. Ninh Bí Thư, ngươi hảo, ta là Thất Bảy, ngươi kêu ta Thất Bảy thì tốt rồi. Thất Bảy đứng dậy hữu hảo đối với Ninh Màu nói, không biết vì sao đối với Ninh Màu nàng rất có hảo cảm, có lẽ Ninh Màu có cùng nàng giống nhau, đều chấp nhất với chính mình chuyên nghiệp đi. Thất Tiểu Thư, ngươi hảo, băng sơn nữ Bí Thư hữu hảo đối Thất Bảy cười hai nữ nhân tri gian tuổi hồ có mạc danh hiệu biết kham lăng tiêu rất là nghiền ngẫm nhìn một màn này ninh mẩu cái này thói quen tính cự người với ngàn dặm ở ngoài nữ bí thư cư nhiên sẽ có như vậy hữu hảo một mặt thật là kỳ để cho ta kỳ vẫn là cái này lạnh nhạt tiếu cảnh hoa cư nhiên cùng cái này băng sơn bí thư hợp tới chẳng lẽ thời buổi này lưu hành lạnh nhạt xứng khối băng linh bí thư ngươi hảo băng sơn mỹ nhân cười thiên điệu thất sắc nhà tuy là gặp qua các mẫu mỹ nhân kham tiêu cũng không thể không nói Hai người kia cười rộ lên thật đúng là đẹp. Đi thôi, phóng viên sẽ đã đến giờ. Cầm tiêu cầm lấy một bên cà vạt đi đến thất bảy trước mặt. Vị hôn thê của ta, hành xử ngươi trách nhiệm đi. Ở văn phòng hắn không thói quen hệ cà vạt, kia quá gấp thúc, nhưng đi phóng viên sẽ cũng không thể nha. Ngày thường đều là chính mình hệ, nhưng hôm nay khâm lăng tiêu thật đúng là tưởng nho nhỏ khó xử một chút thất bảy, để báo nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn trướng. Thất bảy nhìn nhanh như vậy tiến vào trạng hướng kham lăng tiêu có trong nháy mắt nói không nên lời cảm giác vô lực, hắn thật đúng là hiểu được như thế nào sai khiến người. Tuy rằng vừa mới hai người gõ định, ngay thường tận lực giả bộ một bộ vị hôn phu thê bộ dáng, nhưng là này không có người ngoài đi. Làm sao vậy? Người sẽ không? Kham lăng tiêu ánh mắt vừa chuyển. Tiếp nhận kham lăng tiêu trong tay cả vạn, thất bảy nhuẩn miệng cười, nàng hiện tại là lăng tiêu kim không chấp hành lớn lên vị hôn thê, cũng không thể lại bảo trì nữ cảnh kia khóc, khóc bộ dáng. Hào phóng, khéo léo là nàng muốn biểu hiện cấp người ngoài xem. Ta sẽ. Thất bảy hơi hơi lui về phía sau, kham lăng tiêu này một tám năm trở lên thân cao nàng cho dù mặc vào giày cao gót cũng chỉ đến hắn bả vai mà thôi, muốn thay hắn hệ cà vạt thật đúng là không dễ dàng. Này đột nhiên tới gần, đột nhiên ái mội hành động làm kham lăng tiêu lòng có loại nói không nên lời ấm áp, giống như trở này một giây đã lâu đã lâu. Nhìn thất bảy nghiêm túc thế hắn hệ cà vạt bộ dáng, kham lăng tiêu có loại xúc động. Nếu trước mặt nữ tử này thật là chính mình vị hôn thê tựa hồ cũng không tối đâu. Mà ninh màu tắc giật mình nhìn một màn này, từ trước đến nay không thích nữ sinh tới gần, cự nữ nhân với ngàn dặm ở ngoài chấp hành trường cư nhiên. Bất quá xem bọn họ hai người bộ dáng, giống như còn man sướng, ninh màu cười cười, lặng lẽ đi ra ngoài. Hảo, thất bảy thoáng điều chỉnh một chút vừa lòng gật đầu, không phải nàng khoe khoang, nàng hệ cà vạt tay nghề kia chính là nhất đẳng nhất hảo, ở nhà đây chính là nàng thường làm sự tình. Nàng ca ca thất tử thanh ở nhà chính là cái siêu lười ra hỏa, ca vạt này đông đông từ nàng sẽ đánh lúc sau chính là chuyện của nàng. Kia đi thôi, vị hôn thê của ta. Kham lăng tiêu vươn cánh tay trái một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng ý bảo thất bảy kéo. Đột nhiên phát hiện, vị hôn thê của ta này nằm chữ hắn nói đương nhiên, trong lòng nghe cũng thoải mái. Nếu muốn giả trang vị hôn phu thê, thất bảy cũng liền không làm tiêu, kéo kham lăng tiêu cánh tay ưu nhã tiến kêu nhớ khảo sẽ hiện trường đi đến. Đi ngang qua ninh màu văn phòng. Thất bảy quay đầu lại đối nàng ôm lấy cười, ninh màu nhìn giống như kim đồng ngọc nữ giống nhau thất bảy cùng kham lăng tiêu lại lần nữa nhận định vừa mới chính mình nói qua đúng, này hai cái đứng chung một chỗ rất xứng đôi. Nữ tiếu, nam ôn, đáng tiếc này tiếu cùng ôn đều là bọn họ mặt ngoài. Kiếp sau cuốn 008 buộc lộ quan điểm. Chấp hành trường, bên này vừa đến phóng viên sẽ hiện trường, xã giao bộ Mỹ Diệm giám đốc lập tức xuất hiện, vẻ mặt tân tình, đối với kéo kham lăng tiêu thất nàng tự động bỏ qua không có nhìn đến. Nàng chỉ biết chấp hành trường làm nàng chuẩn bị trận này thanh thế to lớn của khoa báo, chính là không biết là muốn làm cái gì, rốt cuộc nàng cùng ninh mổ là không giống nhau. Ân nhẹ nhàng cười, Kham Lăng Tiêu đúng lúc ngăn xã giao bộ giám đốc Ân Tỉnh, đồng thời cũng ngăn kia mắt thấy liền phải tập đi lên trước ở kia hai luồng thị cầu. Thất Bảy nhìn này tư thế đột nhiên phát hiện đương cái có quyền thế nam nhân cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhìn xem này đột nhiên tới xem mỹ nhân Ân Tỉnh, Ân nhìn mỹ nhân trước mặt kia hai luồng thị cầu thật đúng là không phải người nào đều có thể tiêu thụ. Thoáng một cái dùng sức, Kham Lăng Tiêu nhắc nhở Thất Bảy nàng hiện tại thân phận nhưng không thích hợp chế dế. Thất Bảy lập tức mang sang cái ra tới, đồng thời nhạy bén bảo trì toàn thân đề phòng, là nàng sơ suất cư nhiên đã quên từ này một giây khởi nàng liền bưng lên bảo tiêu trách nhiệm. ở Kham Lăng Tiêu dẫn rất hạ, Thất Bảy kéo Kham Lăng Tiêu đi đến cuộc họp báo hiện trường, mà hai người vừa mới xuất hiện, tiếp các phóng viên tựa như nhìn không tới một bên ngăn cản nhân viên công tác giống nhau, đèn pha lát dữ liệu lóe. Xuất phát từ an toàn suy tính, thất bảy vô pháp đem Kham Lang Tiêu đặt ở phía trước thế chính mình chắn camera, phản đến là chính mình muốn thay Kham Lang Tiêu chắn đi nơi này ở khả năng tiềm tàng nguy hiểm. Kham Lang Tiêu trời sinh chính là trong đám người tiêu điểm, cao lớn thon dài dáng người, yêu nhã như quý tộc khí chất, nội liễm lại y khiến cho người vô pháp bỏ qua thương trường vương giả phong độ, đủ loại đều bị dùng để mưu sát nhiếp ảnh ra phim ảnh cùng nội tồn. Mọi người đối với Kham Lang Tiêu bên người bạn nữ đều rất tò mò nhưng ở không có công bố trước bọn họ, camera tổng muốn vẫn là dùng một bắt giữ cái này thường trưởng vương giả thân ảnh, rốt cuộc nữ tử này thân phận cũng không biết có hay không giá trị. Thỉnh các vị nhường một chút hảo sao? Vãn chút thời điểm các ngươi có thể chụp cái đủ. Ôn hoàng ngữ khí có không dung bỏ qua huy nghi, này đó ngày thường trước nay liền không hợp tác các phóng viên lại một đám ngoan ngoãn nhường đường. Khám chấp hành trường thỉnh, hơi hơi mỉm cười, này cười lăng là đem ở đây nữ phóng viên một đám cấp dây đủ, kham chấp hành trường hảo xoái. Hảo có mị lực nha, trời sinh vương tử a. hảo tưởng hảo tưởng vãn tử kham chấp hành lớn lên tay đi thảm đỏ nha. Cái kia kéo kham chấp hành lớn lên nữ tử tự động xem nhẹ, các nàng nhìn không tới. Nam nhân đều bị ghen ghét vạn phần, vì cái gì người ta nhợt nhạt một cái cười liền như thế mị lực vô biên, vướt đi hắn kia lăng tiêu kim không chấp hành lớn lên thân phận không nói chuyện, liền này cử chỉ, này phong độ, này tướng mạo đi ở nơi nào không phải đám người tiêu điểm nha. Ông trời ngươi quá không công bằng vì cái gì sở hữu tốt đều ở cái này nam nhân trên người nha. Kham Lang Tiêu không rảnh để ý tới những người này ý tưởng, trường hợp như vậy với hắn mà nói cười xe nhẹ đi đường quen, cùng thất bảy ở nhân viên công tác dẫn dắt xuống dưới tới rồi chủ vị ngồi xuống dưới. Mời ngồi đi. Nhìn ý gì là liền đông đảo phóng viên, Kham Lang Tiêu không thể không nhắc nhở. Cái này cuộc họp báo hắn chỉ có 30 phút thời gian, theo sau liền phải chạy đến công ty khai một cái sẽ, buổi tối tham dự một cái yến hội, mang thất bảy đi bộc lộ quan điểm. Mọi người ngồi xuống sau, kham lang tiêu ý bảo xã giao giám đốc bắt đầu, lệ thường tính nói xong một đống đại gia vất vả, thỉnh đại gia duy trì linh tinh nói, xã giao giám đốc đem chủ đạo quyền giao cho kham lang tiêu, nàng tuy rằng tưởng thượng chấp hành lớn lên giường, dường, nhưng nàng cũng là chuyên nghiệp nhân sĩ, lang tiêu kim không không dưỡng phía nhân. Phía dưới liền mời chúng ta chấp hành trường công bố lần này cuộc họp báo chủ đề. Thanh âm phong tình động lòng người, mắt to đối với kham lang tiêu dụ hoặc ngáy mắt, đáng tiếc kham lang tiêu không có nhìn đến. Hôm nay thỉnh các vị phóng viên tiên sinh, tiểu thư tiến đến, là hy vọng thông qua các ngươi nói cho đại gia, ta kham lăng tiêu từ hôm nay trở đi danh thảo có chủ. Anh, Trời nắng một tiếng lôi nhà, mọi người đều bị lôi cái nộn ngoại tiêu, 21 thế kỷ nhất có giá trị độc thân quý tộc, kim cương vương lão ngũ danh thảo có chủ, mà kia chủ không phải chính mình. Tâm nát đầy đất, Mỹ Diễm xã giao giám đốc càng là suýt nữa nước mắt sái đương trường, chấp hành trường ngươi sao lại có thể nói cho như vậy một tin tức, không? ta không tiếp thu. Kham chấp hành trường, đây là thật vậy chăng? Có một cái nữ phóng viên nắm mịp rổ phổn không thể tin được hỏi, kia hai mắt ẩn hàm hy vọng. Loại chuyện này có thể nói dẫn sao? Kham lăng tiêu hỏi lại đến. Nhưng, nhưng, ngươi phía trước vẫn luôn không có chuyển ra thai tiếng nha lệch cạnh một giọt nước mắt từ nữ phóng viên khỏe mắt rất ra tới. ô ô ô, nàng ý trung nhân, nàng cảm nhận trung vương tử cư nhiên có ái nhân mà kia ái nhân không phải nàng, hảo thương tâm. Ngươi cho rằng ta yêu cầu truyền thai tiếng sao Kham lăng tiêu ngữ khí có chút nghiêm khắc Đồng thời nhìn về phía ở ngồi mặt khác phóng viên Ta hy vọng các ngươi có thể lấy ra phóng viên chuyên nghiệp tu dưỡng tới Các ngươi báo xã phóng viên cứ như vậy tố chất sao Thực xin lỗi Kham chấp hành trường Ta đồng sự thất thố Một bên nam nhiếp ảnh gia lập tức tiến lên thế nữ phóng viên giải vây Thất bảy nhìn này mạc lắc đầu Kham lăng tiêu ngươi mị lực quả nhân đại Chút nào không thể so chạch nham kia yêu nghiệt kém. Cũng may ta thói quen tiếp thu nữ nhân ghen ghét cùng hận không thể giết ta ánh mắt, cho nên kế tiếp tình cảnh ta tưởng ta có thể ứng phó. Chắc hẳn phải vậy, cùng trạch nham đối thất bảy che chở có bao nhiêu nữ nhân đỏ mắt nhà, không nói nơi xa những cái đó quốc tế thượng kêu đến ra tên gọi, liền nói cùng chàng đại lâu nữ nhân ghen ghét liền cũng đủ thất bảy chịu được. Cũng may, nàng thói quen, nàng tin tưởng cùng kham lăng tiêu này 3 tháng ở chung nàng sẽ càng thói quen. Kiếp sau cuốn 009 bị tài. Hội trưởng nhân kham lăng tiêu nói mà lại lần nữa khôi phục bình thường, thất thô nữ phóng viên đã bị lăng tiêu kim khống nhân viên công tác cấp mang theo đi xuống. Kham chấp hành trường, xin hỏi ngươi tháo xuống ngài nảy viên kim cương vương lào ngũ có phải hay không chính là ngươi biết biên vị này ưu nhã như lan tử lan nữ từ đâu. Khôi phục bình thường, này đó phóng viên một đám khôi phục sắc bén bản tính, hoặc khen tặng hoặc sắc bén muốn móc ra ngày mai đầu đề. Thất Bảy ngồi ở một bên nhìn như lười biếng nhưng chỉ cần là cảm kích người liền minh bạch nàng một đôi mắt đã đem nơi này mỗi một góc cấp nhìn quét mấy lần, nhìn như lười biếng tác thật khôn khéo. Kia dáng ngồi ưu nhã hào phóng nhưng chỉ có Thất Bảy Minh Bạch nàng thời khắc chuẩn bị tốc độ nhanh nhất đứng dậy lấy thân cột vào trên đùi thương bắn chết nơi này bất luận cái gì một góc người. Kham Lăng Tiêu nhìn Thất Bảy liếc mắt một cái, phát hiện nàng chỉ là bãi mỉm cười một đôi mắt nhìn hắn doanh doanh mà cười, không hề có muốn trả lời ý tứ. Như vậy cười làm kham lăng tiêu cam tâm tình nguyện thế thất bảy chắn đi hết thảy Đúng vậy, vị này chính là ta vị hôn thê thất bảy. Nhẹ nhàng cười, đối với thất bảy cái này vị hôn thê thân phận hắn rất là vừa lòng. Nga, không biết thất thất tiểu thư là làm gì đó, như thế nào bắt hoạch chúng ta kham chấp hành lớn lên tâm. Kham lăng tiêu là có tiếng không gần nữ sắc, nữ tử này mỹ tắc mỹ cũng nhưng không có mỹ đến nhân thần cộng phẫn nông nỗi, loại này mỹ nữ phú hào vòng nhiều sự. Thất bảy y ghi liền cười nhạt không nói một bộ nam chủ ngoại bộ dáng ý bảo kham lăng tiêu trả lời về thân phận của nàng chính phủ đương giới đã sớm chuẩn bị tốt một phần hoàn chỉnh hồ sơ không ai có thể tìm ra nàng phía trước thân phận phải biết rằng tuy rằng phản gián khoa chính là lệ thuộc quốc gia an toàn cục phi thường chi cơ mật không phải người bình thường có thể tra được đến thất bảy là hoa kiều phú thương nữ nhi ta cùng với thất bảy nhất kiến trung tình đến nỗi lại kỹ càng tỉ mỉ tình huống xin thứ cho ta không thể nói nữa ta hy vọng vị hôn thê của ta có cũng đủ nhiều riêng tư cũng thỉnh các ngươi tôn trọng Kham lăng tiêu nói xong lời cuối cùng ngữ mang uy hiếp, đây là hắn tư tâm không nghĩ làm thất bảy sinh hoạt chịu quay rời, thất bảy vừa thấy đã biết là không thích hướng trong đám người chạy. Nhìn dáng vẻ kham chấp hành trường đối thất thất tiểu thư bảo hộ hảo nghiêm nga, phía trước chúng ta một chút tin tức cũng không có thu được, thất thất tiểu thư tựa như từ trên trời dáng xuống giống nhau. Mô báo xã phóng viên sắc bén hỏi, chính là nữ nhân này đoạt đi rồi bọn họ vương tử, hừ. Kham lăng tiêu nghe được lời này nhẹ nhàng chấp khởi thất bảy tay một bộ thâm tình bộ dáng với ta mà nói, thất bảy tựa như từ trên trời giáng xuống tiên nữ, ấm áp ta này viên tịch minh tâm. tựa thật còn giả, kham lăng tiêu nhìn thất bảy giờ khắc này, tựa hồ phân không ra chính mình là thiệt tình vẫn là giả ý. thất bảy rất phối hợp nhẹ nhàng cười, nay cười làm nhiếp ảnh gia ca mê ra lại lần nữa răng rắc cái không ngừng, yêu nhã hảo phong xứng với bọn họ vương tử kham lăng tiêu không tuổi, không tồi. ngày mai đại điều đầu tới, kham chấp hành trường cùng thất thất tiểu thư thật là yêu nhau làm người hâm mộ. một bên chụp ảnh một bên buốt ngựa Thất thất tiểu thư, không biết ngươi là bởi vì chúng ta kham chấp hành trường điểm nào mà bị đà động. Mỗi tạp chí xã một nữ tử hỏi ra một cái cực kỳ sắc bén vấn đề. Bởi vì kham lăng tiêu có tiền, mà cái này thất thất tiểu thư tuy nói là hoa tiểu phú thương nữ nhi, nhưng tuyệt đối sẽ không so kham lăng tiêu có tiền. Này vừa thấy chính là vì tiền mà đáp ứng kham chấp hành lớn lên cầu hôn, chỉ cần nàng dám nói ra không phải, các nàng lập tức có thể bày ra 100 điều tới phá hỏng nàng. Kham lăng tiêu cho thất bảy một cái bất đắc ánh mắt. Nói cho nàng không có biện pháp, vô pháp giúp người. Thực tự nhiên rút về bị kham lăng tiêu nắm đôi tay, thất bảy nhìn kêu vấn đề phóng viên, nhìn nàng chung không có hảo ý. Vì tiền nha, bởi vì kham lăng tiêu có tiền sao. với anh, mọi người trực tiếp lôi đảo, tưởng tốt chiêu số toàn bộ không nhẹ, cái này nữ vai chính đầu bị môn tệ sao. Có mấy cái phản ứng lại đây rất là khách khí đánh ha ha. Thất thất tiểu thư thật thích nói giỡn. Cố tình nghiêm túc, thất bảy nhìn thoáng qua kham lăng tiêu lại nhìn thoáng qua các vị các phóng viên. Ta nói chính là thật sự nha, nếu là kham lăng tiêu không có tiền nói ta mới sẽ không đương hắn vị hôn thê đâu. Hồn nhiên đôi mắt xứng với này lợi thế nói, làm người có loại cười khổ không được cảm giác, giống như nàng yêu tiền là theo lý thường hẳn là. Thất bảy nhìn xấu hổ mọi người, tiếp tục nói, không tin các ngươi có thể hỏi kham lăng tiêu sao. Lăng tiêu nếu là ngươi không có tiền ta nhất định không cần ngươi. Nửa thật nửa giả, thất bảy làm trò sở hữu nghiêm túc mặt liền như vậy nói. Giang giác, ca ra không ngừng vỗ. Một màn này kinh điển nha, ngày mai đầu để tới. Kham lăng tiêu kham đại công tử cư nhiên luyến thượng cực phẩm bại kim nữ. Yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền làm người vĩnh viễn không rời đi ta. Kham lăng tiêu kêu kêu một cái phối hợp nha, nếu thất bảy không ngại sắm vai bại kim nữ, kia hắn cũng không ngại sắm vai bị tức kẻ nốc. Lăng tiêu, người đối ta thật tốt. Thất bảy rất phối hợp cho một cái ôn nhu cười. Thân ái, đây là hẳn là. Hai người không coi ai ra gì trình diện ân ái tú nhiếp ảnh ra liều mạng vận đầu đề, đầu đề tới. Nữ các phóng viên trực tiếp lôi đảo, ta ông trời nha, nguyên lai like khâm chấp hành trưởng thích chính là bại kim nữ nha, sớm biết rằng các nàng liền không cần làm bộ thanh cao, thiên a, thế kỷ nhất có cái giá trị kim cương vương láo ngũ liền bởi vì các nàng làm bộ thanh cao mà cùng các nàng đi ngang qua nhau. Kiếp sau cuốn không một không nghi vấn. Một hồi cuộc họp báo có thể cho người nhìn đến thất bại thân phận, nhưng muốn cho những cái đó sát thủ nhóm tin tưởng thất buồn thân phận không có vấn đề vẫn là không dễ dàng. Cũng may thời gian cũng đủ đầy đủ, có thể cho thất bảy biểu hiện này nhu nhược một mặt. Ly Thương hội khai mạc còn có 3 tháng, trong lúc này Kham Lăng Tiêu sở trụ địa phương sớm đã trong ngoài đều có người bảo hộ. Một chiếc rolls sở chậm rãi khai tiến một tòa ô thức trang viên trung, nơi này chính là Kham Lăng Tiêu ở vào trung tâm thành phố biệt thự cao cấp, bên trong bảo toàn nhân viên cũng từ bình thường bảo toàn công ty nhân viên công tác đổi thành cảnh sát, thông qua công nghệ cao nhìn quét xác định bên trong người không có vấn đề sau mới chậm rãi mở ra cửa sát. Từ bên trong xe đi xuống tới người không cần đoán cũng biết được là kham lăng tiêu cùng thất bảy lượng người, gần nhất này hai cái cơ hội là cùng tiến cùng ra. Liên ở hai người vừa mới đạp đến mặt đất khi, thất bảy cùng kham lăng tiêu đồng thời cả kinh, hai người cơ hồ lấy cực kỳ bé nhỏ động tác hướng di một chút, thất bảy rất là khiếp sợ nàng có thể phát hiện thực bình thường, nàng từ nhỏ liền tiếp thu chuyên nghiệp huấn luyện, chính là kham lăng tiêu đầu. Bất quá hiện tại nàng không có thời gian tưởng này đó, bởi vì nên diện chính là viên đạn liền tới đây. Mà nàng vì biểu hiện chỉ là cái bình thường nữ tử không thể phản kích hơn nữa ở bên cạnh người không có phản ánh lại đây khi làm này viên đạn đánh hướng nàng trên người, nàng duy nhất có thể làm chính là di sườn lại né tranh yếu hại. Đưa một tiếng, liền ở viên đạn ly thất bảy cánh tay trái chỉ dùng 0.5cm, bên cạnh cảnh vệ đồng thời bắn ra một quả viên đạn. Hai viên viên đạn liền ở thất bảy trước mặt giao hội, thất bảy vốn định nhìn xem kia chờ giết bọn hắn người ở đâu nhưng là sợ đối phương khả nghi thất bảy đành phải giả vờ chấn kinh ngã vào kham lăng tiêu trong lòng ngực, nương này một đạo khe hở đối phương rất mạnh ở như thế nghiêm ngặt trạng hướng hạ cư nhiên có thể bật ở trên nóc nhà không thể không đội phục kham lăng tiêu một tay ôm thất bảy vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương đồng thời một đôi mắt lại cảnh giác quét hạ cái kia cùng nóc nhà cùng sắp tính sát thủ xem này dáng người không phải nịch thiên còn có ai muốn tới giết hắn chẳng lẽ nghịch thiên chỉ là một cái ngụy trang hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt này Chỗ sáng chỗ tối nhân mã đồng thời ra tới chiều kia viên đạn bay tới phương hướng cha đi. Mà kham lăng tiêu tắc ôm thất bảy vẻ mặt khẩn trương hô to. Bác sĩ, mau đi tìm bác sĩ. Này một cái tiếng la cũng là vì nhắc nhở mọi người tiểu tâm đừng bị lừa. Đối phương nói rõ dùng lần này viên đạn tới thăm dò thực lực của bọn họ. Nhắm mắt lại giả bộ bất tỉnh thất bảy có hơi hơi ngẩn đầu nhìn người nam nhân này. Hắn không giống như là một cái thương nhân đơn giản như vậy. Vừa tiến vào đại sảnh. Thất bảy một cái xoay người liền từ kham lăng tiêu trên tay nhảy xuống, cả người nhảy bén đứng ở cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Nhìn chỗ sáng, chỗ tối bảo vệ một đám đều chiều vừa mới xạ kích người kia đuổi theo, thất bảy âm thầm kêu tao. Kham lăng tiêu, chúng ta phòng trừng chúng nhân ra điệu hổ ly sơn chi kế, ta hiện tại không thể hiển lộ thực lực. Nàng có thể bảo kham lăng tiêu một mạng, nhưng còn không có tiến vào hội trường nàng này viên ám cờ liền bạo hết không khỏi quá mức lãng phí, nàng này viên cờ vốn là không có được đến đối phương tín nhiệm. Phải biết rằng lại thực một viên ám cờ đã có thể không như vậy dễ dàng. Kham lăng tiêu gật đầu, thất bảy lần này là tốt nhất biểu hiện cơ hội, đương nhiên không thể biểu hiện ra một chút có năng lực bộ dáng. Ta sẽ nghĩ cách chống được bọn họ trở về. Thất bảy trong mắt có lo lắng, nhưng nàng có thể làm là tận lực bảo vệ tốt chính mình không cho Kham lăng tiêu thêm phiền. Liên ở hai người mới vừa thương định hảo khi, ngoài cửa liền vang lên một mảnh viên đạn thanh. Này nhóm người không khỏi cũng tới quá nhanh. Sắc mặt biến đổi. Thất bảy nhìn kham lăng tiêu rất là nhanh nhẹn trốn viên đạn trong lòng mới thoáng an tâm một ít. Loại này siêu cấp phú hào từ nhỏ đều sẽ học một ít phòng thân thuật để tránh gặp được nguy hiểm là có thể bằng chính mình năng lực tránh thoát. Kham lăng tiêu một bên né tránh một bên nhìn về phía thất bảy phát hiện thất bảy cũng không có bởi vì hắn nhanh nhẹn thân thủ mà có điều hoài nghi, lập tức thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng chính mình cũng chú ý cho kỹ tốc độ. Người ở bên ngoài trong mắt, kham lăng tiêu trốn rất là chật vật phòng trong kia đẹp đẽ quý giá bài trí bởi vì này loạn thương bắn phá mà một mảnh chất vật trên vách tường danh họa, trên bản quý báo thủy tinh cùng đồ cổ toàn rất đầy đất vừa mới đuổi theo ra đi cảnh vệ cùng kia ám cùng bảo tiêu đồng thời hiện thân cầm súng lục cùng này đàn trở giết đối quét lên vèo vèo viên đạn không có mắt bay loạn hai bên đều có người bị thương ngã xuống đất chính là đối phương nhân thủ quá nhiều hỏa lực lại quá đủ trong lúc nhất thời bảo hộ kham lăng tiêu nhân mã đều ở vào hạ phòng đối phương cầm súng máy điên cuồng nhìn quét lên bước bên ngoài cảnh vệ không thể không lấy người tường hành thế tới bảo đảm kham lăng tiêu an toàn nhìn một đám ngã xuống đồng bọn thất bảy hai mắt đỏ bừng này đàn đáng chết uống đạn kham lăng tiêu một cái lật nghiêng đi vào thất bảy bên người bình tĩnh cứu viện nhân mã liền phải tới rồi liền ở kham lăng tiêu giọng nói rơi xuống khi đỉnh đầu truyền đến long long phi cơ trực thăng thanh âm quan tính thất bảy đầu đầu hướng lên trời thượng xem tuy rằng bị trần nhà chặn nhưng thất bảy vẫn là minh bạch chính phủ cư nhiên phái không quân ra tới lấy viện dựa Kham lăng tiêu ngươi có mặt mũi. Trở giết nhân mã đương nhiên cũng nghe tới rồi phi cơ trực thăng thanh âm, đi đầu người một cái thủ thế xuống dưới, bọn họ công kích hỏa lực càng ngày càng cường. Tốc chiến tốc thắng, giết kham lăng tiêu. Máy móc thanh âm chuyển đến mỗi người lỗ thai. Giống như không sợ chết giống nhau, trở sát đội lấy đuổi chết tình thế chiều kham lăng tiêu cùng thất bảy ở trong nhà cùng anh. Tiếp sau cuốn một người tiên. Cảnh vệ liều mạng ngăn cản, nhưng y đã bị trở giết người xé rách một cái khẩu tử. Viên đạn giống như giải quá đôi mắt giống nhau đồng thời chiều kham lăng tiêu cùng thất bảy phương hướng nhìn quét. Cùng thất bảy ly thân cận quá, kham lăng tiêu vì phòng ngửa thất bảy nhìn ra cái gì tới, không cũng lấy chính mình chân thân thực lực phản kích chỉ có thể chật vật trốn tránh. Nên diện một viên đạn chiều kham lăng tiêu xạ kích mà đến, kham lăng tiêu nghiêng người một trốn, mà cùng cư nhiên lại có một quả viên đạn chiều kham lăng tiêu bắn lại đây. Một trước một sau chỉ kém nửa giây kham lăng tiêu chính là lại mau cũng vô pháp trôn quá khứ nhìn kia viên đạn phương hướng ở giữa kham lăng tiêu ngực, ấn cái này tốc độ thất bảy hoàn toàn có thể chắn quá khứ, nhưng là làm bộ một cái lào đảo, thất bảy đánh ngã ở kham lăng tiêu trên người mà viên đạn thất bảy trơ mắt nhìn nó bắn vào chính mình cánh tay trái, cùng thời khắc đó thất bảy bày ra một bộ chấn kinh mà thống khổ bộ dáng nhìn về phía bên ngoài, nàng tin tưởng bên ngoài chắc chắn có người đang nhìn một màn này, quả nhiên ở ngã xuống đi kia một giây thất bảy nhìn đến vừa mới ở nóc nhà chở sát kham lăng tiêu cái kia sát thủ nhìn bọn họ phương hướng thu hồi số lục. Lui lại không biết là đối phương mục đích đạt tới vẫn là không quân cứu viện tới, này đàn trở sát người lập tức lui lại, chờ không quân dám đến lúc đó chỉ có thể một đường truy tung, nề hà bọn họ sớm, có chuẩn bị, đoàn người nhảy lên xe tải sau, bay nhanh chiều phụ cận núi rừng chung đi đến, không chung vô pháp đối với bọn họ doanh tháo. Người bị thương. Kham lăng tiêu nhìn huyết sát toàn vô thất bảy rất là lo lắng. Cười khổ một tiếng, thật là rất bối đâu nàng bao lâu đều không có chịu quá bị thương. Còn Hảo không cần về nhà bằng không ba mẹ nhìn thế nào cũng phải niệm thư chết nàng không thể. Thầy ta băng bó, đừng đem ta bị thương tin tức nói ra đi. Kham lăng tiêu nhìn thoáng qua thất bảy không có nhiều lời, lập tức đem chính mình áo khoác cởi xuống dưới tròng lên thất bảy trên người. Như vậy mới sẽ không làm người phát hiện. Cảm ơn. Kham tiên sinh, phi thường xin lỗi làm ngài bị sợ hãi. Cái này cảnh vệ đội người phụ trách ở trước tiên đi tới Kham lăng tiêu trước mặt. Không có việc gì, mọi người đều vất vả. Lập tức thỉnh chữa bệnh tiểu tổ lại đây cho đại gia xử lý miệng vết thương đi. Kham Lăng Tiêu nhìn trên mặt đất không ít cảnh vệ đều bị thương, thậm chí còn có nguyên nhân này mà hy sinh, ngựa khí có vài phần bị thương. Đúng vậy, thay ta cảm ơn các huynh đệ. Kham Lăng Tiêu cuối cùng bổ khuyết thêm một câu, tuy rằng này đó cảnh vệ bảo hộ hắn là bởi vì mệnh lệnh, nhưng cũng luôn là vì hắn mà chết, vì hắn mà bị thương. Đúng vậy, cảnh vệ đội người phụ trách rất có vài phần cảm động, bọn họ hộ vệ loại này có quyền thế người không ngừng một lần. Ngày thường xem qua những người đó lạnh nhạt cùng không thèm để ý người khác sinh tử sát mặt, hôm nay nhìn đến Kham Lăng Tiêu như vậy như thế nào không cảm động. Chúng ta trước lên lầu Kham Lăng Tiêu cẩn thận đỡ Thất Bảy rời đi. Lúc này đây đại quy mô trở sắt sau, có gần nửa tháng thời gian đều không có lại đã chịu như thế đột nhiên hỏa lực công kích, ngày thường cái loại này tiểu diện tích công kích này đó cảnh vệ cũng đủ ứng phó, mà Thất Bảy vừa vặn mượn cơ hội này hảo hảo dưỡng thương. Cánh tay thượng thương ở nàng cố tình giấu giếm cùng Kham Lăng Tiêu dưới sự trợ giúp. Không người phát hiện liền đã khôi phục. Là đêm, thất bảy lại làm một lần toàn phương diện kiểm tra xác định không thành vấn đề sau mới đi ra kham lăng tiêu giao phòng ngủ, đi vào chính mình phòng nhỏ chuẩn bị nghỉ ngơi. Cho dù ngủ cũng mang theo 7 phần cảnh giác, đêm khuya 12 giờ một cái cực kỳ thật nhỏ thanh âm bừng tỉnh thất bảy, một cái nhẹ nhàng xoay người, thất bảy mũi chân rơi xuống đất một chút thanh âm cũng không có phát ra, liền nhảy đến cửa sổ. Từ cao đi xuống xem. Thất Bảy nhìn đến một cái màu đen thân ảnh lấy cực kỳ nhanh nhạy động tác chiều này trên lầu đi tới, mà dưới lầu cảnh vệ tựa hồ đều không có phát hiện. Lập tức lấy ra xuống lục, Thất Bảy từ cửa sổ chiều cái kia hắc ảnh miêu đi. Ngầy hà đối phương động tác thật sự quá nhanh, Thất Bảy căn bản vô pháp nhắm ngay. ấn ra tay trung bộ đàm, phát hiện nơi này cư nhiên một chút tín hiệu đều không có. Đối phương cư nhiên trước đó đem này đại lâu tín hiệu toàn bộ cắt đứt. Vì xác định, Thất Bảy tay ấn hướng đèn điện bật đèn, như chính mình dự đoán giống nhau. Nguồn điện bị cắt đứt, này cũng chứng minh đối phương tuyệt đối không chỉ một người. Nhẹ khấu một tiếng môn, Thất Bảy lập tức liền Kham Lăng Tiêu đứng dậy thanh âm, cùng Minh Bạch người câu thông chính là phương tiện. Hai người đứng chung một chỗ, không tiếng động Thất Bảy chỉ chỉ phía dưới người. Chỉ liếc mắt một cái, Kham Lăng Tiêu liền xác định đối phương là ai. Sát thủ bảng đệ nhị người tiên. Thất Bảy khó hiểu nhìn về phía Kham Lăng Tiêu, không tiếng động tìm hỏi, ngươi nhận thức? Kham Lăng Tiêu không có trả lời Thất Bảy nói chỉ là tự tin cười. Này cười làm thất bảy minh bạch, muốn giết ta người, ta sao có thể không quen biết. Hai người tiếp tục nhìn về phía kia màu đen bóng người, nhưng liền như vậy một cái nói chuyện thời gian lại phát hiện người nọ bị kham lăng tiêu sưng là nghịch thiên màu đen bóng người không thấy. Tâm cả kinh, hai người lẫn nhau xem một cái, lập tức khắp nơi tìm kiếm lên, đã có thể vào lúc này thất bảy cảm nhận được một phen lạnh băng thương để ở nàng huyệt Thái Dương. Các ngươi ở tìm ta sao? Lược có điểm thô ếch giọng nữ ở hai người bên thai vang lên. Thất bảy cùng kham lăng tiêu đồng thời quay đầu lại, liền nhìn đến nghịch thiên hai tay cắt lấy một khẩu súng lục, mà này họng súng đối diện bọn họ hai người. Sát thủ bảng đệ nhị nghịch thiên quả nhiên danh bất hư chuyển cũng liền ở thất bảy xoay người gian, đồng dạng một phen tiểu đào chống lại tử nghịch thiên cổ, hết thể tới như vậy nhanh chóng, ở nghịch thiên phản ứng lại đây khi, chỉ nghe thấy thất bảy nói. Đừng núp nhích, nói cách khác ngươi sẽ minh bạch đao của ta so ngươi thương càng mau. Phát hiện dị thường đuổi kịp tới cảnh vệ đội vừa tiến đến mở ra chiếu sáng dùng đèn tin liền nhìn đến hình ảnh này. Kiếp sau cuốn 012 tử mặc. Nơi này không các ngươi sự, các vị trước đi xuống đi. Nịch thiên nhìn cầm đèn tin bắn về phía nàng cảnh vệ đội không chút nào để ý mở miệng. Những người này nàng còn không bỏ ở trong mắt. Cảnh vệ đội người nhìn nịch thiên cũng không nút đích. Nịch thiên ở mọi người chú mục hạ nhẹ nhàng khấu hạ cơ bản. Ca một tiếng, mọi người tâm đều theo này cơ bản tiếng băng ngần ra. Duy độc thất bảy cùng kham lăng tiêu này hai cái bị chế trụ người không hề phản ứng. Kham lăng tiêu càng là không chút nào để ý cười. Các ngươi đều đi xuống, sẽ không có việc gì. Nịch thiên trong mắt hiện lên tán thưởng, đồng thời nhìn về phía những cái đó một đám không tình nguyện nhưng lại không thể không xuống lầu người, thẳng đến bọn họ đều xuống lầu. Xuất hiện đi. Ở thất bảy cùng kham lăng tiêu khó hiểu khi, nịch thiên đột nhiên đối với chỗ tối kêu một câu, mà theo nàng thanh âm, một cái toàn thân màu đèn kính trang nam tử từ góc đi ra. Cả người cơ hồ cùng đêm tối hòa hợp nhất thể, đương hắn đi ra khi rồi lại mang theo làm người không thể bỏ qua hơi thở. Cái loại này hơi thở giống như là vương giả xuất trinh. Thất bảy một đôi đôi mắt đẹp trừng đại đại, người nam nhân này hảo quen mắt, hơn nữa người nam nhân này hảo nguy hiểm. Kham lăng tiêu tắc nhìn cái này toàn thân mang theo bức nhân hơi thở nam nhân, không biết vì sao hắn liền minh bạch người nam nhân này không phải sát thủ chi lưu, mà đồng thời trong mắt có anh hùng tương tích cảm giác. Lăng tử mặc nịch thiên nhìn người nam nhân này. Cùng chỗ ở hắc ám thế giới bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nghe Nịch Thiên mang theo vài phần thành kính nói Lăng Tử mặc ba chữ, thất bảy cùng kham Lăng Tiêu cơ hồ đồng thời dọa. Lăng Tử mặc, cái này hắc đạo chung không người không biết không người không hiểu tên, cư nhiên xuất hiện ở chỗ này. Là ngươi. Thất bảy rốt cuộc nhớ tới người này là ai, chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ là Lăng Tử mặc, cái kia hắc đạo giáo phụ. Khoe miệng có một kia độ cung, giống như bởi vì thất bảy nhận ra hắn mà cao hứng. kỵ hạ nữ cảnh chúng ta lại gặp mặt. Người cư nhiên chính là lăng tử mặc, ý ta ly mạ phi ạ chân chính lao đại. Như thế nào, cảnh sát tiểu thư, người muốn bắt ta sao? Lăng tử mặc nhìn thoáng qua này ba người chi gian tư thế, lập tức chiều một bên trên sofa ngồi xuống. Ta là phản gián khoa, mặc kệ hắc bang sống mái với nhau. Thất bảy lời này nói xinh đẹp, dễ dàng nói rõ chính mình lập trường. Phải biết rằng lăng tử mặc lời này nói rõ chính là toan nàng chính là chính phủ cũng không dám dễ dàng động nhân vật nàng thất bảy có cái gì quyền lợi động hắn. Lướt qua thân phận không nói chuyện, nói thật ra thất bảy vẫn là thực thưởng thức lăng tử mặc, một cái người hoa ở nước ngoài có được như vậy địa vị cỡ nào không đơn giản. Nga, nói như vậy cảnh sát tiểu thư là muốn mặc kệ ta tiếp tục phạm tội lạc. Ngữ khí cười như không cười, mang theo nhẹ nhẹ lạnh léo. Thất bảy không chút nào sợ hãi đón đi lên. Nguy hại quốc gia, an cắp quốc gia cơ mật thượng thiên hạ địa ta đều trảo. Lăng tử mặc nhìn thất bảy trong mắt lưu chuyển người khác xem không hiểu quan mang, chuyển chấp lướt qua ta tưởng ngươi không cơ hội này. Quay đầu nhìn về phía cầm thương Nịch Thiên. Nịch Thiên, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Rõ ràng là rất đơn giản một câu, Nịch Thiên nghe vào trong thai lại không chịu khống chế run lên, nắm thương tay hơi hơi run lên. Tuy rằng người ngoài phát hiện không đến nhưng Nịch Thiên lại cảm giác được, nàng là sát thủ, từ lúc còn nhỏ khởi liền nắm chặt thương, nàng nắm thương có thể 12 tiếng đồng hồ bất động mảy may. Nhưng vừa mới lại bởi vì lăng tử mặc một câu mà rung động. Lăng lão đại, chúng ta sát thủ giới cùng quý giúp nước giếng không phạm nước sông. Không biết này tuyệt đối là Nghịch Thiên lần đầu tiên nói ra như thế khách khi nói. Nhưng đối phương tự hồ không chút nào cảm kích. Nghịch Thiên, xem ở ngươi là sát thủ giới đứng thứ hai phân thượng ta mới cùng ngươi nói này một câu. Ngươi hẳn là minh bạch làm trái ta kết cục là cái gì. Lăng tử mặc không có nhiều lời chỉ là một đôi sắc bén mắt thấy hướng Nghịch Thiên đôi tay, kia ý vị thực minh bạch nếu một sát thủ tay vô dụng sẽ thế nào? Nịch Thiên tận lực tránh cho Lăng Tử Mặc cấp áp lực kiệt lực bảo trì bình tĩnh nhìn về phía Lăng Tử Mặc, Lăng Lão đại, sát thủ có sát thủ quy củ, ta tiếp án tử ta không hoàn thành ta ngày sau như thế nào ở sát thủ giới hỗn? Ngươi cho rằng ngươi có thể lấy này hai người tánh mạng chỉ liếc mắt một cái Lăng Tử Mặc là có thể minh bạch trước mắt cục diện này? Nịch Thiên muốn hoàn thành nhiệm vụ không có khả năng. Nịch Thiên cũng hảo phóng thừa nhận ta là sát thủ, ta có chính mình nguyên tắc, dùng hết cuối cùng một hơi. Nàng muốn muốn. Hai người kia, ta lăng tử mặc muốn. Rất hào phóng lăng tử mặc cho nghịch thiên buông tay lý do. Đà tạ lăng lão đại. Nghịch thiên lập tức thu hồi xuống lục, cùng kham lăng tiêu một cái đối mặt liền lắc mình rời đi. Này đột nhiên tới biến chuyển làm thất bảy có chút không thể hiểu được, nhìn lăng tử mặc chủ đạo này ra nàng nhìn ra đông nam tây bắc cục diện. Lăng tử mặc, ngươi có cái gì mục đích? Thất bảy nhìn về phía lăng tử mặc, người nam nhân này tuyệt đối sẽ không làm không có lý do gì sự. Tuy ý đem đôi tay đáp ở ghế dài mặt sau, lăng tử Mặc nhìn thất bảy, đen nhánh hai mắt tựa hồ muốn đem cả người đều nhìn thấu giống nhau, nửa ngày qua đi mới chậm dai nói. Mượn quý quốc quân sự cơ nói dùng một chút. Cái gì? Thất bảy thực không xác định hỏi lại một lần. Mà kham lăng tiêu chỉ là rửa cửa sổ mà chạm, một đôi mắt nhìn như mạn không kinh tâm đánh giá nơi xa cảnh đêm. Người không nghe lầm. Quân sự chuyên cơ thông đạo cỡ nào quan trọng, ngươi sẽ không không hiểu được. Thất khai nên hướng cặp kia sâu không thấy đáy hai tróng mắt, không biết vì sao này hai mắt mắt nàng có mạc danh hảo cảm cùng quen thuộc cảm, loại cảm giác này nói không rõ. Cho nên ta mới đại phế hoảng hốt tới tìm ta, thất ra công chúa. Bị lăng tử mặc điểm danh thân phận thất bảy cũng không kinh, lăng tử mặc là người thế nào, hắn có thể tra ra thất bảy thân phận cũng không khó. Ta có thể hỏi mục đích sao? Đông Nam Á. Hảo, ta sẽ thay ngươi làm được. Thất bảy không có cự tuyệt cũng sẽ không cự tuyệt. Lăng tử mặc dám quang minh chính đại tới mượn đường sẽ không sợ hắn sinh sự, chính yếu chính là cấp lăng tử mặc khai lần này nói, lăng tử mặc liền thiếu quốc gia một phân tình, đến lúc đó lăng tử mặc phải trả lại lời nói, tuyệt đối so với này khai đạo có giá trị nhiều, loại này ổn kiếm mua bán, thất bảy tin tưởng quốc gia những cái đó lao nhân nhất định sẽ đồng ý. Đa tạ, thất gia công chúa. Lăng tử mặc đứng dậy, đi vào thất bảy trước mặt, nhìn cái này duy nhất có thể vào chính mình mắt nữ nhân. Người có thể kêu ta thất bảy. Đối mặt lăng tử mặc loại này cường đạo, thất bảy ý liền có chính mình tiêu ngạo. Lăng tử mặc nhìn lướt qua bên cửa sổ kia toàn thân để phòng kham lăng tiêu, mang theo mấy công hài hước tới gần thất bảy bên người, không có ngoại ý muốn kham lăng tiêu cả người lập tức bày ra nên chiến tư thế, đáng tiếc lăng tử mặc không có ác ý, chỉ là tới gần thất bảy nói một câu. Thất bảy, chúng ta sẽ tái kiến. Một cái như người, liền từ kham lăng tiêu trước mặt giam cửa sổ mà xuống, toàn bộ dung nhập đêm tối bên trong, tìm không được. Thất cùng một kham lăng tiêu đồng thời nhìn về phía lăng tử mặc biến mất địa phương, tựa hồ có cái gì bởi vì lăng tử mặc xuất hiện mà thay đổi. Kiếp sau cuốn 013 sống mái với nhau. lịch thiên thất bại trong nháy mắt ở hắc đạo truyền dư luận xôn xao. Sau lại mọi người biết được kham lăng tiêu là có lăng tử mặc bảo hộ. Cái này làm cho nguyên bản những cái đó bởi vì tiền mà tính toán tiếp được ám sát kham lăng tiêu án tử người sôi nổi rút lui có trật tự. Dư lại chỉ dư một ít bất nhập lưu ám sát. Ở bọn họ còn không có tiếp cận kham lăng tiêu cùng thất bảy phía trước cũng đã bị cảnh vệ nhóm tiêu trừ, bình tĩnh nhật tử thẳng đến hội trường khai mạc tiệc tối ngày đó. Một thân màu đen áo da thất bảy đứng ở một thân màu xám bạc tây trang kham lăng tiêu trước mặt. Buổi chiều năm khi từ lăng thị cao ốc xuất phát, chính phủ sẽ đem di hở cao tốc phong tỏa cũng có chuyên môn xe cảnh sát khai đạo, ly 5 giờ còn có 5 phút, thỉnh ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, lại chờ ta 1 phút. Tuy rằng không thường tham dự các đại góp vốn biến phán nhưng là kham Lang Tiêu thông thường lượng công việc vẫn là cực đại một bộ kim khung mắt kính đặt tại cái mũi thượng làm hắn cả người tản ra quyển sách hơi thở một phút cũng đủ thất bảy lại làm một lần toàn thân kiểm tra sợi tóc tiểu trâm tàng hảo trên tay vòng tay cũng bình thường trên lỗ hai loại nhỏ bom cũng phóng hảo trên chân súng lục cũng có cũng đủ nhiều viên đạn dán ở trên đùi tế dây thép cũng ok nàng tùy thời có thể thượng chiến trường bởi vì thất bảy trang bị kham Lang Tiêu từng cười hỏi nàng người đây là sát thủ vẫn là bảo tiêu Một cái ưu tú sát thủ tuyệt đối là một cái đủ tư cách bảo tiêu. Ta sở dĩ có thể từ mấy vạn cảnh sát trung trở thành người bảo tiêu là bởi vì ta tiếp thu quá chuyên nghiệp sát thủ huấn luyện. Cùng với nói thất bảy là người bảo hộ, không bằng nói là giết sạch có uy hiếp tính người. Nay cũng chính là thất bảy trên người kia lạnh lùng khí chất nơi phát ra, thất ra người không có tự bảo vệ mình năng lực kết cục sẽ thực thảm. Một phút vừa đến, kham lăng tiêu gỡ xuống mắt kính. Chúng ta có thể đi rồi. Ở bên trong thất bảy là bảo tiêu. Bên ngoài mới là bạn nữ, thất bảy từ trước đến nay đem này hai loại quan hệ xử lý cực hảo. Đi ở kham lăng tiêu bên trái, thất bảy trước sau bảo trì nửa bước khoảng cách, vị trí này góc độ này chính là gần nhất khoảng cách trở sát, thất bảy cũng có thể chán trụ, viên đạn lại đây, ít nhất nàng có thể dùng chính mình cấp kham lăng tiêu đỡ đạn, đây là quân nhân sứ mệnh, vì công tác nàng có thể liền chính mình mệnh cũng hy sinh. Ấn xuống kham lăng tiêu chuyên dụng thang máy. Thất buồn y y liền cẩn thận trước thăm nửa cái thân mình kiểm tra một phen xác định không có vấn đề mới làm kham lăng tiêu đi vào. Thất cảnh sát, ta nói đây là ta chuyên dụng thang máy, sẽ không có vấn đề. Nói thật nguyên, hắn thật đúng là không thói quen làm cái nữ nhân nơi trốn thay hắn ra mặt. Kham chấp hành trường, đây là ta công tác. Chỉ một câu thất bảy ngăn chặn kham lăng tiêu nói, thân là bảo tiêu thất bảy có bảo tiêu bình tĩnh cùng sắm vai kham lăng tiêu vị hôn thê khi trên người khí chất hoàn toàn không giống nhau. Tôn trọng người chuyên nghiệp. Kham lăng Tiêu cũng không nói nhiều, nhắm mắt lại chờ thang máy tới bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe, Ninh màu sớm đã thông tri tài xế chờ hầu. Hắn xe chuyên dùng đã ngừng ở hắn thói quen đường xe chạy chỗ, mà trước sau các có bốn chiếc cảnh sát đem này hộ ở bên trong. Tả Hưu chỉ liếc mắt một cái, thất bảy liền đem bãi đỗ xe mấy cái chân lạc tuần tra một lần, đồng thời khai đạo xe cảnh sát chào hỏi. Thỉnh, mở cửa xe, làm Kham lăng Tiêu trước lên xe, nàng chính mình cũng lập tức lên xe, hai người đồng thời ngồi ở hàng phía sau. Phía trước xe cảnh sát ô, ô kỳ minh, màu đen bẹn nhì tắc cùng bình thường giống nhau vững vàng đi vào đường xe chạy, đều tốc đi trước. Hết thẻ cùng bình thường giống nhau, nhưng lại có cái gì không giống nhau, di thở cao tốc toàn diện phong tỏa, trừ bỏ kham Lang tiêu xe cũng chỉ có này 8 chiếc xe cảnh sát. Hành đến 20 phút, thất bảy chậm rãi chiều kham Lang tiêu bên người ngồi lại đây, càng rửa càng gần. Kham Lang tiêu tuy rằng không biết vì sao, nhưng vẫn là rất phối hợp. Nhưng kế tiếp sự khiến cho kham Lang tiêu minh bạch Thất bảy đôi tay chính phản ở trên cổ hắn, mà toàn bộ cơ hồ phải nhờ vào đến trên người hắn. Hàng phía trước tài xế thông qua kinh chiếu hậu tựa hồ phát hiện một chút tình huống, buồn cười một tiếng, cũng chính là này một tiếng buồn cười làm thất bảy cùng kham lăng tiêu bắt được cơ hội. Không có thương lượng, nhưng hai người ăn ý vạn phần, thất bảy cái nhảy lên, kham lăng tiêu một cái cử lực, thất bảy cả người giống như viên đạn giống nhau từ hàng phía sau nhảy tiến hàng phía trước điều khiển bị. Liên ở tài xế còn không có làm thành sao lại thế này khi... Màu đen dày da đã đá đến hắn vội bộ, tài xế kêu lên một tiếng, đang muốn muốn bắt khởi đặt ở tay lái hạ súng lục phản. Chính là thất bảy so nàng càng mau một bước rút ra bên người mà tàng dây thép, chỉ một cái cuốn quanh liền đem tài xế đôi tay trói trụ. Cao tốc trên đường chỉ thấy một chiếc màu đen tân sĩ lấy S hình hành động, một không cẩn thận liền hướng phía trước mặt xe cảnh sát đụng phải qua đi. Không nói gì ăn ý, kham lăng tiêu ở chợ thất bảy thành công nhảy ở hàng phía trước sau, dối tay đem điều khiển vị bên cửa xe mở ra. Bính một tiếng. Thất bảy một chân trực tiếp đem kia giả mạo tài xế cấp đá đi ra ngoài, đồng thời một cái nhảy lên ngồi ở điều khiển bị thượng, một tay quăng cửa xe một tay không chế được tay lái, một cái chân ga ở phía trước xe cảnh sát chuẩn bị chắn nói khi thất bảy cắn răng không màng hai xe chạm vào nhau nguy hiểm trực tiếp đấu đá lung tung qua đi. Có hoàn mỹ độ cung bẻn như bị đâm có chút dị dạng. Nhưng ngồi xong hết thể thất bảy cũng không có dừng lại, mà đối với phía sau kham lang tiêu nói. Người lái xe, này đó khai đạo xe cảnh sát có vấn đề. Trực tiếp đem áo khoác bỏ đi, so với thất bảy nhanh chóng lăng tiêu càng hiện ưu nhã, bất quá này động tác cũng là không chậm, nháy mắt công công lăng tiêu đã ngồi ở phó châu ngồi. Thất bảy đứng dậy cùng kham lăng tiêu trao đổi vị trí, hai người không khỏi tương chạm vào, bất quá lúc này hai người trong lòng đều không rảnh nghĩ nhiều, phía sau kia giả xe cảnh sát đã đánh tới, hai người chật vật ở phòng điều khiển quăng ngã tới quăng ngã đi. Chờ đến khai mạc trước một ngày, này nhóm người thật đúng là có kiên nhẫn nha. Kham lăng tiêu một bên vững vàng thao tác tay lái một bên bất đắc gì nói. Thất bảy không để ý đến Kham lăng tiêu lầm bầm lầu bầu, này nhóm người nhìn dáng vẻ chuẩn bị đã lâu, cư nhiên toàn bộ thay đổi bọn họ khai đạo xe cảnh sát, nếu không phải ở bãi đỗ xe phát hiện không thích hợp, bọn họ hai cái đã có thể. Thất bảy minh bạch, này đàn chờ cho tới hôm nay một cái là bởi vì cơ hội, một cái khác chính là muốn sát chính phủ một cái ứng phó không vội hiểu không, ở mọi người đều chuẩn bị tốt khi, chờ đợi Kham đại công tử giá lâm khi. Lại truyền đến kham công tử ngoại ý muốn bỏ mình tin tức, này đối thương mẫu sẽ đến nói không thể nghi ngờ là trí mạng đả ích. Thất bảy toàn thân đề phòng, kham lăng tiêu mệnh so cái gì đều tinh quý. Kiếp sau cuốn 014 kinh hồn. Viên đạn giống như mưa đá giống nhau, xét đánh đùng đùng chiều thất bảy cùng kham lăng tiêu phương hướng phóng tới. Kham lăng tiêu xe là chống đạn, nhưng cũng luôn có một ít bộ môn là không đề phòng đạn, tỉ như xe cái đáy. Mà lúc này đám kia đuổi giết bọn họ người cư nhiên không màng sinh mệnh nguy hiểm cả người chui vào xe phía dưới đối với Kham Lang Tiêu cùng thất bảy xe cái đấy chắn bắn. Xe cái đấy không biết cái nào bộ kiện xảy ra vấn đề, Kham Lang Tiêu cùng thất bảy lượng người nhoáng lên hiện chút đem xe đâm hướng một bên vòng bảo hộ, lúc này hai người vẻ mặt ngưng trọng không còn có phía trước trêu đùa không khí. Thất bảy nhìn thoáng qua Kham Lang Tiêu, phát hiện cái này thương giới quý giá vẫn là thực không tồi, không có dọa ngất xỉu đi, còn có thể bình thường lái xe. Lập tức toàn bộ tinh lực đều dùng ở như thế nào trở sát phía sau người Tiểu xảo súng lục thất bảy sử dụng tới tâm ứng tay Cả người hơn phân nửa thân mình thăm ở xe bên ngoài Một thương một cái trực tiếp bạo đầu Đáng chết cư nhiên nhiều người như vậy Vốn dĩ đã là sông ra ngoài Nhưng ngay mắt gian này 8 chiếc xe lại đem chính mình vây quanh ở bên trong Đồng thời thất bảy cũng phát hiện trên xe người thật không phải giống nhau nhiều Thất bảy thấp thấp mắng một tiếng Đồng thời ấn khởi tay trái vòng tay thượng một cái tiểu am khấu Ta là thất bảy Ta ở di hờ cao tốc thượng, thỉnh cầu chi viện. Đây là thất tử thanh cũng chính là thất bảy ca ca cho nàng, nguy cấp thời điểm có thể điều tới phụ cận quân đội. Đây là quyền thế mị lực, thân là thượng giáo đại nhân muội muội thất bảy liền có thể hưởng thụ cái này là quyền. Đương nhiên đây cũng là bởi vì chuyện quá khẩn cấp, nói cách khác thất bảy cũng sẽ không làm như thế, phải biết rằng đây chính là nàng lần đầu tiên sử dụng. Thu được, 3 phút sau đổi tới. Nho nhỏ ám khấu chỗ truyền đến một đạo trầm thấp mà ổn trọng thanh âm. 3 phút. Thất bảy nhìn nhìn thời gian cùng phía sau bóng người, không thành vấn đề, 3 phút nàng nhưng chống đỡ, cũng hy vọng này chiếc siêu cấp danh xe có thể cho nàng chống đỡ. Thất bảy cả người ngồi trở lại ở bên trong xe, bên ngoài màu đen xe một chiếc một chiếc giống như điên rồi chiều thất bảy cùng kham lăng tiêu phi đâm mà đến. Kham lăng tiêu nhìn này đó xe trong mắt hiện lên nguy hiểm quan mang, liền ở hắn chuẩn bị không ở cố kỵ chuẩn bị làm lúc nào phát hiện. Thất bảy đem trên lỗ thai hoa thai hủy đi xuống dưới. Chỉ liếc mắt một cái kham lăng tiêu liền minh bạch đó là cái gì, vừa mới chuẩn bị hành động ý tưởng tư bỏ. Loại này trường hợp thất bảy hoàn toàn có thể thu phục nếu không phải vì sợ hắn sẽ chết thẳng cảng phòng trường thất bảy sẽ không tìm người viện trợ. 5 giây, thất bảy đem hoa thai thượng loại nhỏ bom hủy đi xuống dưới. Ra tốc, phía trước 45 độ sơn hành, đâm hướng bên trái chiếc xe kia. Nói xong lời này liền đem một viên bom cắn ở trong miệng, một viên lấy ở trên tay. Toàn bộ thân mình lại lần nữa dò xét đi ra ngoài Mặt sau người hướng điên rồi giống nhau, viên đạn đồng thời chiều thất bảy bắn phá mà đến, chỉ cần nữ nhân này đã chết, bên trong cái kia thư sinh muốn kham cầm tiêu cũng liền không phải vấn đề. Cười lạnh một tiếng, muốn ta chết có dễ dàng như vậy sao? Nhưng vào lúc này, kham lăng tiêu xe cũng đụng phải bên trái chiếc xe kia, màu đen bẻn nỉ vẫn là thực nghệ tình, này va chạm ảnh hưởng chỉ là vẻ ngoài biến hình càng thêm lợi hại. Liền tại đây dây, thất bảy đem trong miệng kia cái loại nhỏ bom chiều bên phải cuối cùng một loạt xe vọt tới. Và anh, Bom tuy nhỏ nhưng nguy hiểm lại cực đại, Nháy mắt chung quanh 5 chiếc xe đã bị hỏa hòa cấp vây quanh. Xịt phía sau người nhìn đến trường hợp này khí tàn nhẫn mắng một câu thô tục bọn họ nhiều người như vậy cư nhiên diệt cái này kham lăng tiêu, về sau làm cho bọn họ như thế nào ở trên đường hốn, nói như thế nào bọn họ cũng là quốc tế thượng có chút danh tiếng ban phái. Thất bảy lạnh lùng cười, kham lăng tiêu cũng đúng lúc đem tay lái đánh chính, thất bảy mượn cơ hội này cầm súng lục lại là một trận nhìn quét. Hôm nay khiến cho các ngươi kiến thức một chút bách phát bách chúng thần xạ thủ lợi hại. Một viên đạn liền thay cho một người ngã xuống, nhưng là cùng này nhóm người so sánh với thất bảy viên đạn vẫn là thiếu đáng thương. Bá một tiếng, thất bảy súng lục trung viên đạn dùng xong rồi, vừa mới đám kia còn sợ thất bảy thần bắn kỹ thuật người lúc này một đám tràn đầy hung ác, kia trong mắt tựa hồ muốn nói, không có viên đạn xem ngươi còn có thể làm sao bây giờ. Kham lăng tiêu cũng vì thất bảy lo lắng, lần này địch nhân thật sự quá nhiều liên tính thất bảy chuẩn bị lại đầy đủ chỉ sợ cũng là không đủ dùng chính là thất bảy là người nào chịu quá quốc gia chuyên nghiệp huấn luyện có thể bị phái tới cấp kham lăng tiêu đương bảo tiêu người cũng chỉ có điểm này năng lực sao viên đạn bắn hết thất bảy không chút nào khẩn trương đem súng lục một ném ngược lại duỗi tay từ sợi tóc trích ra một loạt tế châm. tiêu ngạo mà tự tin đối với phía sau kia vẻ mặt hung ác sát thủ nhóm nói trung quốc công phu kiến thức quá không có hôm nay khiến cho các ngươi nhìn xem trung quốc công phu lợi hại Nay cũng không biết là cái nào quốc gia mời đến sát thủ, một đám vô cùng chuyên nghiệp, thật con mẹ nó phiền nhân. Giọng nói rơi xuống, thất bảy trong tay cương châm cũng phát ra. Mỗi một châm bắn thẳng đến nhập đối phương đôi mắt bên trong, cương châm giết không được người nhưng lại có thể bị thương bọn họ thứ quan trọng nhất, một cái lấy thương sát thủ nếu nhìn không thấy sẽ thế nào. Ở thất bảy không thấy được hết sức, kham lăng tiêu lộ ra một cái tán thưởng cười, còn tuổi nhỏ lại như thế chu đáo chặt chẽ thật sự khó được, quả nhiên hổ phụ vô khuyến tử. Thất thượng tướng này một đôi nữ nhi nhưng đều là nhân trung lòng phượng. Sát thủ nhóm cũng không phải ngu ngốc, nhìn đến thất bảy như thế dũng mãnh phi thường lập tức cũng tránh đi mũi nhọn, mẹ nó, ngươi ngồi ở bên phải vị trí, lao tử liền đem xe chạy đến bên trái xem ngươi làm sao bây giờ. Kham lăng tiêu liền tính kỹ thuật lại cao, cũng vô pháp đồng thời ném ra nhiều chiếc muốn khai hướng bọn họ bên trái xe, hắn đã cực lực đem xe dán bên trái hộ cản mở ra, nhưng vẫn là bị mấy chiếc xe cấp đẩy ra. Thất bảy bên phải nhưng đuổi giết bọn họ người lại bên trái. tiếp sau cuốn không một năm cứu viện. Thất bảy là người nào, mà kham lăng tiêu lại là người nào. Này nhóm người gặp gỡ bọn họ chỉ đổ thừa bọn họ xui xẻo. Liên ở phía sau sát thủ xe một đến chiều tả khai khi, kham lăng tiêu đã đem điều khiển vị trí điều chỉnh đến cuối cùng phương, mà hắn ly tay lái khoảng cách rất xa thao tắc lên không có phương tiện, nhưng lại nhất phương tiện thất bảy. Nhìn sớm đã chuẩn bị tốt kham lăng tiêu, thất bảy vừa lòng cười, cùng người thông minh cộng sự chính là như vậy nhẹ nhàng Nàng không cần nói chỉ cần một cái quay đầu lại đối phương liền đem hết thể đều chuẩn bị tốt. Một cái như người, thất bảy làm được kham lăng tiêu trên đùi, mà cùng thời gian kham lăng tiêu cũng lật nghiêng ngồi xuống phó giá xử vị thượng, đồng thời thế thất bảy đem điều khiển vị điều chỉnh tốt, trước sau bất quá 5 giây, nhưng hai người lại xinh đẹp hoàn thành vị trí trao đổi. Thất bảy tay phải đỡ tay lái mà tay trái tắc cầm kia cái vô dụ bom, cho dù một tay, thất bảy thao tác khởi này chiếc xe tới cũng như chuyện thường ngày. Chân ga vẫn luôn tới rồi đế Xe liền như thoát thang viên đạn giống nhau ở cao tốc thượng chạy như bay lên, hung hăng một cái hữu đánh, thất bảy cơ hồ đem toàn bộ xe lướt ngang một chút, từ tả trực tiếp thẳng tắp đến hưu. Liên kham Lăng Tiêu đều không thể không bội phục, thất bảy ngươi đủ tàn nhẫn cũng đủ bình tĩnh, loại này đi pháp một cái không xong nhưng chính là xe phiên mà bọn họ tắt chết. Liên như vậy trong nháy mắt mặt sau xe còn không có phản ứng lại đây liền nhìn đến Cam Lăng Tiêu cùng thất bảy xe quỷ dị thay đổi phương hướng, chờ bọn họ phản ứng lại đây muốn đuổi theo khi. Và anh... Lại lần nữa, một quả loại nhỏ bom hủy hoại bọn họ gần 2 phần 3 nhân mã. Xịt. Lại lần nữa chuyển đến một câu thấp chú thanh, thất bảy cùng kham lăng tiêu chỉ là nhẹ nhàng cười. Ừ, muốn giết người cũng không nhìn xem chính mình có đủ hay không phân lượng. Đã có thể ở thất cùng kham lăng tiêu cho rằng bọn họ chủ lực nhân mã đã bị đánh hạ khi, bọn họ hai người lại nhìn đến có hai chiếc màu đen xe hơi từ kia nổ mạnh trung bay ra tới. Nhìn không ra tới. Nơi này còn có như vậy nhân vật lợi hại. Thất bảy tán thưởng một tiếng, này kỹ thuật lái xe không phải giống nhau cao, tú ta xinh đẹp. Kia hai chiếc xe phóng qua kia nổ mạnh trung tâm, đồng thời cũng phóng qua thất bảy cùng kham lang tiêu xe. Chi? Một cái phanh gấp, hai chiếc xe chặn thất bảy đường đi. Dựa. Thất bảy chân ở phanh gấp cùng chân ga gian bồi hồi, mẹ nó cục diện này như thế nào tuyển. Phanh gấp chính là sống mái với nhau, nhưng chính mình trong tay một chút hỏa dược đều không có lấy cái gì sống mái với nhau nha. Nhưng nếu là ngạnh tiến lên... Y kia hai chiếc xe vị trí chính mình là nhất định phải đụng phải, này va chạm. Đã nhận ra thất bảy do dự, kham lang tiêu trầm ổn đối với thất bảy đạo. Nhấn ga, đâm qua đi. Di đầu, nhìn đến vẻ mặt nắm chắc thắng lợi kham lăng tiêu, thất bảy không rõ vì cái gì sẽ như thế tin tưởng người nam nhân này nói, chân không chút do dự dâm hướng chân ga vị trí, thất bảy chuyên tâm nhìn phía trước đã đến với nàng không có nhìn đến liền ở bọn họ xe cùng nên diện hai chiếc xe chạm vào nhau khi kham lăng tiêu từ tay háo gian rút ra màu đen trường nhẫn kiếm liền ở bọn họ xe muốn đâm khi kia hai chiếc xe khi tới gần bên phải cũng chính là kham lăng tiêu cái kia phương hướng chiếc xe kia không chịu không chế ngạnh sinh sinh hướng phía bên phải di động nửa thước mà này nửa thước cũng đủ thất bảy xe chạy như bay mà đi không có người minh bạch đã xảy ra cái gì kham lăng tiêu đã đem trường mềm thu hồi trong tay háo trừ bỏ chiếc xe kia thượng kia một cái sâu đậm cực tế vết kiếm Bình an trải qua nguy hiểm, thất bảy trên mặt có sán lạn tươi cười, vừa rồi một trận chiến này đánh thật là thông khoái, loại này cùng cộng sự cộng tiến thối cảm giác thật tốt. Lúc này, nàng đã quên nàng là bảo tiêu theo lý không phải cùng kham lăng tiêu hợp tác, mà là một mình tác chiến bảo hộ hắn. Thất bảy cùng kham lăng tiêu chạy ra khỏi đối phương vòng đây, thất bảy nhìn một chút thời gian, khoảng cách nàng gọi cứu viện là đi qua 2 phân 49 giây. Mới vừa xem xong thời gian, thất bảy ngẩn đầu liền nhìn đến nên diện mà đến quân đội trang bị xe mà phía sau kia nguyên bản muốn đuổi theo bọn họ mà đến xe cũng nhanh chóng quay đầu nhưng chậm quân đội ra ngựa này cao tốc thượng chính là bọn họ thiên hạ mấy chục lượng cấp tốc quân xe lập tức chiều kia mấy chiếc còn lại sát thủ xe đuổi theo mà thất bảy còn lại là rất phối hợp đem xe chiều này trong quân đội chính giữa nhất chiếc xe kia khai đi hai xe tương hối đồng thời ngừng lại thất nhìn đến bên trong ngồi cư nhiên là nàng Kaka thất tử thanh ông trời nha không cần này muốn đi lần đầu tiên sử dụng cứu viện liền đem lão ca cấp của tới Lúc này ra sẽ bị hắn hấn chết đi. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng thất bảy vẫn là không dám không xuống xe, đem xe đỉnh ổn sau lập tức xuống dưới, nhìn sớm đã đứng ở cửa xe chỗ chờ nàng thất tử thanh, như vậy xoáy khí. Không phải thất bảy khoe khoang, mà là nàng cái này ca ca thất tử thanh thật là xoáy không lời gì để nói. Một tám o tiêu chuẩn dáng người xứng với này thượng giáo quân phục, cái loại này từ trong xương cốt để lộ ra tới quân nhân cao quý hơi thở làm người cung bái. Mà nàng ca ca diện mạo, vậy không cần phải nói. Quốc phòng bộ bộ trưởng mỗi năm đổi mới quốc phòng bộ tuyên truyền quốc sở tơ thượng liền phải tìm tới Kaka, hy vọng Kaka có thể thế bọn họ quốc phòng bộ trụ một lần tuyên truyền quốc sở tơ, Đáng tiếc Kaka thật sự không cho mặt mũi. 7.504 cảm ơn trưởng quan cứu viện. Tiêu chuẩn việc công xử theo phép công. Thất bảy trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn là một thân thẳng tắp đứng ở thất tử thanh trước mặt được rồi cái tiêu chuẩn quân lễ. Thất tử thanh nhìn một thất bảy liếc mắt một cái, không có trả lời thất bảy nói. Mà là chậm điều tư lễ mở cửa xe từ trong xe lấy ra một kiện áo khoác tới. Đề cử, đề cử bạn tốt lạc ca giới một thừa chỉ đến. Làm chúng ta tiêu diệt phụ lòng hắn đi, miêu tiểu miêu nằm vùng hoàng hậu nàng là đến tột cùng là ai nằm vùng. Làm vũ nhi cực phẩm man phi, tiêu tương thảo chấm hoàng muội không được lúc ních. Kiếp sau cuốn 016 giáo hấn. Mọi người ở đây đều không rõ thất tử thanh muốn làm cái gì khi thất tử thanh lại đem áo khoác trầm rãi khoác ở thất bảy trên người. Nguyên Lai vừa mới trong chiến đấu thất bảy hào khoác bị câu phá mấy chỗ, tuy rằng không gì ảnh hưởng nhưng là thất tử Thanh vẫn là chú ý tới. Trong lòng ấm áp, liền ở thất bảy cho rằng Tử Thanh sẽ không khó xử nàng chuẩn bị mở miệng nói ra chạy lấy người trước, thất tử Thanh lại mở miệng. 7.504 thất cảnh sát, bình tĩnh ngữ khí giống như người xa lạ, nhưng kia trong mắt ngọn lửa lại nói hắn phẫn nộ. Nghe được như vậy nói chuyện thất tử Thanh, thất bảy trong lòng thầm kêu xong đời, lão ca thực tức giận hậu quả rất nghiêm trọng hy vọng lao ca nhìn đến như vậy người ở phân thượng phóng nàng một con ngựa mới là nha báo cáo thất thượng giáo đúng vậy một cái thất cảnh sát một cái thất thượng giáo ngu ngốc cũng biết này hai cái là cái gì quan hệ càng không đề cập tới thất thượng giáo mỗi ngày liền ở trong quân đội khoe ra hắn có cái cỡ nào xuất sắc cỡ nào xinh đẹp muội muội thiết cốt tranh tranh thất thượng giáo nói đơn giản một chút chính là cái muội khống người thực uy phong sao đôi tay giao điệp thất tử thanh nhìn thất bảy ngữ khí bình tĩnh làm nhân tâm hoàng Những cái đó biết được thất tử thanh hành sự làm phong người lập tức đem tầm mắt rời đi, thất thượng giáo nói chuyện càng là bình tĩnh liền đại biểu hắn hỏa khí càng là đại. Kham lăng tiêu tuy rằng không biết thất tử thanh là hành sự làm phong nhưng xem này tư thế cũng biết thất bảy có người đứng đầu hàng bị, lập tức nhạc xem diễn, cả người lười biếng dựa vào một bên quân dụng ô tô thượng, như vậy có nói không nên lời dụ hoặc. Đáng tiếc nơi này trừ bỏ đối mặt thất tử thanh thất bảy ngoại không có mặt khác nữ tính sinh vật, nói cách khác. Trực tiếp phát gục. Thất thượng giáo thất bảy có chút sợ hai nói, nói thật ra lời nói kham lăng tiêu lửa dối phát hiện như vậy sợ hai thất bảy càng vì đang yêu, kia lạnh lùng khốc khốc bộ dáng hẳn là bởi vì công tác yêu cầu đi. Vì cái gì không ở phát hiện có vấn đề thời điểm liền ấn xuống cứu viện ấn phím. Thất tử thanh ngữ khí ẩn hàm tức giận, như vậy hình như là đang nói ngươi không cho ta một cái vừa lòng giải thích ta sẽ không bỏ qua ngươi. Báo cáo thất thượng giáo, ngay lúc đó tình huống không thể xác định. Thất bảy lời này tuyệt đối là ăn ngay nói thật. Ngay lúc đó nàng nhìn khai đạo xe cảnh sát có chút hoài nghi, bởi vì bọn họ trên người cái loại này cảnh sát khí chất đạm đến không thể lại phai nhạt, nhưng này cũng chỉ là cảm giác không thể thật sự. Ngươi sẽ xác định không được. Thất tử thanh một chút cũng không tin bức thượng thất bảy, hắn cái này muội muội liền ái làm cho bọn họ lo lắng. Chết không nhận chướng chính là thất bảy như vậy, nàng hiện tại chính là chết cắn cái này lý do không bỏ. Đúng vậy. Hảo, thức hảo, đánh chết không thừa nhận ngươi đến là học thức mau. Thất tử thanh hiện chút cắn răng, liền ở hắn chuẩn bị nói cái gì nữa khi, thất bảy tắt xem chuẩn cơ hội lập tức đánh gãy. Báo cáo thất thượng giáo, khoảng cách thương mẫu sẽ khai mạc tiệc tối còn có 1 giờ linh 28-34 giây, thỉnh cầu cho hiệp trợ. Thất bảy chỉ hướng kia đâm đã không thành xe hình y thực rõ ràng thỉnh cầu thất tử thanh cho trợ, bọn họ không thể khai như vậy xe đi hội trường, đồng thời một ánh mắt ý bảo kham lăng tiêu tiến lên thỉnh cầu trợ rút không ở vì sao thất bảy liền cho rằng Kham Lăng Tiêu sẽ minh bạch nàng ý tứ đồng thời sẽ ra tay giúp nàng. Quả nhiên, tùy ý hướng trên xe một rưỡi vào Kham Lăng Tiêu cười cười liền đi tới Thất Tử Thanh trước mặt. Thất thượng giáo, ngươi hảo, ta là Lăng Tiêu Kim khống Kham Lăng Tiêu. Lẫn nhau xem như lần đầu tiên gặp mặt, Kham Lăng Tiêu chủ động giơ tay hữu tay tay. Đối với hối Kham Lăng Tiêu, Thất Tử Thanh không có hảo cảm cũng không có hư cảm, giơ tay việc công xử theo phép công ngự khí cùng Kham Lăng Tiêu chào hỏi. Kham chấp hành chưa ngươi hảo. Thực xin lỗi chậm trễ ngươi hành trình, ta lập tức an bài quân đội hộ tống ngươi đi trước. Thất tử thanh tiểu gì thông minh, không đợi kham lăng tiêu nói ra liền chủ động đưa ra. Như thế, đà tạ thất thượng giáo. Một bên lính cần vụ lập tức tiến lên thế kham lăng tiêu mở cửa xe, mà nhưng vào lúc này thất tử thanh, thất bảy, kham lăng tiêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa châm hỏa ô tô. Mau nằm sấp xuống ba người cũng không biết hai trước kêu một tiếng, đồng thời ba người chiều đường cái bên cạnh nhào qua đi. Và anh Tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, nguyên lai like vừa mới bị đâm phiên trong xe cư nhiên còn có một cái người sống, mà hắn kiếp nổ ô tô. Trước tiên, thực bản năng thất tử thanh cùng kham lăng tiêu đều chiều thất bảy phương hướng đánh tới đều muốn đem thất bảy hộ tại thân hạ. Thất tử thanh phải bảo vệ thất bảy thực bình thường, nhân ra là muội không nha, chính là kham lăng tiêu ở ôm thất bảy nằm sắp xuống khi trong lòng buồn bực, vì cái gì này trong nháy mắt hắn trong đầu cái gì không có, có chỉ là đem thất bảy hộ hào đâu. Vốn là người bảo hộ kết quả phản bị bảo hộ đối tượng mà bảo hộ loại cảm giác này thật là ngẹn quất. Thất bảy nhìn hộ ở chính mình trên người kham Lang Tiêu không biết vì sao trong lòng ấm áp. kham Lang Tiêu là cái không tồi bằng hữu. Các ngươi không có việc gì đi thất tử thanh đứng dậy sau, liền nhìn về phía đồng dạng đứng lên kham Lang Tiêu cùng thất bảy. Hỏi tuy là các ngươi nhưng ánh mắt lại quan tâm nhìn về phía thất bảy. Hai người vô vỗ trên người bùng đất, đồng thời nhìn về phía kia nổ mạnh trung tâm. Cũng may ly có điểm khoảng cách sở chịu sóng đánh tính tiểu nhân. Không có việc gì. Báo cáo thượng giáo, đã kiểm tra xong bài trừ tiềm tàng thai hoang ẩm. Có tới báo cáo binh lính vẻ mặt đỏ bừng, trên mặt còn có một đạo miệng vết thương nhìn dáng vẻ là vừa rồi bị này nổ mạnh cấp lộng thương. Điều quân xe, đưa Kham Tiên Sinh đi hội trường. Thất tử thanh vẻ mặt túc mục, trầm ổn hạ mệnh lệnh, cái này địa phương yêu cầu lại lần nữa bài tra cùng thanh tráng, chạm Lăng Tiêu ở chỗ này cực kỳ không an toàn. Đúng vậy, sĩ so đi rồi, Thất tử thanh nhìn về phía Kham Lăng Tiêu cùng Thất Bảy. Trên đường tiểu tâm, Đúng vậy thất bảy phi thường phối hợp, mà lúc này quân xe cũng chuẩn bị tốt. Tiếp sau cuốn 017 hội trường, trải qua phức tạp thủ tục nghiệm minh thân phận, Kham một đen một trắng Kham Lăng Tiêu cùng thất bảy lựa người rốt cuộc cưu nhã buộc lộ quan điểm. Màu đen tây trang Kham Lăng Tiêu ưu nhã hảo phóng tôn quý giống như thần vương, mà màu trắng lộ vai lễ phục thất bảy tắc mỹ giống như dưới ánh trăng nữ thần. Nhớ rõ thất bảy đổi hảo lễ phục xuất hiện ở Kham Lăng Tiêu trước mặt khi, không biết vì sao Kham Lăng Tiêu cảm giác chính mình tâm đập lỡ một nhịp giống như trong nháy mắt nữ nhân này đi tới chính mình trong lòng. Tuấn Nam Mỹ nữ tổ hợp vốn là hấp dẫn người, càng không cần để cái kia nam thân phận. Lang Tiêu Kim không chấp hành trưởng huệ vị hôn thê bộc lộ quan điểm. như vậy tổ hợp trời sinh chính là hấp dẫn người ánh mắt cùng mưu sắt truyền thông trang báo. cũng may hôm nay thương hội chỉ cho phép mấy nhà hơi đại truyền thông tiến vào. nói cách khác khẳng định muốn bởi vì Kham Lang Tiêu cùng thất bảy lượng người đến lễ lệ khai mạc. tuy rằng không có một đoàn phóng viên tễ đi lên, toàn y liền có một đám thương giới người vừa lên. Cũng may hội trưởng cảnh vệ cấp kịp thời ngăn cản khai, mới tạo thành trường hợp hỗn loạn. Đối ngoại kham lăng tiêu từ trước đến nay điệu thấp, chỉ biết kham lăng tiêu là nổi danh thương nhân, đến nỗi chính phủ đối kham lăng tiêu có bao nhiêu tôn trọng ngoại giới người từ trước đến nay không biết. Nay cũng chính là vì cái gì chính phủ không hảo ra môn phái chuyên gia bảo hộ kham lăng tiêu nguyên nhân, mà kham lăng tiêu ngày thường làm phong cũng điệu thấp chưa từng có thỉnh quá bảo tiêu gì đó. Nếu nhân này hội trường mà đi đến nào bảo tiêu theo tới nào cũng sẽ làm có nhân tâm sĩ minh bạch này giới thương hội có vấn đề. khâm chấp hành trường ngươi hảo, ta là phú hoa tập đoàn. Ta là nói ngọt công ty. trao hỏi thanh âm không dứt bên hai, không có biện pháp nha. khâm lăng tiêu chính là di động ngân hàng nha, chỉ cần cùng hắn leo lên giao tình về sau gì thủ vận chuyển tài chính nha. Mỉm cười ứng đối, khâm lăng tiêu cho người ta cảm giác vừa không sẽ cao ngạo khó thân cũng không sẽ thân thiết hảo lôi kéo làng quen. Hắn đối mỗi người đều hữu hảo nhưng đối mỗi người đều có khoảng cách giống nhau. Chu toàn ở hội trường phía trên, thất bảy toàn thân để phòng nhưng lại cười hào phóng. Hội trường góc chung có hai cái đồng dạng thâm sắc tây trang nam nhân, hai cái đồng dạng mang theo hướng phân thế gia công tử cùng thượng lưu quý tộc đặc có cử chỉ nam tử lúc này nhảm chán nói chuyện tào lao. Thử thanh, cái kia màu trắng lễ phục chính là ngươi bảo bối muội muội Nói chuyện chính là thành phố B lớn nhất tư đồ tập đoàn tài chính công tử tư đồ nặng một thân chính trang tư đồ nặc lúc này chính bưng rượu vang đỏ một bên tiềm cười cùng quanh thân mỹ nhân chào hỏi một bên cùng thất tử thanh thấp giọng tán gẫu muốn nói thất tử thanh vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu ân thuần túy là bởi vì bị tư đồ nặc lôi muốn nói tư đồ nặc không thể không nói đứa nhỏ này thật là nhân gia đều mang bạn nữ cố tình hắn liền mang cái nam bạn tham dự bất quá không phải hắn không mang theo bạn nữ mà là hắn bạn nữ hắn chuẩn bị hôn thê tống dĩnh tống thị trưởng nữ nhi là có tiếng tiểu thư tính nết Vì phòng chính mình tán gái thất lợi ở không có xác định quan hệ trước đánh chết tư đồ nặc cũng không mang theo tống dĩnh ra cửa, mà mang người khác sao. Tính, kia tống tiểu thư tính tình hắn linh giáo. Đồng dạng là thâm sắc Tây Trang, ở kham lăng tiêu trên người mang theo vài phần tiêu sái, ở tư đồ nặc trên người mang theo mấy phân dáng vẻ thư sinh, mà ở thất tử thanh trên người tắc mang theo vài phần sắc bén hơi thở. Có lẽ là bởi vì hàng năm quân trang nguyên nhân, Âu Phục cũng không có đem thất tử thanh kia quân nhân khí chất bày ra ra tới. Ta muội muội, Thất Bảy. Khi nói chuyện, cầm chén rượu xa xa cùng Thất Bảy Lý Bảo, Thất Bảy tuy rằng kinh ngạc với nhà mình Kaka sẽ tham dự loại này đến hội, nhưng vẫn là trang làm dường như không có việc gì thổi qua. Thất Bảy. 45677. Hiện chút, Tư Đồ Nặc hiện chút đem trong tay rượu cấp sai, cũng may hắn tu dưỡng đúng chỗ, nói chuyện khi còn chú ý tới không thể đề cao âm lượng. Thất Tử thanh vẻ mặt chán ghét nhìn Tư Đồ Nặc bộ dáng, nói hai người đích xác rất có giao tình, nhưng là Tư Đồ Nặc hoa danh bên ngoài Thất Tử Thanh vì bảo hộ Thất Bảy không chịu này, hoa hoa công tử độc hại chưa bao giờ ở Tư Đồ Nặc trước mặt đề. Thất ra Thất Đại đơn truyền, Thất Bảy là này bảy đại trung duy nhất nữ tử, ta ba mẹ liền đặt tên kêu Thất Bảy. Tên hay. Thất Bảy, Tiểu Thất. Này hai cái tên có trong nháy mắt ở Tư Đồ Nặc trong đầu đổi tới đổi lui. Trước đó nhắc nhở, đừng đánh ta muội muội chủ ý, ngươi không xứng với ta muội muội. Nhìn Tuấn Tú 10 phần cộng thêm khí chất cao quý Tư Đồ Nặc, Thất Tử Thanh rất là không yên tâm trước đó chào hỏi. Tư lồ nặc lúc này một đôi mắt vẫn luôn nhìn thất bảy, nào có tâm tư quản thất tử thanh nói gì đó. Đã biết. Không tuổi, đoan trang hào phóng, khí chất cao quý, như liên tươi mát di người. Kham chấp hành trường, làm thương giới đại biểu ở thương hội khai mạc thỉnh ngài làm trần tử hào sao. Chính phủ thành lập thương hội liên minh hội trưởng tiến lên đây thỉnh Kham lăng Tiêu. Xem bộ dáng này Kham lăng Tiêu trần tử là cần thiết, thất bảy tùy ý xem xét một chút toàn trường, thương hội tiến chàng kiểm tra phi thường nghiêm khắc Hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, lập tức buông ra kéo kham lăng tiêu đôi tay. Các vị thương giới đồng nghiệp, đại gia hảo, liền ở kham lăng tiêu vừa dứt lời khi, toàn trường một mảnh đen nhánh, thất bảy đệ nhất phản ánh là lập tức tiến lên, nhưng nàng biết được hết thể đều chậm Trong lòng hối hận cái chết khiếp, cư nhiên ở cái này quan tâm xuất hiện ngoài ý muốn, thời gian chính là sinh mệnh, nhưng hết thể đều chậm liền ở thất bảy đi đến chủ tịch trên đài khi, đèn sáng. Hết thể bình thường như tích, chỉ có kham lăng tiêu không thấy. Kiếp sau cuốn 018 biến mất. Thất tử thanh trước tiên đuổi tới thất bảy bên người, hai người đồng thời nhìn về phía kia chủ tịch đài, không cần kiểm tra bọn họ biết được sẽ không có vấn đề, chỉ là kham lang tiêu đầu. Như thế nào mất tích Hội trường cả đời hỗn loạn, kham lang tiêu biến mất. Mọi người một đám cao giọng thét trói thai, sợ tiếp theo cái gặp gỡ ngoài ý muốn chính là chính mình, trong lúc nhất thời mỗi người ra bên ngoài tễ. Cảnh vệ bộ người tại đây cắt điện kia một khắc liền hướng hướng hội trường lập tức chạy trách nhiệm của chính mình đem duy trì hảo hội trường trật tự. Tổng lý cư nhiên thực trùng hợp ở cái này thời gian đoạn xuất hiện, xương kham lăng tiêu tạm thời nhân nào đó nguyên nhân không thể xuất hiện, thỉnh đại gia không cần lo lắng kham lăng tiêu an nguy, chính phủ sẽ vì kham lăng tiêu an nguy phụ trách. Mọi người không phải thực tin tưởng, nhưng là tổng lý xuất hiện mọi người biểu hiện vẫn là an tĩnh xuống dưới. Phải biết rằng tổng lý là nhân vật kiểu gì, này giới thương mậu hội quy cách rất cao nhưng không có cao đến muốn tổng lý ra mặt Mà hắn như thế trùng hợp ở trước tiên ra tới chấn an mọi người, này lại ý nghĩa cái gì? Nhưng tổng lý cũng không có cấp thất bảy quá nhiều tự hỏi thời gian, bởi vì ở cục diện được đến khống chế sau, hắn liền thỉnh trạm lăng tiêu duy nhất thừa nhận quá vị hôn thê thất thất xuất tới chủ trì cục diện. Vốn dĩ muốn cùng thất tử thanh cùng lóe người đi tra tìm kham lăng tiêu rơi xuống thất bảy bị mọi người vây đổ, không thể không ra mặt duy trì này thương mậu sẽ. Chính là kham lăng tiêu đột nhiên mất tích cấp mọi người mang đến ảnh hưởng cũng không phải là một chút. Một đám châu đầu ghé thai náo cái không ngừng, vừa mới kia một mộ quá mức chấn động. Thương mộ sẽ cần thiết muốn bình thường cử hành, không thể bởi vì kham lăng tiêu một người mà phá hủy mọi người tâm huyết, thất bảy cắn răng bày ra nhất khéo léo cười chạm thượng chủ tịch đài. Các vị khách, thương rơi các bằng hữu, ta là thất bảy, kham lăng tiêu vị hôn thê, thỉnh các vị khách tha thứ ta vị hôn phu khai cái này tiểu vui lùa thỉnh tin tưởng ta không ra mấy ngày kham lăng tiêu sẽ tiếp tục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặt khác, Ta vị hôn phu kham lăng tiêu chấp hành trường là đột nhiên mất tích cũng không ảnh hưởng lăng tiêu kim khống tham dự lần này thương hội quyết định. Đối với các vị thương giới bằng hữu nếu có yêu cầu ở lăng tiêu kim khống góp vốn nói, lăng tiêu kim khống sẽ cho nhất toàn phương diện phục vụ cùng lớn nhất ưu đãi. Nói tới đây thất bảy đem tay trái dơ lên, đó là đại biểu lăng tiêu kim khống chấp hành trường phu nhân mới có kham thị gia tộc đặc có nhẫn, một quả có khắc đàn cổ bạch kim nhẫn, cái này nhẫn đại biểu cho có thể hành xử kham lăng tiêu một nửa quyền lợi. Ở kham gia có được tuyệt đối nói chuyện quyền, đây là ngoại giới cùng lăng tiêu kim khống người đều minh bạch. Dơ lên chiếc nhẫn này khi, thất bảy trong đầu hiện lên cái gì, chiếc nhẫn này là tiến hội trưởng chức kham lăng tiêu cho nàng mang lên, nói là ở đặc thù tình huống này cái đại biểu thân phận nhẫn có thể phát huy kỳ hiệu, ngay lúc đó nàng cho rằng tại đây toàn bộ võ trang địa phương hơn nữa chính mình bảo hộ kham lăng tiêu nhất định sẽ không có việc gì, nhưng không nghĩ tới. Kham lăng tiêu này đây phòng vạn nhất vẫn là sớm có dự nghiêu. Thất bảy cảm giác rất nhiều sự thoát ly chính mình biết trước. Lăng tử mặc đột nhiên xuất hiện, mượn đường đi trước Đông Nam Á, thương mẫu sẽ thượng kham lăng tiêu đột nhiên mất tích, này hai việc sự sẽ có quan hệ sao? Đông Nam Á? Nơi đó có cái gì? Đứng ở chủ tịch trên đài tuy rằng nhìn mọi người, nhưng thất bảy suy nghĩ sớm đã phi thật xa. Ha ha ha, có Khang phu Ú nhân nói chúng ta liền an tâm rồi. Không biết nhà ai công ty lão tổng nói thượng như vậy một câu, mọi người lập tức an tĩnh xuống dưới. Đích xác. Bọn họ muốn mượn lần này thương mẫu sẽ đem xí nghiệp làm to làm lớn, nhưng làm to làm lớn là yêu cầu tài chính. Đi ngân hàng mượn tiền không phải là không thể nhưng kia trình tự cùng mượn tiền kim ngạch thật sự không đủ. Phía trước nghe nói Kham Lang Tiêu sẽ tham dự lần này thương mẫu sẽ, cho nên lấy bọn họ một toa phong tìm mọi cách tiến vào này thương hội, đều bị hy vọng Kham Lang Tiêu cho nhất định góp vốn, bọn họ đều là rất có phát triển tiềm lực dân doanh xí si tới, chỉ nề hà có thể. Dung đến tài chính quá ít. Hiện tại có như vậy một phen lời nói bọn họ nối tiếp xuống dưới phát triển cùng ký kết hiệp ước rất có tin tưởng. Kham lăng tiêu mất tích bọn họ lo lắng, một cái người sống sống sờ sờ ở bọn họ trước mặt biến mất này nên là cỡ nào khủng bố sự tình. Nhưng là những việc này bọn họ lại quản không được, nơi này có nhiều như vậy chính phủ nhân sĩ ở, xem bọn họ biểu tình giống như cũng không có thực kinh hoàng. này có thể hay không là kham lăng tiêu chính mình một lần lăng xê đâu. Không hiểu, nhưng bọn hắn lại không dám đi hỏi. Kham lăng tiêu vị hôn thê nói qua kham lăng tiêu thực mau liền sẽ xuất hiện, như vậy bọn họ rửa mắt mong chờ thì tốt rồi, dù sao trước mắt góp vốn sự tình cũng có đối sách. Nam Nặc Khê đứng ở một bên nhìn cục diện này từ hỗn loạn đến bình tĩnh, trong mắt hiện lên một mặt tán thưởng, tử thanh Muội Muội đích sắc không tồi, ân, hắn có thể về nhà khuyên nhủ Lão ba làm hắn đổi cái thương nghiệp liên hôn đối tượng. Cục diện được đến khống chế, thất bảy liền đem kế tiếp sự tình giao cho lăng tiêu kim khống chuyên nghiệp nhân sĩ tiến đến xử lý nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm thương mẫu sẽ bởi vì kham lăng tiêu đột nhiên mất tích hỗn loạn sau liền duy trì mặt ngoài bình tĩnh vừa mới kham lăng tiêu mất tích kia một màn quá nhanh quá nhanh thế cho nên rất nhiều người không kịp kinh hoàng thất bảy lặng lẽ xuống sân khấu nhìn thương vụ bộ nhìn cảnh vụ bộ như thế nhanh chóng bình định cục diện nhìn tổng lý đứng ở chủ tịch đài đọc diễn văn thất bảy trong đầu hiện lên càng ngày càng nhiều hình ảnh kham lăng tiêu vì cái gì sẽ đột nhiên mất tích một màn này là chính phủ làm ra tới Đây là vì cái gì? Chính phủ vì cái gì muốn làm như vậy? Nếu không phải chính phủ lại là ai có cái này quyền lợi cùng năng lực làm kham lăng tiêu nháy mắt biến mất, tổng lý lại như thế nào như vậy kịp thời ra tới bình định cục diễn đâu? Kiếp sau cuốn 019 tạm thời cách trước. Màu trắng lễ phục dạ hội còn tới không thoát, thất bảy lập tức lao ra hội trường đi cùng ngoài cửa chờ nàng thất tử thanh hội hợp, nhưng còn chưa đi đến thất tử thanh xe bên đã bị an toàn cục nhân viên ngăn cản. Mà đồng thời nàng xem tử thanh ở tiếp một chiếc điện thoại sau đối hắn xin lỗi cười cười, dẫm lên chân ga rời đi. Tử Thanh đột nhiên rời đi, hơn nữa trùng hợp gặp gỡ an toàn cục người, cái này làm cho Thất Bảy Minh Bạch phía trước chờ chính mình tựa hồ không phải cái gì chuyện tốt. 7504, Thất Bảy an toàn cục người ở Thất Bảy trước mặt đưa ra chính mình giấy chứng nhận sau liền báo ra Thất Bảy số hiệu cùng tên để tiến hành thẩm tra đối chiếu. Thẩm tra đối chiếu không có lầm, Thất Bảy nhìn về phía chính mình trước mặt bốn cái quan quân trang điểm người. Báo cáo trưởng quan, đúng vậy. Thỉnh ngươi đến an toàn cục đi một chuyến. Bốn người đem thất bảy bốn cái phương hướng vây quanh, thất bảy trừ bỏ theo chân bọn họ đi không có lựa chọn nào khác. Đúng vậy không có đến lựa chọn vậy thượng an toàn cục xe đi, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, có lẽ tới rồi an toàn cục nàng mới có thể minh bạch này hết thẻ là chuyện như thế nào, kham lăng tiêu đột nhiên mất tích. Tổng lý đột nhiên xuất hiện. Thất bảy tới rồi an toàn cục phát hiện ở an toàn cục chờ chính mình không chỉ có chỉ là an toàn cục cục trưởng. Quốc phòng bộ bộ trưởng cũng chính là cùng Trạch nham lao ba cư nhiên cũng ở, mà nàng lao ba thất thượng tướng đại nhân cũng ở. 7.504 gặp qua trưởng quan. Một câu liền đem tất cả mọi người bao dung. An toàn cục kia hói đầu mập mạp cục trưởng tại đây ngày mùa đông ý dìa liền liều mạng xoa hãn, dựa. Thất bảy cư nhiên là thất thượng tướng nữ nhi, vì sao hắn phía trước một chút tin tức cũng không có thu được nha. Thất họ tuy thiếu, nhưng ai sẽ nghĩ đến thất thượng tướng nữ nhi sẽ chạy tới an toàn cục loại này nguy hiểm địa phương nha? Tưởng bảy phía trước đối thất bảy giống to kêu to, hói đầu cục trưởng có vài phần lo lắng. Thất thượng tướng cũng chính là thất ba, nhìn qua tuổi trường 40 tả hữu, trên thực tế hắn đã 50 có thừa, bất quá bảo dưỡng thỏa đáng. Trên mặt bởi vì năm tháng lắng động lại càng có vẻ mị lực ngoại phân, ở quân trang phụ trợ hạ, thất ba hoài hùng bức người, tuyệt đối là sư ngoại sát thủ cấp nhân vật. Lúc này hắn ngồi ở chỗ kia không có ngôn ngữ, nhìn thất bảy cũng nhìn không ra hắn cái gì biểu tình. Mà quốc phòng bộ bộ trưởng cùng ba. Nói thật ra hắn cùng cùng trạch nham đứng chung một chỗ tuyệt đối sẽ cho rằng bọn họ hai là huynh đệ, bất quá bởi vì cùng ba tuổi hơi trưởng, trên người hơi thở cũng là chính khí nhiều quá kia yêu nghiệt, một thân quân trang cùng ba làm người không dám bức thế. Không có biện pháp, bẩm sinh diện mạo không thích hợp đương uy vũ quân nhân, đành phải hậu thiên tài bồi một chút khí chất. Nhìn đến một thân màu trắng lễ phục thất bảy tiến vào, cùng ba kia xinh đẹp đôi mắt hiện lên mấy mặt thần thái, cái này chính mình nhìn lớn lên tiểu nữ hoa hoa thật là không đơn giản khó trách nhà mình nhi tử vì nàng có thể từ bỏ cảnh sát quốc tế mỹ kém. 7.504 phản gián khoa thất bảy. Bất quá vẫn là đến việc công xử theo phép công, cùng ba cầm một giấy công văn nhìn đứng ở chính mình trước mặt thất bảy vẻ mặt nghiêm túc. Báo cáo trưởng quan, đúng vậy. Thất bảy có loại dự cảm bất hảo, này công văn tựa hồ cùng nàng có quan hệ. 7.504 phản gián khoa thất bảy, từ ngay trong ngày khởi ngươi bị tạm thời cắt trước, lập tức giao ra giấy chứng nhận cùng xứng thương, về trước ngày không trừng cùng ba bình tĩnh niệm ra này đoạn nhân mệnh không có biện pháp phía trên ý tứ hắn cũng khuyên không được đương nhiên này phía trên cũng bao hàm thất ba ý tứ thất bảy vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía thất thượng tướng nào biết thất thượng tướng từ thất bảy vừa tiến đến liền rời đi đôi mắt lúc này hắn căn bản là không có xem thất bảy thất bảy nhìn về phía cùng bộ trưởng cùng bộ trưởng bất đắc dĩ lắc lắc đầu ý bảo bọn họ tận lực tuy rằng bất mãn nhưng thất bảy minh bạch nàng cãi cọ là không có hiệu quả đúng vậy trưởng quan từ hôm nay trở đi Nàng liền không ở là phản gián khoa cảnh sát, nàng liền bãi trước. Ân, trước đi ra ngoài đi. Thất ba rốt cuộc mở miệng, nhưng lại chỉ có như vậy nghiêm túc một câu. Đúng vậy ăn mặc màu trắng lễ phục hành lễ có điểm quái quái, nhưng lúc này không có người sẽ đi để ý cái này. Thất thất tình tự hạ xuống đi ra cục trưởng văn phòng. Thất thất xuất đi sau, cùng ba mới thu hồi kia tấm kê mặt bộ dáng. Lao thất, như vậy hảo sao? Thất bảy đứa nhỏ này như vậy tích cực, thật sự muốn làm như vậy sao? Thất ba kia nghiêm túc trên mặt cũng có lo lắng. Lao cùng, mặt trên yêu cầu, chúng ta chỉ có thể làm theo. Thất ba thở dài, hơi có chút hối hận lúc trước làm thất bảy tới đón hạ bảo hộ kham lăng tiêu sự, bằng không cũng sẽ không đem thất bảy xả đến này phức tạp trong vòng mặt tới. Chỉ là thất bảy đứa nhỏ này, có thể như vậy không? Thất bảy chấp nhất bọn họ chính là kiến thức qua, lúc trước phóng thất ra công chúa không làm một hai phải khảo trường quân đội đương nữ cảnh, thất ra trên dưới nhưng không ai đồng ý, kết quả còn không phải thành. Cấm nàng đi ra ngoài, ta liền không được ra không được quốc nàng có thể tra ra cái gì. Thất thượng tướng uy nghiêm nói thượng như vậy một câu, y hắn năng lực muốn phong tỏa thất thất xuất hành, đó là một giây chúng sự. Hy vọng hưu dụng đi. Cùng bộ trưởng lo lắng y liền, có thể thấy được nàng đối thất bảy quan tâm một chút cũng không ít. Mà tựa hồ tiến vào không được trạng hướng hói đầu cục trưởng tắc không thể hiểu được nhìn, ấn chức vị hắn cũng không kém, bất quá cùng thất thượng tướng một so với kia liền kém xa. Xem này quốc phòng bộ bộ trưởng cùng thất thượng tướng quan hệ rất tốt, quyết định vẫn là không hỏi, tiếp tục ngồi chính mình đi, từ chút an toàn cục phiền toái tinh đi rồi. An toàn cục Thái Bình điểu tiếp sau cuốn không hay không thất ra. Thất ra đại sảnh. Lão ba, vì cái gì đột nhiên giải trừ ta chức vụ. Một thân ở nhà phục thất bảy thối lui nữ cảnh giỏi giang cũng lui đi cái loại này đối mặt nguy hiểm sở bảy ra tới cảnh giác thái độ. Như vậy thất bảy chính là một cái xinh đẹp nhà bên muội muội Thất ba cầm báo chí Uống trà coi như không có nghe được, trầm tính cơ trí bộ dáng cùng ban ngày nghiêm túc hoàn toàn không giống nhau. Thất tử thanh còn lại là chiếm cứ phòng khách một góc ăn thất mẹ sớm chuẩn bị cho tốt trái cây, chuyện này hắn trộn lẫn không được. Ôn nu hào phóng thất mẹ trước kia cũng là cảnh đội chi hoa, bất quá tử sinh thất bảy sau coi như toàn chức thái thái, lúc này nàng chỉ vẻ mặt điểm cười nhìn thất bảy. Thất bảy, người ba cũng là vì ngươi hảo, nữ hài tử ra ra không cần làm cho chính mình vết thương trong chất, đường ba mẹ sẽ đau lòng. Thất bảy từ cảnh nàng cái thứ nhất không đồng ý, nghe hà cái này nữ nhi tính tình cùng nàng lao ba giống nhau chết quật, quyết định sự người khác không có phản đối quyền lợi. Mẹ thất bảy vạn phần ủy khuất ngã vào thất mẹ nó trong lòng ngực. Người không biết lao ba có bao nhiêu đáng giận, hôm nay cư nhiên tự mình chạy đến an toàn cục đi tuyên bố làm ta tạm thời cách chức sự, lao ba vừa đi, chúng ta cục trưởng còn không đoán đến ta thân phận nha, về sau ta cũng vô pháp làm cảnh sát. Ân, cái này ngươi ba liền làm quá mức Thất mẹ một bên trấn an thất bảy một bên đối với thất ba lặng lẽ dựng cái ngón tay cái, kiểu ý tứ là nói ngươi rốt cuộc làm kiện chính xác sự. Thất ba ý già liền vững như Thái Sơn, nhưng kia hai mắt bởi vì thất mẹ khích lệ mà hiện lên thần thái trốn bất quá thất tử thanh hai mắt, ai, lão ba lão mẹ đều một đống tuổi không có việc gì còn mê chơi mặt mày đưa tỉnh, cũng không sợ bọn họ hẳn. Bất quá, hắn là mua nước tương, hắn không có nói gì quyền lợi, hắn muốn phun ai, bảo quản thấy không mặt trời của ngày mai. Ở cái này ra hắn là thứ đảng công dân, không có nhân của nhà, nghĩ nghĩ, thất tử thanh lại chọn cây anh đào tắt trong miệng, hắn người qua đường giáp xem diễn. Chính là nha mẹ, ngươi đến nói nói ba, làm hắn cho ta khôi phục chức vụ, bằng không ta chạy tới duy cùng. Nửa là uy hiếp nửa là làm đúng, thất bảy chỉ có ở nhà mới có thể hiển lộ này tiểu nữ hài bộ dáng. Cái này thất mẹ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhiều ít hắn quốc thủ lĩnh tay háo nhân vật đều bại ngã vào chính mình thủ hạ Nhưng lại cố tình ứng phó không được cái này nữ nhi, rõ ràng cái này nữ nhi cũng không có nhiều khó chơi, nhưng chính là, vì cái gì nàng liền vô pháp cự tuyệt thất bảy thỉnh câu đâu. Mẹ thất bảy lại lần nữa nói đến, nàng nhất định phải khôi phục tự do, phía trên không chỉ có trước nàng công tác chứng minh còn đem thân phận của nàng chứng linh tinh đều trước, nàng lại không phải tội phạm chính trị dựa vào cái gì nha. Người cùng ba nói sao, ba liền nghe ngươi. Thất mẹ vạn phần bất đắc dĩ, vẻ mặt oán trách nhìn thất ba. Vì cái gì ngươi gây ra hỏa muốn ta tới gánh tội thay, vì cái gì thất bảy muốn tìm ta? Thất bảy, không lo cảnh sát không được sao? Ta đổi cái công tác thành không, ngươi muốn làm gì mẹ đều duy trì ngươi. Thất mẹ tâm đang nhỏ máu nha, vì không cho thất bảy làm như vậy nguy hiểm công tác, nàng liên loại này nục nước mất chủ quyền điều kiện đều đáp ứng rồi nha. Thất bảy nửa quy đứng dậy, dựa vào thất mẹ trong lòng ngực. Lão mẹ, ta thực thích phản gián khoa lạc, nguy hiểm cũng không lớn. Hơn nữa có thể quang minh chính đại đánh chết những cái đó tiểu Nhật bản quỷ, thật tốt. Chính là, ngươi nhiệm vụ lần này cỡ nào nguy hiểm nha, mưa bom báo đạn, mụ mụ lo lắng gần chết. Nghe được nữ nhi bảo hộ người, mỗi ngày gặp được trở sát, thất mẹ kia viên kiên cường tâm hiện chút lo lắng gần chết. Nửa ngã vào thất mẹ nó trong lòng ngực, thất bảy nhắm mắt lại nhớ tới này mấy tháng sinh hoạt, đích xác có điểm mệt mỏi, chính mình có lẽ không thích hợp đường bảo tiêu đi, tuy rằng trải qua kia lấy nhiều chuyên nghiệp huấn luyện. Nhưng cuối cùng thời điểm lại không có bảo vệ tốt chính mình phải bảo vệ người. Trong lòng có chút buồn bực, về kham lăng tiêu mất tích, có chút lo lắng, cũng có chút vì chính mình thất trách mà ảo não. Trôn ở thất mẹ nó trong lòng ngực, thất bảy tận lực hưởng thụ mẫu thân ấm áp Mẹ, cái kia bảo tiêu công tác là lão ba cường ta tiếp, ta nguyên bản không nghĩ. Sau lại ta tận tâm tâm lực bảo hộ, chính là mục tiêu người sắc ở ta trên tay mất tích. Mẹ, ta có phải hay không thực vô dụng? Thất mẹ nhẹ nhàng vuốt thất bảy tóc dài Thất Bảy từ nhỏ liền rất thích nằm ở nàng trong lòng ngực. Ta thất Bảy là thiên hạ ưu tú nhất thất Bảy, ai dám nói ngươi vô dụng, ta làm tử thanh đi tấu hắn. Ha ha, nghe được thất mẹ nó lời nói, thất Bảy tâm tình rất tốt cười. "Hảo, ai khi dễ ta, ta liền phóng ca ca đánh hắn." Nhìn thất Bảy vẻ mặt tiểu ác bá bộ dáng, thất ba cùng thất mẹ đều là cười, như vậy thất Bảy mới đúng không? Vô tội thất tử thanh bởi vì thất mẹ này đột nhiên điểm danh mà bị trong miệng còn không kịp nuốt vào trái cây cấp sắc lại bởi vì thất bảy nói hiện chút cấp sạch chết vô hạn ai hoán nhìn thất ba cùng thất mẹ ta đường đường một cái thượng giáo vì sao liền trở thành tay đấm sao trở thành tay đấm liền tính vì con tôn phải dùng phóng nha phóng hắn đi ra ngoài đánh người lời này hảo có nghĩa khác chính là hắn ai hoán không đưa tới mọi người đồng tình thất mẹ cùng thất ba đồng thời trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái muốn lời nói bị nuốt trở về thất tử thanh đành phải tiếp tục ôm trái cây tìm kiếm ăn ủi hắn đáng thương không nhân quyền Kiếp sau cuốn 021 tìm nguyên. Trôn ở thất mẹ trong lòng ngực thất bảy đắc ý nhìn thất tử thanh liếc mắt một cái, điển hình tiểu nhân đắc trí dạng. Thất tử thanh làm bộ hung tận chiều thất bảy huy cái không quyền cảnh cáo. Ba mẹ, các ngươi xem lạc, ca ca khi dễ ta. Thất ra nhi tử không đáng giá tiền nha. Thử thanh, sao lại thế này? Vừa nghe đến thất bảy nói, dẫn đầu làm khó dễ không phải vỗ nhẹ nhẹ nhàng tóc dài thất mẹ, mà là làm bộ trang tâm xem báo chí thất ba. Ba, ta hoan nha ta không có nha thất ban này một tiếng trung khí mười phần quát lớn đem thất tử thanh dọa trong tay mâm đựng trái cây hiện chút rớt trên mặt đất không có không có thất bảy sẽ đoan của ngươi thất ba mới không tin đâu mặc kệ nữ nhi cỡ nào có khả năng cỡ nào cứng hãn đó là ở bên ngoài công tác ở thất ba trong mắt thất bảy vẫn luôn là cái kia nũng nịu an mặc công tru váy, đối với hắn kêu ba ba ôm thất bảy tiểu ngoan ba hoa, hoa ba thất tử thanh cảm giác chính mình có một trăm há mồm cũng vô pháp hướng thất ba giải thích tử thanh nha Ngươi là nam tử hán, lại là đương ca ca, muốn cho điểm muội muội. Thất mẹ thực hòa khí đánh giảng hòa. Thất tử thanh một bộ ta tâm bị thương bộ dáng, ngã vào trên sofa. Ba mẹ lão muội, ta bị thương, ta bị thương. Chúng ta quốc gia truyền thống không phải trọng nam khinh nữ sao? Vì con tôm đông đông nhà chúng ta liền tương phản nha. Nhi tử không đáng giá tiền nha, nhi tử không đáng giá tiền nha. Thất tử thanh chơi bảo bộ dáng dẫn mọi người cười, này cười không khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Thất tử thanh vừa thấy đến bảo bối muội muội chiều hắn ngáy mắt, ý bảo hắn muốn đi công thành lùi thân. Thất tử thanh càng là buồn bực, cái này tiểu phôi đảng, một lợi dụng xong người liền đá văng, đồng thời đắc ý tự thất ba. Xú la ba, như vậy tích cực hơn ta, kế tiếp làm người bị huấn. Ta muốn đi chữa thương thất tử thanh nắm lên trên sofa thư vội vàng hướng chính mình trong phòng ngày đi. Chờ thất ba như là phát hiện cái gì giống nhau, vội vàng gọi lại thất tử thanh, đáng tiếc thất tử thanh liền giống như thoát cương con ngựa hoang giống nhau. Nhanh như chớp liền nhảy đến trong phòng. Thất ba bất đắc dĩ quay đầu, liền đón nhận thất bảy cười tiểu ta ác cười. Lão ba, ngươi hiện có rảnh nghe ta nói chuyện đi. Hừ, là ngươi không để ý tới ta, là ngươi không để ý tới ta. Trầm tính nha, cơ trí nha, giờ khác này toàn bộ chạy trống trơn, đáng thương thất ba vạn phần đáng thương hướng thất mẹ cầu mệnh. Lao bà, quảng quảng ngươi nữa nhi nha. Thất mẹ bất đắc dĩ cười. Lao công, này không thể trách ta nha, là chính ngươi thiếu kiên nhẫn. Còn có đây cũng là ngươi nữ nhi, ngươi còn đi, ta hiện tại thương mà không giúp gì được. Thất bảy từ thất mẹ trong lòng ngực đứng dậy, ngược lại gối đến thất ba trên đùi. Lão ba, ngươi cũng đừng ở trốn rồi, trốn quá mùng một tránh không khỏi mười lăm. Bất đắc dĩ thở dài, thất ba chỉ phải buông cầm trên tay giả vờ giả vị thư. Hào đi, thất bảy, lão ba tận ta có khả năng trả lời ngươi, đề cập đến quốc gia cơ mật liền không thể phun cáo. Thất bảy giờ gật đầu. Đã từng thân là quốc gia nhân viên chính phủ nàng đương nhiên minh bạch cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Không thành vấn đề, lão ba. Thất ba lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo, chỉ cần không nghĩ trả lời vấn đề liền toàn bộ nói là quốc gia cơ mật được, nhưng thất bảy kế tiếp nói làm thất ba buồn bực. Nhưng là, lão ba, nếu là về sau làm ta phát hiện ngươi rõ ràng có thể trả lời vấn đề còn nói là quốc gia cơ mật, ta liền một tháng, không, ba tháng không để ý tới ngươi. Thất bảy tiếp tục bày ra vịt bá tư thế. Thất mẹ ngồi ở một bên lắc lắc đầu, ai, đại hồ ly thông minh nhưng tiểu hồ ly càng tình, đặc biệt này tiểu hồ ly biết đại hồ ly nhược điểm khi. Thất mẹ vô hạn đồng tình nhìn chính mình thân thân lão ba liếc mắt một cái, tỏ vẻ áp lực rất lớn, vô pháp hiệp trợ, chính ngươi nỗ lực. Ai, ở cái này nữ nhi trước mặt than khí, so với hắn cả đời này than khí đều phải trường. Thất bảy yên tâm đi, lão ba làm sao lừa ngươi. Hắn tưởng lừa, chính là không dám lừa. Cái này nữ nhi càng ngày càng hiểu được như thế nào huy hiếp hắn, như thế trực tiếp mà ăn la la uy hiếp nhà, cố tình hắn liền chịu này uy hiếp. Gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lão ba, cái thứ nhất vấn đề, kham lang tiêu mất tích là cái gì nguyên nhân? Đây là quốc gia cơ mật. Kham lang tiêu mất tích có phải hay không có dự mưu? Đây là quốc gia cơ mật. Kham lang tiêu là không còn có cái gì đặc biệt thân phận. Đây là quốc gia cơ mật. Kham lang tiêu có sinh mệnh nguy hiểm sao? Hắn thất ba đột nhiên đình chỉ vẻ mặt bực mình nhìn thất bảy. Thất bảy, người âm lão ba. Vấn đề này hắn một đáp ra tới, không phải chứng thực phía trước, vấn đề sau. Nếu là nói kham lăng tiêu có sinh mệnh nguy hiểm không phải tỏ vẻ hắn có đặc biệt thân phận sao. Nếu là kham lăng tiêu không có sinh mệnh nguy hiểm không phải thuyết minh kham lăng tiêu mất tích là có dự mưu sao. Cái này nữ như nha. Thất bảy ha ha cười ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, lão ba ta đổi một cái, đổi một cái. Ai, người nha? Thất ba thật là lấy cái này nữ nhi bất đắc di nha, cố tình thất mẹ cũng bất hòa hắn, ngược lại ở một bên xem diễn, hắn cái này lao ba đương thật là hủy cốt nha. Thất bảy vội vàng đứng dậy, lấy lòng đứng ở thất ba phía sau, nhẹ nhàng thế thất ba dụ khởi bối tới. lão ba, đừng nóng giận, ta đổi một cái, ta không nói kham lăng tiêu. ấn thất ba hưởng thụ nửa khép mắt, kiếp sau cuốn 022 rời nhà. lão ba, lần trước lăng tử mặc vì cái gì tìm chúng ta mượn quân sự chuyên nói. Mặt trên như thế nào dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi nha. Thất bảy tiếp tục hỏi, đây cũng là cái nàng không hiểu sự tình, nàng liền gọi điện thoại cùng Lao Ba nói một tiếng, Lang tử mặc muốn mượn quân sự chuyên nói, Lao Ba cư nhiên cái gì cũng không hỏi liền đáp ứng rồi, này không giống Lao Ba Tắc Phong cũng không giống chính phủ kia cẩn thận Tắc Phong. Thất ba lắc lắc đầu, hảo đi vấn đề này có thể đáp. Thất bảy, Lang tử mặc thân phận ngươi lại không phải không biết, Hắc đạo đế vương, hắn hỏi quốc gia của ta mượn đường, chúng ta đương nhiên là hảo phóng hoan nên. Chỉ cần mục đích của hắn mà không phải chúng ta là được, có thể làm lăng tử mặc thiếu chính phủ một cái tình, không dễ dàng nha. Mặt ngoài lăng tử mặc chỉ là một cái không chê Italy mạ phỉ à người Hoa Lao Đại, chính là các quốc gia chính phủ đều biết lăng tử mặc thế lực xa không ngừng như vậy một chút, mạ phì à bất quá là hắn đặt ở người trước cho đại gia nhìn đến. Châu Âu lớn nhất súng ống đạn dược thương Ninh Thiên nghe nói là lăng tử mặc bạn tốt, nhưng theo bọn họ không chê tư liệu biết, Ninh Thiên hẳn là cũng chỉ lăng tử mặc thủ hạ. Nói cách khác Lăng Tử Mặc khống chế dụng tâm đại lợi hấp đạo, châu Âu xuống ống đạn dược giao dịch, không, hẳn là toàn cầu hơn phân nửa xuống ống đạn dược giao dịch. Chính là chính phủ cũng thường thường tìm Linh Thiên mua xuống ống đạn dược, như thế một ân tình cho Lăng Tử Mặc, chỉ hy vọng về sau Ninh Thiên có thể nhiều bọn họ một ít trước hết gần súng ống đạn dược, bất quá này đó không thể nói cho thất bảy. Tiểu thất gật gật đầu, cái này lý do nói quá khứ, Lăng Tử Mặc thân phận đích sắc không bình thường nói. Lão ba, khi nào khôi phục ta chức vụ? Quanh quanh lòng vòng, Thất bảy đã hỏi tới chính mình nhất quan tâm sự tình. Thất ba vạn phần bất đắc dĩ, hắn liền biết, hắn liền biết thất bảy nhất quan tâm vẫn là chuyện này, chính là. Thất ba đem thất bảy đỡ lên làm nàng ngồi thẳng, sau đó nghiêm túc hỏi lại thất bảy. Thất bảy, ngươi vì cái gì nhất định phải đương cảnh sát? Lão ba, vì cái gì không cho ta đương cảnh sát? Ngươi cùng ca ca là quân nhân, mụ mụ trước kia cũng là cảnh sát, trạch nham cũng là cảnh sát, vì cái gì ta không thể? Hơn nữa nàng thực thích cảnh sát công tác. Vì cái gì cả nhà đều phải phản đối đâu? Nàng đã không phải tiểu hài tử, nàng trưởng thành nàng có thể bảo hộ chính mình. Thất bảy, đổi một cái công tác hảo sao? Người trước kia không phải thích trang phục thiết kế sao? Muốn hay không đi nước Pháp tiếp tục tấn tu một chút? Thất ba rời đi đề tài, không đề cập tới thất bảy phục trước một chuyện. Thất bảy lại không đông tha, chỉ là nhìn thất ba, đồng dạng đứng đắn nói. Ba, ta không phải bị tạm thời cách trước, ta là bị mất trước là cái gì? Ta bị giải trừ cảnh sát chức vụ phải không? Thất ba gật gật đầu, chứng thực thất bảy nói. Lão ba, là ngươi ý tứ vẫn là phía trên ý tứ. Thất bảy có chút bực mình, nhưng vẫn là tiếp tục hỏi. Thất ba cũng không giấu giếm thất bảy. Phía trên ý tứ cũng có, ta ý tứ cũng có, có một số việc không phải chúng ta có thể giải quyết, phía trên không nghĩ ngươi lại nhúng tay, mà làm phụ thân ta cũng không nghĩ ngươi thiệp hiểm, cho nên ngươi sau này đều không thể từ cảnh.